vì thế hắn đem trương tịnh giao tạm thời gửi gắm cho tả nghị chiếu cố kết quả hiện tại sẽ trở lại đêm qua vừa trở về lư hắn vừa cười vừa nói bởi vì quá muộn liền không có quái dày ngươi hoan nên trở về tả nghị cùng hắn dùng lực nắm chặt tay tò mò hỏi thế giới thạch lại có thể mở ra lam tinh thế giới siêu phàm giả lui tới man hoang thế giới phải dựa vào thế giới thạch mà thôi trước thế giới thạch mở ra khoảng cách thời gian rất dài ngắn thì dăm ba tháng vừa được nửa năm một năm đều có vài ngày trước liền có thể mở ra ngũ v i n h kiện thay lư h á n hồi đáp hạ siêu liên bên kia đang nghiên cứu nghe nói rất có thể về sau có thể ở trong thời gian ngắn nhiều lần mở ra phỏng đoán cùng đế lưu tương xuất hiện tình huống có quan hệ tà nghị gật gật đầu phỏng đoán không thể nghi ngờ là chuẩn xác điều này cũng có nghĩa là lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới chinh phục cùng khai thác tiến trình đem sâu sắc tăng nhanh phản lại lam tinh thế giới cũng sẽ đối mặt lấy càng nhiều nguy hiểm bởi vì trừ phi có nghiên ép thực lực bằng không chinh phục một thế giới khác gặp được phản vệ có thể là vô cùng cao nhưng bất kể như thế nào l ư hán bình yên trở về đều là một chuyện tốt chương hai trăm tám mươi chín thu lễ thu đến mọi tay về tới là tốt rồi ngũ v i n h kiện tự đáy lòng nói lao lư điều tra bộ chủ nhiệm vị trí ta thế nhưng là một mực vì ngươi lưu lại hiện tại siêu phàm sự kiện xuất hiện có càng ngày càng nhiều trong cục rất cần ngươi vị này hãn t ư ớ n g a l ư hán thực lực tuy cũng không phải cực hạn nhưng hắn năng lực làm việc mạnh phi thường lúc trước đột nhiên bị điều hướng man hoang thế giới sự t ì n h để cho ngũ vinh kiện vẫn luôn rất căm t ứ c lư hãn g ư ờ i khổ nói ta cho rằng lần này đi qua muốn hai ba năm mới có thể trở về không nghĩ tới lại bị triệu hồi đến bây giờ cũng còn mặc danh kỳ diệu đối với có dã tâm người mà nói tham dự man hoang thế giới khai thác là tích lũy tư chất cùng tăng thực lực lên cơ hội nhưng đối với lư hãn mà nói hắn càng ưa thích chính mình ở trong siêu quản cục phần này công tác bị người như là nói tuyến con dối đồng dạng đảo đi đảo lại Trong lư ò n g của hãn ậ t l g ràng ư ơ i nội quý nhân、à. Hắn rõ ràng nội tình A. rõ cảm à n nhiều, đương nhiên không g h p i nói là lung ăn tung. nghị, Tả ả c ơn ngươi tỉnh viện. hắn giúp Lư ta theo cố viện. Lư hắn cảm kích nói với tả nghị tú phân cũng đã nói cho ta biết lư hãn nói tính viện chính là trương tịnh giao hắn thói quen kêu nữ nhi của mình cái tên này nhưng trương tịnh giao căn bản không thừa nhận tả nghị cười cười nói không cần khách khí. cần Đúng. lư hãn mở ra đặt ở bên cạnh dương hành lý từ bên trong lấy ra một cái da thú túi đưa cho tà nghị nói ta lần này đi man hoang thế giới vận khí không tệ đây là cho ngươi nữ nhi tiểu lễ v ậ t tà nghị nhận lấy da thú túi nhỏ rất nhỏ miệng túi hệ lấy một cây thô dây thừng căng p h ồ n g tà nghị mở ra miệng túi phát hiện chứa ở bên trong rõ ràng là một mai cây vải đại tiểu bạch hạt châu đây là ánh trăng ngọc trai lư hãn giải thích nói nó ở trên muộn có thể tự động phát sáng mà còn có thể khu trừ con môi ấy, cho hải tử vui đùa một chút còn là không sai lư hãn nói hời hợt nhưng tả nghị rất rõ ràng phần lễ vật này phân lượng phải nhẹ siêu phạm giả từ man hoang thế giới mang về đến lam tinh thế giới có được một ít đặc thù tác dụng hoặc là năng lực rồi biến mất có bị làm tinh pháp tác sở đồng hóa hoặc là phá hủy những vật phẩm đó cũng bị x ư n g là man hoang k ỳ vật man hoang k ỳ vật là phi thường đáng giá trong đó đại bộ phận bị quốc gia cùng môn phiệt đại tộc sở nắm giữ rơi trong tay tư nhân số lượng vô cùng ít dù cho không có bao nhiêu tác dụng nhưng cũng bị người coi như bảo vật tới cất chứa cùng nghiên cứu lần trước ngũ vinh kiện sẽ đưa cho tiểu nha đầu một cây được từ man hoang thế giới may mắn thủ liên nghe nói có thể mang đến vận khí tốt hiện tại lư hãn g tống suất này k h ỏ a ánh trăng ngọc trai đặt ở tây khê dưới mặt đất giao dịch trong chợ đ ầ u giá gặp được thích chủ đánh ra cái mấy ngàn vạn hoàn toàn không là vấn đề giá trị trí cao là không thể nghi ngờ đương nhiên phân lượng cũng là tương đối mà nói lấy tả nghị tầm mắt này khỏa ánh trăng ngọc trai căn bản không tính cái gì chân chính quý trọng ngược lại là l ư hán này mảnh tâm ý vậy ta thay bảo nhi cám ơn ngươi tả nghị không có cự tuyệt l ư hán phần lễ vật này cười nói nàng nhất định sẽ thích l ư hán ha ha cười cười thân xác nhẹ nhom không ít hán thiếu nợ tả nghị nhân tình rất lớn bây giờ có thể đủ trả hết một bộ phận không thể nghi ngờ là đáng cao hứng sự tình ngũ v i n h kiện nói ta cũng có đồ vật cho ngươi hắn đồng thời đưa cho tả nghị một cái tiểu tiểu hộp gỗ cùng một phong thơ cái gì tả nghị có cảm giác thu lễ muốn thu đến mọi tay cảm giác đây là tần vũ dương tần hội trưởng phái người đưa qua lại để ta chuyển giao cho ngươi ngũ v i n h kiện giải thích nói nói là siêu liên hội thiện ý tần vũ dương nghe được cái tên này bên cạnh l ư hãn cũng không khỏi sắc mặt thay đổi vị này ả n phả cấp siêu phàm cường giả vẫn luôn là đại hạ trong thế giới kình thiên trụ lớn hắn cùng bảy anh hùng nhất phạm hải lưu hợp xưng đại hạ đôi vách tường một mực ngăn cản lấy đến từ quốc gia khác siêu p h ạ m thế lực đối với đại hạ ngấp nghẽ cùng khiêu chiến tân vũ dương đồng thời cũng là hạ siêu liên người sáng lập nhất đảm nhiệm lấy vinh dự hội trưởng chức vụ tà nghị đầu tiên mở ra thư tín tà nghị tiên sinh thân khải phong thư cùng trên tờ giấy nội dung cư nhiên là viết tay bút lông chữ tiểu chữ đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực lộ ra một cỗ phong khoáng đại khí hiện ra người viết thư ở trên thư pháp thâm hậu tạo nghệ chính là từ tần vũ dương c h i thủ ở trong phong thư này mặt tần vũ dương đầu tiên liền hạ siêu liên những người khác tất cả hành động hướng tả nghị biểu đạt tay náy cũng biểu thị tương tự sự tình sẽ không phát sinh lần nữa hắn trả lại chân thành địa muốn mời tả nghị có r ả n h đến kinh thành gặp gỡ mặt khác tần vũ dương theo tín đưa lên một phần lễ vật phần lễ vật này liền trang ở trong hộp gỗ là một quả long minh huy chương long minh huy chương là hạ siêu liên đối ngoại tối cao vinh dự huy chương cũng chính là nó là ban phát cho hạ siêu liên bên ngoài người Tự hạ siêu Long i miếng. ê n thành lập đến nay vẹn vẹn ban phát lập l qua ba minh ý tứ là c ự long minh h i ế u c ự long là hạ siêu liên biểu tượng chỉ có đối với hạ siêu liên làm ra to lớn cống hiến nhân sĩ mới có tư cách đạt được mai này huy chương hơn nữa long minh huy chương cũng không phải vẹn vẹn chỉ là một loại vinh dự mai này huy chương nội trí đặc thù mã hóa chim có thể chuyên trở tại mạng lưới khí kèm theo trong mạng lưới a cấp quyền hạn trừ đó ra kiếm giữ long minh huy chương người hàng năm có thể sử dụng ba lần thế giới thạch tới lui mãng hoang thế giới tùy thân mang theo không cao hơn một trăm kg vật phẩm vẹn vẹn chỉ là phần này đặc quyền cũng đủ để để cho vô số người hâm mộ ghen ghét hận vượt qua thế giới mậu dịch có nghĩa là kinh người lợi ích thế giới thạch truyền thống nhân viên cùng vật tư là cần tiêu hao to lớn năng lượng bằng không trước kia cũng sẽ không một năm chỉ có thể mở ra mấy lần hơn nữa đối với người thành viên số lượng cùng vật tư số lượng có nghiêm khắc yêu cầu đem chủ thế giới sẽ không bị mãng hoang thế giới pháp tác đồng hóa vật tư mang qua lại đem mãng hoang kỳ vật mang về l à m tinh thế giới chỉ cần có một chút đầu góc buôn bán vậy có thể kiếm được đầy túi tuy tả nghị đối với cái này cũng không thèm để ý nhưng từ bên trong hắn cũng thấy được đến từ tần vũ dương cùng hạ siêu liên thiện ý tả nghị không có cự tuyệt phần này thiện ý cuối cùng hạ siêu liên là đại hạ trọng yếu nhất siêu phàm thế lực cũng là duy trì hòa bình thế giới cùng ổn định một cỗ trọng yếu lực lượng hơn nữa hạ siêu liên đản sinh cùng thế giới ý thức tồn tại loại nào đó liên quan người không phạm ta ta không phạm người người kính ta một thước ta mời người một t r ư ợ n g đây là tả nghị thân là bát đại mỹ đức kỵ sĩ xử sự nguyên tắc nếu như tần vũ dương biểu hiện ra xin lỗi cùng hòa giải ý đồ vậy hắn cũng sẽ không đúng lý không cho người như vậy kết quả không thể nghi ngờ là tốt nhất tại thời khắc này tả nghị sản sinh cùng tần vũ dương gặp mặt một lần ý nghĩ nhìn xem thế giới này tối cường cấp bậc siêu phàm giả đến cùng đạt tới cái dạng gì t ầ n thứ mà hắn lễ vật còn không có thu xong ngũ vĩnh kiện cũng đưa lên một phần tà nghị được đề thăng làm giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn đồng thời đạt được đối ứng quyền hạn cùng quyền lực về sau hắn tại siêu quản cục hệ thống nội địa vị tướng cùng ngũ vĩnh kiện tương đối chương 290, n g o à i ý muốn khi màn đêm từ từ phủ xuống thời giờ sau hàng châu cổ kênh đảo bờ mỹ thức phố nên đón một ngày bên trong náo nhiệt nhất thời khắc dọc theo sông mà xây dựng hiệu ăn t i ể u quán mở ra sở hữu cảnh con đèn rực rỡ ánh đèn phản chiếu trên mặt sông từng chiếc từng chiếc du thuyền xuyên qua cầu đá nhà trên mặt nước lầu các thượng thực khách ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ thanh phong tử mang theo giang nam vùng sông nước nhân gian khói lửa khí buổi tối ngũ vinh kiện làm ông chủ tại mỹ thực phố phong ba trang vì lư hãn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần tả nghị là duy nhất người tiếp khách hỏng bét cá x a y tôn cua đồng thịt bò đậu phượng hồi hương đậu còn có hai đàn nằm xưa nữ nhi hồng ba người ngồi ở bờ sông biên trên tự lâu tiếp tục nói qua buổi sáng còn chưa kết thúc nói buổi còn chưa chủ sáng qua đề. lư ú c thực cho ấy ta mình vĩnh viễn đều về không là viễn về đều đ ợ c Lư h á n nói là bảy ngày trước tại man hoang thế giới long thành cứ điểm bạo phát một hồi công thủ chiến công kích cứ điểm địch nhân là một chi chiếm giữ tại long thành hơn hai trăm km ra h ẹ n trở sơn mạch trong một chi cỡ lớn lang tộc bộ lạc long thành cứ điểm là đại hạ tại mãng hoang thế giới trong xây dựng lập duy nhất cứ điểm đại biểu cho đại hạ siêu phàm thế lực tại thế giới khác tồn tại nó tầm quan trọng là không thể nghi ngờ mà long thành cứ điểm chủ yếu đối mặt địch nhân là thú tộc càng chính xác ra là thú tộc bên trong lang tộc lang tộc là thú tộc trong thượng tộc thực lực phi thường cường đại uy hiếp long thành cứ điểm này chi lang tộc bộ lạc có được mấy vạn danh tinh nhuệ chiến sĩ đã từng nhiều lần vây công long thành cứ điểm nếu như không phải là long thành cứ điểm phòng ngự đầy đủ kiên cố bố trí đại lượng hơi nước cự nọ cùng hơi nước đại pháo đồng thời từ bảy anh hùng nhất phạm hải lưu tự mình toa c h ấ n bằng không sớm đã bị lang tộc cho phá hủy l ư hãn nói phạm sư chính là phạm hải lưu vị này ạn phả cấp cường giả tự mình sáng lập hạ siêu liên dạy bảo qua vô số siêu phạm giả hiện nay siêu liên hội cùng siêu quản cục rất nhiều cao tầng đều là h ắ n đệ tử đệ tử đệ tử phạm hải lưu ở trong đại hạ thế giới u y vọng là trí cao vô thượng cũng chính là tại h ắ n đại lực chủ đạo đại hạ siêu phàm giả nhóm liên tục không ngừng tiến nhập mãn hoang thế giới khai mở lãnh thổ nhưng lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới khai thác một mực đi lại duy gian bởi vì chủ thế giới bất kỳ khoa học kỹ thuật kết quả bao gồm vũ khí hiện đại ở bên kia toàn bộ không có hiệu quả với tư cách là minh hữu man hoang thế giới nhân tộc thế lực lại mười phần nhỏ yếu chủ thế giới siêu p h à m giả nhóm không biết trả giá bao nhiêu hy sinh mới miễn cưỡng đứng vững góc chân vốn hai năm qua long thành cứ điểm cùng kẻn trở sơn mạch trong lang tộc bộ lạc một mực bình an vô sự hai bên giữa còn có m ẫ u dịch vắng lai cũng không biết đối phương bộ lạc thống lĩnh trong lúc bất trợn phát điên vì cái gì dốc toàn bộ lực lượng vây công long thành cứ điểm cứ điểm phương diện bị đánh trở tay không kịp thiếu chút để cho lang tộc bộ lạc quân đ ắ thủ nói lên một trận chiến này lư hãn như cũ trả lại lòng còn sợ hãi hắn đồng dạng cũng tham gia chiến đấu đồng thời đánh chết hơn m ộ ư ơ i người làng tộc chiến sĩ mà đang ở làng tộc bộ lạc quân bại lui đ ê m đó man hoang thế giới trong bạo phát phạm vi lớn đế lưu tương hiện tượng thế giới thạch kế tiếp tự động mở ra đồng thời tiếp tục có hiệu lực lư hãn mới có thể trở về chủ thế giới đáng nhắc tới là man hoang thế giới đế lưu tương xuất hiện thời gian cùng chủ thế giới hoàn toàn tương đồng hai cái thế giới đồng thời bạo phát có cơ hội ngươi thực hẳn là đi qua nhìn xem lư hãn rất chân thành địa nói với tả nghị mãng hoang thế giới thực rất không đồng dạng nhất là bây giờ nếu như không phải là lo lắng tính viện ta đều muốn tại long thành cứ điểm ở lại vài năm chứ không có quá tài phú có thể khai thác ra mãng hoang thế giới đối với siêu phàm giả nhóm lớn nhất hấp dẫn ở chỗ chỗ đó hoàn cảnh vô cùng thích hợp siêu phàm năng lực rèn luyện cùng đề thăng tuy khoa học kỹ thuật sản phẩm vô dụng nhưng siêu phàm giả siêu phàm năng lực tại mãng hoang thế giới có thể phát huy ra càng mạnh tác dụng cùng uy lực mặt khác chủ thế giới tại man hoang thế giới cứ điểm bao gồm long thành ở trong bảy đại cứ điểm sở chấp hành quy tắc cùng chủ thế giới có rất không lớn cùng đối với những hướng tới đó tự do siêu phàm giả mà nói có thể nói là mạo hiểm giả thiên đường lư h á n cứ việc đã là trung niên trong máu như cũ có mạo hiểm k í c h tỉnh cùng với truy cầu càng mạnh lực lượng khát vọng có lẽ đây cũng là sở hữu siêu phàm giả tiềm ẩn tính chung lư h á n tuy chỉ ở long thành cứ điểm ngốc hơn một tháng thời gian nhưng ở đánh bại lang tộc bộ lạc quân cùng ngày thực lực của hắn liền sâu sắc đề thang một đoạn đặt tới bê cấp đ ỉ n h phong sớm có chứng cơ chứng minh siêu phàm giả tại mãng hoang thế giới kinh lịch chiến đấu càng nhiều tốc độ phát triển càng nhanh lư hãn tin tưởng lấy tả nghị thiên phú tại mãng hoang thế giới bên trong có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến nạn phạ cấp trở thành đại hạ vị thứ ba c h â n quốc cường giả tả nghị mỉm cười lư hãn cũng không phải người thứ nhất để cho hắn đi mãng hoang thế giới kiến thức một phen người hắn vốn cũng có ý đi qua nhìn xem nhưng không phải là hiện tại tham dự hơn trăm lần vị diện thế giới trinh chiến tả nghị đối với mãng hoang thế giới hứng thú kỳ thật cũng không phải quá lớn mà l ư h á n cũng không biết lấy hắn thực lực bây giờ t ầ n g thứ tại mãng hoang thế giới là không thể nào thực hiện cảnh giới đột phá hắn đột phá cơ hội là tại lam tinh thế giới t h ă n g duy thời điểm tới ngũ vinh kiện bưng lên bát rượu nói chúng ta cạn nữa một chén tả nghị cùng l ư h á n đồng thời cử chén b à ảnh ba con bát rượu còn không có đụng nhau một cái nặng nề tiếng va đập đột nhiên chuyển vào ba người trong lỗ thai tà nghị ngũ vĩnh kiện cùng l ư hãn đồng thời quay đầu hướng phía thanh em chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy cự ly quán rượu cách trên mặt sông không xa một chiếc chở đầy du khách du thuyền không biết vì cái gì đột nhiên lợn mười mấy tên du khách đồng thời rơi xuống nước tiếng kêu sợ hãi tiếng kêu cứu phịch tiếng vang triệt mặt sông ba người đều là ăn cả kinh hàng châu bên trong thị khu cổ kinh đảo với tư cách là trên nước du lịch tuyến đường thật là an toàn trừ phi là gặp được mưa to gió lớn cực đoan khí trời ác liệt bằng không thủy lưu bình tĩnh gợn sóng không thịnh hành thuyền đi ở trên vô cùng ổn định tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên là úp hơn nữa chiếc này du thuyền lại không thấy đánh lên trụ cầu vừa không có đánh lên khác đội thuyền ở trong sông ư ơ n g phát sinh như vậy ngoài ý muốn làm cho người ta cảm giác thật sự có chút khó tin cứu người nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì ngũ vinh kiện cùng lư hãn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hai người lập tức vứt xuống bát rượu nhảy ra ngoài ta n h ị chầm nửa bước bởi vì hắn cảm giác sự tình có kỳ quặc vì vậy khai mở khải linh xem tiến hành dò xét linh một khai mở tả nghị cảm giác năng lực trong chớp mắt để cao khoảng chục đến trăm lần ẩn núp tại nước sông chỗ sâu trong một mảnh bóng đen nhất thời không chỗ nào che giấu này bóng đen t r ư ờ n g sáu bảy m trường phía đầu hiện lên đầu rắn hình mũi khoan đằng sau là thật dài cái đuôi rõ ràng là một đầu khổng lồ cá chuối nó giống như là một chiếc mini tàu ngầm thoáng điều chỉnh phương hướng cái đuôi mánh liệt hất lên đột nhiên gia tốc phá vỡ đ ụ c ngầu n ư ớ c s ô n g cách t r ở phóng tới chín ự ly c h mươi ì n gần nhất n h g một ờ i r x u ố n nước du khách, đồng g khách, du t h ờ i mở ra cứu h nhọn dính e kín răng nhọn miệng lớn dính máu. Trưng máu. 291, c người cá chuối là tính tình hung mạnh trong sông tiểu ba vương nó có cứng rắn đầu lâu cường tráng cơ bắp cùng hàm răng bén nhọn với tư cách là hiệu suất cao kẻ săn mồi nó công kích nhanh mà lăng lệ nay đầu khổng lồ cá chuối cũng giống như vậy nó ở trong nước chạy nước rút tốc độ cực nhanh cộng thêm vũng nước đủ kiểm hộ không có ai chú ý tới nó ở dưới nước phát ra lên trí mạng tập kích bị nó để mắt tới mục tiêu cũng không ngoại lệ người này du khách mười phần không may hắn không có mặc áo cứu sinh hết lần này tới lần khác còn sẽ không bơi lội bên trong rơi xuống nước triệt để sợ thần hoàn toàn dựa vào lấy bản năng đang liều mạng địa phịch đã sặc vài miệng nước sông kỳ thật du khách lên thuyền thời điểm thuyền viên cũng sẽ có nhắc nhở mặc s o n g áo cứu sinh thế nhưng không ít người ngại áo cứu sinh ăn mặc vướng vĩu lại oi bức thường thường mặc vào lại c ở hoặc là dứt khoát liền không mặc thuyền viên đối với cái này bình thường mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao nội hà rất an toàn kết quả hiện tại gặp chuyện không may gần như đang nháy mắt nhãn khổng lồ cá chuối liền sông đến rơi xuống nước du khách phía dưới không giữ địa hướng phía hắn nửa người dưới t ắ p tới nay một ngụm nếu cắn thực tuyệt đối có thể đem hắn hai chân cho xé rách hạ xuống Phụt! ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc một cây màu xám bạc kim loại x à o phơi đồ đ ố n g nhiên từ trên trời giang xuống như thiểm điện nhập vào trong nước Tinh đất trong trệ trong gai chuối cỏi ngoài chuẩn cùng bên khổng không ngưng xuyên qua nó cứng cỏi vỏ ngoài cùng cứng rắn hề chấp cá có đầu lâu. Đầu qua đầu lâu, vô vỏ địa xào lồ một ắ bắt t đi sinh nó mệnh. m giây sau khổng lồ cá chuối thi thể bị kim loại xào phơi đồ mang theo nặng nề mà đụng vào đáy sông nước bùn nhất thời kích thích m á n h liệt chọc đục lưu cùng vô số bong bóng tuyên cáo này đầu trong sông cự quái cuối cùng vận mệnh vừa mới ném suất xào phơi đồ tả nghị đồng thời vững vàng địa rơi ở trên bờ sông sao phơi đồ là hắn tiện tay từ quán rượu dưới mái hiên b ắ t tới đoán chừng là chủ quán bình thường dùng để phơi nắng thịt khô tịch cá dùng chất lượng coi như không tệ tại quán chú đấu khí về sau chính là một bả vô kiên bất tồi lợi mâu với tư cách là một vị mạnh mẽ đại kỵ sĩ tả nghị vũ khí ném thuật sớm đã đạt tới cấp đại sư hắn huy hoàng nhất chiến tích là dùng một cây bí ngân chế tạo kị t h ư ờ n g đánh rơi một đầu tại trăm mét trên những cao bay lượn ma long đối phó chỉ là một đầu trong nước cá chuối thật không muốn quá đơn giản thế nhưng kênh đào bên trong trả lại phao lấy hơn mười danh du khách tà nghị cất bước sông về trước suất trong tay trong c h ư ớ c mắt nhiều ra một bó dây thường dài đây là có được siêu đại dung lượng không gian chỉ hoàn chỗ tốt có thể tùy thân mang theo đủ loại vật phẩm không chừng lúc nào liền có thể phái thượng công dụng lại thuận tiện bất quá cách kẹt ngay vào lúc này lật út ở trong sông du thuyền giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nắm giữ lấy c h ầ m r ã i cuốn qua để cho một ít leo lên ở phía trên du khách có thể thoát ly mặt nước một lần nữa trở lại trong khoang thuyền cuốn du thuyền cũng không phải tả nghị mà là ngũ v i n h kiện vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan a cấp siêu phàm cường giả hiển nhiên có được lấy cường đại niệm lực kỳ thật ngũ v i n h kiện hoàn toàn có thể dùng niệm lực đem rơi xuống nước du khách từng cái trực tiếp cứu lên nhưng giờ này khác này kênh đảo hai bờ sông vây tụ họp tối thiểu vài trăm người có ít người tại gọi điện thoại báo động có ít người dùng di động quay t r ụ cái này dạng làm lời liền thực sự quá kinh thế hai t ụ cho nên tại có thể cam đoan tất cả mọi người an toàn dưới tình huống hắn tận khả năng địa tránh bại lộ siêu phàm lực lượng tồn tại trên thực tế lúc này đã có không ít người tại đối với kẻ rớt nước gây cứu viện đằng sau còn có một chiếc du thuyền da tốc đuổi đi lên tà nghị lần nữa xuất thủ xuất dây thừng hắn đ ỗ n g nhiên dùng sức vung ra trong tay dây thừng dài dây thừng lăng không phi bến đỏ lướt qua hơn m ộ mươi mét rộng mặt sông linh hoạt vô cùng địa q u â n lấy một người rơi xuống nước du khách tà nghị lại kéo trở về n h ấ tại thời trên đất. nhất thời một tiếng thán người anh em quá bò. Như thế tuy nhìn lên rất bất khả tư tả Bình quanh mảnh phụ. anh châu Như nhìn khả nghị, nhưng cho chỉ cho bờ Người người người rơi bởi sởi mọi đem đến em kéo về vang vì sông An xuống Xung lên lên này duyên cứ, cho nên mọi người chỉ sợ cho rằng bò. sợ quá cứu có cớ, dây lợi hại, cũng không hắn hề đưa trước ở thành thần tiên Tại t hoặc là yêu quái. yêu r mắt bao người dây thừng dài lần lượt địa phá không gào thét cuốn mang theo từng cái một rơi xuống nước du khách trở lại trên bờ tà nghị trước cứu lao nhân cùng hải tử lại cứu không có mặc áo cứu sinh ngắn ngủn một hai phút thời gian liền cứu trở về mười mấy người mà cái khác kẻ r ớ t nước có tại hồi đang trên du thuyền có bản thân bơi về bên cạnh bờ cũng có bị sau đó đi đến mặt khác một chiếc du thuyền thuyền viên cấp cứu lên không ai đuối nước thân vong nhiều lắm là cũng liền uống nhiều mấy ngụm nước mà thôi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên tàng nghị thu hồi dây thường dài hướng tại trước mặt mình ngũ vĩnh kiện gật gật đầu đừng nhìn ngũ vĩnh kiện tại lật hồi du thuyền về sau giường như khoanh tay đứng nhìn không đạt được gì Khi kẻ không không thật hắn hữu hiện hiểm tánh mạng. Cùng nghị phối hợp hãng thật nghị vinh hai hắn niệm lại giúp nổi, kiện rớt xuất tà rất tán tà dùng đoan nước nguy mạng. Cùng ngược cùng ngũ vinh kiện hai vị đại lao. Hắn liền cam lực Lư là lao, có có đỡ đại sở sẽ vị ý. ba i hiện cơ hội ể u đều không cơ coi à. Ba người một lần nữa trở lại phong ba trang quán rượu phòng cao thượng bên trong kết quả vào cửa liền thấy được vẻ mặt mộng bức phục vụ viên phong ba trang nhã đang lúc cũng không phải toàn bộ phong bế vị này phục vụ viên bên ngoài đang lúc trên hành lang vừa vặn nhìn thấy ba người nhảy ra ngoài cửa sổ cũng là sợ tới mức không nhẹ lư hãn cười nói chúng ta không có chạy trốn đơn tính tiền a cũng đã cơm nước no nê phục vụ viên như ở trong ngộng mới tỉnh hắn tương đối lanh lợi lập tức ôm quyền hành lê nói ba vị hảo hán xin hơi tiểu lập khắc trở về bẩm báo lao bản g cho ba vị anh hùng đánh gãy hắn vừa rồi thấy được tả nghị cứu người quá trình nhìn xem tả nghị ánh mắt quả thật sùng bái ngũ v i n h kiện cùng lư h á n không khỏi cười ha h à này tiểu tiểu nhị rất có thú phục vụ viên sau khi rời khỏi ngũ vinh kiện hỏi trong sông có vật gì tà nghị ném giết cá chuối tốc độ cực nhanh tình cảnh lúc đó cho dù có người thấy được cũng chỉ hội nghĩ lầm hoa mắt nhưng không thể gạt được ngũ vinh kiện vị này a cấp siêu phạm cường giả một mảnh đại hắc cá tà nghị nói ít nhất dài sáu thước hẳn là nó công kích du thuyền mà còn ý đổ công kích du khách dài sáu thước ngũ vinh kiện cùng lư hãn nhất thời hít sâu một hơi cũng không phải nói sáu mét dài hơn cá chuối có kinh khủng bực nào mà là xuất hiện như vậy trong sông cự quái là cực không bình thường nay đầu khổng lồ cá chuối chẳng những xuất hiện ở nội thành k ê n h đảo mà còn công kích du thuyền nếu như nó cũng không phải duy nhất kia bình thường lui tới tại k ê n h đảo lên thuyền liền tồn tại nguy hiểm rất lớn lần này bọn họ vừa vặn gặp gỡ xuất thủ giải quyết nếu là tại k h á c địa phương phát sinh lúc này khẳng định tạo thành thương vong lao lư ngươi lập tức cùng cảnh thự liên lạc an bài nhân thủ đối với nội thành đường sông tiến hành kiểm tra ngũ vinh kiện lập tức nói với lư hãn bảo ả đ chương hai trăm chín mươi hai bạo phát ô ô ô đèn báo hiệu nhanh chóng cảnh báo vang lên từng chiếc xe cảnh sát đứng ở kênh đào bờ còn có xe cứu thương chưa tỉnh hồn rơi xuống nước các du khách toàn bộ bị tiếp đi chúng nhân viên cảnh sát tại sự tỉnh phát khúc sông hai bờ sông kéo cảnh rơi tuyến hữu hảo địa khích lệ đi những lưu lại đó tiếp tục xem náo nhiệt thị dân rất nhanh mấy chiếc sông tuần ca n o đi đến lúc trước lật thuyền địa phương hai người lưng mang dưỡng khí đồng thợ lặn nhanh trong xuống nước nội thành cổ kênh đảo cũng không phải rất sâu cho nên bọn họ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu sau đó ở dưới nước dùng dây thừng cố định trụ mục tiêu để cho ca n o trực tiếp kéo đi sáu mét dài hơn khổng lồ cá chuối một bộ phận bị bắt nước chảy mặt ngăm đen lưng lôi ra thật dài thủy tuyến lư hãn nhìn qua đi xa ca n o lầm bầm nói lớn như vậy mảnh cá chuối có thể nấu bao nhiêu chén canh chua ca à. tà nghị cũng bị t r e o chọc cười không nghĩ được lao lư đồng chí cũng có t r e o chọc so với thời khắc khắc nhớ thương canh chua cá ngũ vinh kiện vỗ vỗ bả vai h ắ n nói nên trở về đi làm việc suốt như vậy sự kiện đề p h o n g dừng lại ngoài ý muốn lần nữa phát sinh đối với nội thành đường sông thanh tra thế tại phải làm hiện tại đã có mang theo âm thanh đấy ca n o tại tuần tra xem xét kênh đảo l ư hãn vị này điều tra bộ chủ nhiệm buổi tối cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi nội thành đường sông kỳ thật khá tốt bởi vì chỉ cần có đầy đủ nhân thủ cùng thiết bị kia thanh tra lên cũng không khó khăn lại đối với đường sông miệng cống tiến hành nghiêm khắc quản chế trên cơ bản là có thể giải quyết vấn đề bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp tiền giang mới là thật phiền thoái ai cũng không biết này đại giang bên trong có hay không ẩn núp lấy tương tự trong sông cự quái nói không chừng có càng dài đáng sợ hơn tồn tại siêu quản cục phương diện áp lực muốn đại rất nhiều ngũ vinh kiện lại nói với tả nghị chúng ta đi trước quay đầu lại lại tán gấu hắn cũng phải trở về trong cục t ò a trấn chỉ huy ừ tả nghị gật gật đầu nói cần ta trợ g i ú p chỉ cần hô ta hảo ngũ vinh kiện cười nói vậy là đương nhiên khẳng định ít không ngươi vị này cấp cao nhất cố vấn đúng tạ nghị từ trong túi tiền móc ra hai cái hộp ni lon đưa cho ngũ v i n h kiện cùng l ư ơ hãn cho các ngươi lễ vật cái gì a ngũ v i n h kiện tò mò tiếp nhận hộp ni lon đại khái nửa cỡ lòng bàn tay hồng sắc vỏ ngoài trong suốt cái nắp l ù i tới lộ ra giá rẻ hương vị thường thấy đầy đất trên quán dùng để chở đồng bạc hoặc là huy chương các loại đồ chơi trên cơ bản đều là lấy r a lửa dối tay mơ mà n à y trong hộp chứa một mai tròn mảnh độ d à y cùng nhất nguyên tiền xu không sai biệt lắm đường kính sáu bảy cm bộ dáng t là hiện hiện vâng tốt nhất dáng, không sáng bóng, n gì h cái là buổi tối ở trong da uống bên trong l á o niên chi bảo ngũ vinh kiện sắc mặt có chút cổ quái hán đại khái đoán r a này là vật gì nhưng lại không phải là rất xác định bộ dáng hắn quay đầu nhìn lư h á n lư h á n có phần ngộng nói cảm ơn tà nghị hỏi tĩnh viện gì nhỏ tại hàng châu sao không có lư h á n vô ý thức hồi đáp nàng tại kinh thành cùng tĩnh viện chủ bị tĩnh viện lưu động buổi hòa nhạc vậy chờ ngươi cùng nàng gặp mặt lại dùng a tà nghị cười nói dù sao để đó sẽ không hư có thể phao rất nhiều lần lư h á n tiếp tục ngộng gì với tư cách là siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm lư h á n chỉ số thông minh cùng tình thương đương nhiên cũng không chênh lệch nhưng bị tả nghị như lọt vào trong x ư ơ n g mù r ă m ba câu khiến cho trong đầu toàn bộ đều bột ngão hiếm thấy điểm mất đi nha tả nghị phất tay cùng ngũ vĩnh kiện cùng l ư hãn từ biệt rời đi mị thực phố đáp xe taxi hồi lâm giang n h à c ũ về đến trong nhà bảo nhi còn không có ngủ trong phòng cùng thái khắc vui đùa ấ m ý. nhìn thấy tả nghị nàng lập tức bay nhỏ qua ba ba ừ tả nghị mang nàng ôm lấy cười hỏi bà bối buổi tối ăn cái gì a bác chồng cho ta làm hạt rẻ thịt heo cơm còn có rau cải đậu hũ sút còn có khoai phấn hổ viên thuốc bảo nhi bẻ ngón tay nói ta ăn ngon no bụng a nàng hỏi vậy ba ba ngươi buổi tối ăn cái gì tà nghị hồi đáp ba ba buổi tối ăn cua đồng cua đồng bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên nói ba ba ta cũng phải ăn cua đồng hảo tà nghị điểm một chút nàng cái mũi nhỏ ngày mai để cho bác chồng m u a cho ngươi bảo nhi v ề tà nghị móc ra lư hãn đưa ra thu túi đem ánh trăng ngọc trai đổ ra nhét vào nàng trong bàn tay nhỏ đây là lư hãn bá bá tặng cho người lễ vợt a bảo nhi hai mắt sáng long lánh thật xinh đẹp a nữ nhân cùng cự long đồng dạng đối với châu đ á o yêu thích là chữ khắc vào đồ vật tại gen bên trong mặc dù nhỏ nha đầu mới bốn tuổi cũng đã hiển lộ ra phương diện này thiệt chết tà nghị mang nàng buông xuống sau đó tắt đi trong phòng đèn vừa rồi tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống nay khỏa ánh trăng ngọc trai nhìn lên vẹn vẹn chỉ là mượt mà xinh đẹp mà khi ánh đèn dập tắt nó rồi đột nhiên phóng ra n u hòa châu quang đều đều địa chiếu sáng cả gian phòng châu bên ngoài thân thể mặt như xương như khói hiện ra vài phần thần bí hoa、wow. bảo nhi thán phục địa trương miệng rộng manh manh bộ dáng để cho tả nghị nhịn không được đưa lên một cái mạc đầu sát ngươi chơi à ngủ sớm một chút cầm ánh trăng ngọc c h a i ném cho tiểu nha đầu vớt vớt tả nghị đi đến trong thư phòng hắn lấy r a kêu mai tần vũ dương đưa long minh huy trường đem chứa ở trong mạng lưới khí ngoài bố trí tạp ránh long minh huy chương nội trí đẳng cấp cao phòng ngụy chim trong mạng lưới khí thành công đọc đến tả nghị liền có thể tự động có được tại giả thuyết hạ đô cùng hạ đô diễn đàn trong quyền hạn tối cao hắn cũng không lo lắng tần vũ dương hội ở trong huy chương mặt gian lận đầu tiên là vị này ạn phả cường giả lòng dạ khí độ không phải người thường có khả năng so sánh một phần tự viết thư tín rõ ràng cho thấy thái độ không có khả năng chơi loại này tiện t i thủ đoạn tiếp theo tả nghị cũng không sợ bất kỳ ám toán hắn đổ bộ trong mạng lưới diễn đàn quả nhiên thấy chính mình quyền hạn được để thăng đến a cấp tuy a cấp quyền hạn cũng không phải nhân viên quản lý nhưng là có không ít đặc quyền ví dụ như ở trong diễn đàn tiến hành chiều sâu tìm tòi có thể khai thác rất nhiều bị tạo hóa xóa bỏ thiết mời tả nghị không có đem thời gian hao phí tại đối với a cấp quyền hạn rõ ràng h ắ n ở trong diễn đàn tìm tòi mấy ngày gần đây nhất đã phát sinh siêu phạm sự kiện sau đó phát hiện mình đêm nay gặp được khổng lồ ca chuối cũng không phải cô lập sự kiện ngay tại hôm trước nước mỹ dạ cụn city nghĩa địa công cộng khu xuất hiện tính ra hàng trăm cương thi chạy được trên đường cái công kích người qua đường cùng với cỗ xe vườn quốc gia rẻn lộ s ô n trong đóng quân giã ngoại địa gặp được đàn sói tập kích tử thương thảm trọng ngày hôm qua solo m o n ái lần ở vườn bách thú một đầu bắc cực hùng phá vỡ lồng giam đào thoát ra ngoài tại nội thành trắng t r ậ n bị tổn hại y, -y, y la liên bang bộ đội đặc trùng xuất động vũ trang phi cơ trực thăng mới đưa nó đánh g ủ còn có âu lục cùng đại hạ quốc bên trong đủ loại sự kiện tập hợp làm cho người ta nhìn xem đều nhìn mà giật mình chương 293 c h ư c ớ p bóc phạm ba ba cùng với đăng đăng đăng tiếng bước chân bảo nhi cởi bỏ chân nhanh chóng mà từ trên bậc thang chạy xuống đối với đang trong phòng khách tả nghị phàn nàn nói vì cái gì không gọi ta ta đều một ba hào hủy k h u t a nàng thế nhưng là cũng không muộn hảo hài tử đạt được qua lão sư khen ngợi kết quả hôm nay tỉnh ngủ xem đã điện thoại trên đồng hồ thời gian phát hiện lại đã đến chín điểm x o n g đời cái này lao sư khẳng định phải phê bình ai bảo ngươi tối hôm qua ngủ muộn như vậy tà nghị đi qua mang nàng ôm lấy vừa cười vừa nói sau đó buổi sáng ngủ nướng quái ba ba thế nhưng là thế nhưng là tiểu nha đầu t r ộ t dạ thế nhưng là nửa ngày nàng không có cưỡng từ đoạt lý địa tranh luận hoặc là điêu ngoa làm lũng cho hà giận túi đầu xuống nhỏ giọng nói vậy ta đây về sau đều đi ngủ sớm một chút ừ đây là đúng tà nghị thân nàng một n g ụ n nói báo cho ngươi đi hôm nay đến chủ nhật học viện toàn bộ nghỉ sau thứ hai trở về nữa đến trường cho nên không tính ngươi muộn À! bảo nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt thực a đương nhiên là thực tà nghị cười nói bất quá ngươi ở trong gia muốn ôn tập bài học không thể chỉ lo chơi tv cũng ít xem chút hắn là ở trên sớm đón đến thiên khải học viện phương diện phát tới tin tức thông báo đêm qua tại siêu quản cục liên hợp hàng châu cảnh thự đối với bên trong thị khu đường sông tìm tòi đang hành động một chiếc trang bị kiểu mới âm thanh đấy tuần tra ca n o phát hiện một mảnh hình thể so với khổng lồ cá chuối càng lớn cá nheo tuy hình thể kinh khủng nhưng ở có được công nghệ cao vũ khí siêu phàm tiểu đội công kích đến n à y đại cá nheo cũng không có nhắc lên bao nhiêu sòng gió kết quả cùng bị tả nghị bắn chết cá chuối đồng dạng kéo đi phòng thí nghiệm v ề p h ầ n cuối cùng là phân thây cắt miếng còn là làm thành canh chua cá hoặc là thịt kho tàu cá liền không được biết nhưng siêu quản cục áp lực ngược lại càng lớn nếu như phát hiện đệ nhị mảnh biến dị loài cá rất có thể có điều thứ ba điều thứ tư hơn nữa trừ nội thành đường sông ra còn có cái cực kỳ trọng yếu địa phương cũng phải tiến hành thanh tra đó chính là tây tử hồ tây tử hồ là hàng châu biểu tượng cũng là vang danh thế giới du lịch cảnh điểm hàng năm tới tây tử hồ du ngoạn trong ngoài nước du khách số lượng đạt tới 6 á u bảy trăm n g à n đợt người nếu phát sinh tạo thành thường vòng siêu phàm sự kiện kia lực ảnh hưởng liền quá lớn cho nên ở dưới tình huống như vậy giang nam siêu quản cục ở dưới sáng nay đạt lệnh động viên đem thiên khải học viện đại bộ phận đạo sư đều điều động đi qua hiệp trợ đối với tất cả tây tử hồ đại cảnh khu tiến hành toàn diện thanh tra trong sông xuất hiện cự quái trên núi chưa hẳn bình yên muốn biết do mấy năm gần đây cảnh khu trong dạ chưa tương đối t r à n lan vạn nhất chạy xuống một đầu tương tự s ô lô môn ái lần ở vườn bách thú bắc cực hùng như vậy ra hỏa hậu quả không thể tưởng tượng nổi ở dưới tình huống như vậy thiên khải học viện liền tạm thời ở vào nửa phong bế trạng thái toàn bộ đệ tử nghỉ biết nha nghe được tà nghị nói mình không có chế hơn nữa tuần lễ này đều không cần đến trường tiểu nha đầu vẫn rất vui vẻ tà nghị mang nàng đ u ô n g xuống hỏi đánh răng rửa mặt không có a bảo nhi le l ư ỡ i nhanh như chấp địa chạy về trên lầu đi rửa mặt đánh răng tiểu nha đầu rất nhanh mang theo thái khắc trở về an điểm tâm nha tà nghị lấy r a đặt ở giữ ấm trong dương sữa bò trứng tươi cùng s xác ích đều là phương vịnh hà đặc biệt vì nàng chuẩn bị cảm ơn ba ba bảo nhi từng ngụm từng ngụm địa ăn rất ngon lành ngọt ngồi sồn nàng bên cạnh tham ăn thái trông mà thèm đến không còn ngẩng đầu tới lui vung lấy cái đuôi nhỏ mong chờ địa chảy nước miếng đeo nhỏ giọt trên sàn nhà đi tà nghị đối với nó thủ đoạn thật sự là quá quen thuộc cũng không cần tiểu nha đầu mở miệng trực tiếp từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh hơn mười cân nặng như ma thịt khô vung tay ném đến bên ngoài trong s â n vì n g ư ờ i này tà nghị dùng đấu khí nương chế hơn vạn cân thịt khô、vung. thái khắc kêu lên vui mừng một tiếng lập tức vung ra bốn mảnh tiểu chân ngắn hướng phía sân nhỏ chạy tới đón chiêu dương chạy về phía chính mình yêu nhất không không không yêu nhất là bảo nhi n h ư ma thịt khô chỉ là yêu nhất ă n tà nghị ném đến có phần đại lực n à y thịt khô bị ném ra đến cửa lớn thái khắc hé miệng vùng lấy đầu lưỡi một đường ném phủ xuống nước miếng con mắt lóe sáng lập lòe nhưng mà để cho tham ăn thái tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại nó cự ly thịt bò khô một bước ngắn thời điểm một đạo hắc ảnh như thiểm điện phía trước khép t r o n g khe cửa sông tới lấy nhanh như chấp s u thế vượt lên trước há miệng thịt khô sau một khắc đạo bóng đen này mang theo ngưu ma thịt khô nhảy lên lại nhảy đến tường vây phía trên nó quay đầu nhìn thái khắc nhất nhãn chạm trong mắt màu làm trong hiện lên một vòng vẻ chê cười o tờ tờ s lũ gì đi ra bên miệng vượt qua vượt qua vượt qua siêu cấp mỹ vị thịt bò khô lại lại lại lại bị cướp đoạt đi khẩn cấp phanh lại thái khắc tâm tính trong chớp mắt bùng nổ nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên á ngay h vào lúc này một đạo sắc nhọn vô cùng sóng âm trong chớp mắt đánh trúng này đầu an nhọn vụng hát miêu nó nhất thời hai mắt đăm đăm ngậm trong mồm ở trong miệng như ma thịt khô xoạch một tiếng rơi xuống trở lại giữa sân thân hình lung lay sắp đổ dĩ nhiên là mất đi k h ô n g chế chính mình có thể lực đem ngăn chặn ở chính là a quái n à y đầu thạch tượng quỷ từ hương cây nhãn thụ tán cây trong lao tới cánh triển khai trong chớp mắt mánh liệt múa quạt một chút trợt một lần nữa khép lại như là múi tên rời cung đắp xuống dùng hai móng một mực địa bắt lấy hắc miêu với tư cách là lâm giang nhà cũ thủ hộ giả có được cao cổ lúc cũng cư có hắc nó đầu lấy là này này A A hơn phẫn nhiên không có sớm phát hiện nộ, trí tuệ quái miêu bởi vì sớm xoay người một cái a quái từ trên tường viện nhảy rụng đến mặt đất đem hắc miêu gắt gao đặt ở chính mình lợi t r ả o phía dưới này đầu hắc miêu bị siết có biến hình nó trong đôi mắt lộ ra thống khổ thân sắc nhưng không có kêu thảm thiết hoặc là d ấ y r i a như là tuyệt vọng tử tù cùng chờ đợi vận mệnh cuối cùng tái quyết a thái bảo nhi từ trong phòng khách chạy qua tới vừa rồi nàng nghe được thái khắc gào thét nghe được tiểu nha đầu thanh âm thái khắc l ử a giận trong chớp mắt lắng lại vừa mới bắt đầu bành trướng cơ bắp nhanh chóng khôi phục nguyên trạng tiếp cận qua ô ô ô về phía lấy tiểu nha đầu thổ lộ hết chính mình ủy khuất cũng thật tốt ý tứ ngươi thịt thị bị đoạt a bảo nhi vô cùng kinh ngạc nàng ánh mắt rơi vào a quái chảo hạ cướp bóc phạm trên n ờ i trong ánh mắt nhất thời toát ra hiếu kỳ thần sắc là này đại hắc miêu sao hắc miêu khó khăn nghiêng đầu lại nó t r o n g mắt màu làm cùng tiểu nha đầu đen nhánh đôi mắt lần đầu tiên đối mặt chương hai trăm chín mươi bốn mẹ phiến ó vừa mới sinh hạ tới không có vài ngày đã bị người vứt bỏ nhét vào lâm giang bên ngoài trấn trong đống rác đồng thời bị vứt bỏ còn có nó ba cái huynh đệ t ỷ mội nó là duy nhất sống sót nó là may mắn đồng thời cũng là bất hạnh tại lớn lên trong quá trình nó bị đồng loại lấn lăng quá bị chó hoang truy đuổi qua thiếu chút bị trong c h ấ n hùng hài tử dùng tảng đá đập chết nó từng vô ý rơi vào nước bẩn danh mương từng bị nóng tổn thương đã từng bị xe tử v à chạm nó phảng phất giống như là ven đường một cây cỏ dại bị vô tình trà đạp bị tàn khốc nhân ép vết thương chồng chất trả lại cả nhát một chân vùng vây sống sót ngày nào đó buổi tối nó tại hoang phế đồng ruộng trong vừa mới bị bắt được một cái chuột đồng trong lúc bất trợn trong bầu trời đêm hạ xuống vô số lưu quang trong đó có không ít rơi vào trên người nó d u nó g trong nhập n thể cơ Nó đột nhiên trở nên khỏe mạnh thông minh nhanh nhẹn liền quẹ chân cũng khôi phục bình thường nó không còn có chịu quá đói liền cường tráng nhất chó hoang cũng không phải nó đối thủ nhưng nó lại không có cảm giác được vui vẻ cùng vui vẻ thường thường đối với tịch mịch tinh không ngần người nó cũng không biết mình muốn cái gì sau đó nó chú ý tới chỗ ngồi này tại tại bên ngoài chấn mặt biệt thự nơi này thường xuyên phiêu tán s u ấ t một cỗ mùi thơm kỳ dị mà đặc biệt mùi thịt có thể đơn giản điệu tỉnh lại nó đối với đồ ăn khát vọng nó vô cùng muốn biết đó là cái gì nhưng nó không dám tiếp xúc quá gần phòng ở bởi vì trực giác nói cho nó biết nơi này rất nguy hiểm vô cùng vô cùng nguy hiểm thế nhưng loại kia kỳ lạ mùi thịt một mực ở hấp dẫn nó nó cẩn thận từng ly từng tí điệu tới gần một chút điệu dò xét y đồ tìm kiếm xuất chân tướng thằng đến vừa rồi một mảnh màu đỏ sầm thịt khô bẹp một tiếng rơi xuống tại cự ly nó vẹn vẹn vài mét xa địa phương Tản mát ra nó quen thuộc nhất hơn nữa nồng đậm vô cùng mùi thịt nó nhịn không được hiện tại nó lẳng lặng cùng chờ đợi tử vong hàn g lâm thật đáng thương a cùng hắc miêu đối mặt bảo nhi vành mắt đỏ nàng nói với thạch tượng quỷ a quái ngươi có thể hay không bông ra nó thạch tượng quỷ nghi ngờ m è o máo đầu đối với đến từ tiểu nha đầu chỉ lệnh cảm thấy khó hiểu vì cái gì muốn thả mất một cái kẻ trộm chỉ là lạc ấ n tại nó sinh mệnh trong trung tâm ý chí khiến nó vô pháp c á i lời tiểu chủ nhân vì vậy nâng lên móng đ u ố t lui về phía sau hai bước nhưng thạch tượng quỷ thủy t r u n g cảnh giác địa nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất hắc miêu bảo hộ bảo nhi là phong ấn tại nó sinh mệnh trong trung tâm tối cao danh sách quy tắc mà thoát khỏi áp chế hắc miêu cũng không có chạy trốn bởi vì nó rất rõ ràng kia hoàn toàn là phí công không nói đằng sau có thể đơn giản bố trí nó từ địa thạch tượng quỷ, chính là bên cạnh đầu kia nhìn chằm chằm ngu xuẩn chó cũng không phải dễ chê ờ nhưng để cho hắc miêu cảm thấy sợ hãi là đứng sau lưng tiểu nha đầu người nam nhân kia a nha tiểu nha đầu căn bản không biết này đầu hắc miêu tâm lý hoạt động nàng chỉ nhìn đến đối phương trên người loang lổ vết máu lại là giật mình lại là đau lòng ngươi bị thương à. nói qua bảo nhi không cần nghĩ ngợi mà đi tới tại hắc miêu trước mặt ngồi xổm xuống, xuống hướng về sau người r ỗ i ra bàn tay nhỏ bé mạo hắc miêu nhất thời lộ ra rẻ chừng và sợ hai t h ầ n sắc phần gáy mau tất cả đều dựng lên n g h è o trong lòng bàn tay bắn ra phong lợi c h à o tử nhìn chằm chằm tiểu nha đầu với đến tay phát ra cảnh cáo ngươi không cần phải sợ bảo nhi ôn nhu nói ta sẽ không làm thương tổn ngươi ta muốn giúp ngươi ngay tại hắc miêu tràn ngập địch d í ánh mắt nhìn chăm chú nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà phủ rơi vào phía trước trên đầu hắc miêu ngộng nó chưa bao giờ có như lúc này cảm giác phảng phất giống như là ở trong phong bạo lang bạc kỳ hồ thuyền nhỏ đi đến bình tĩnh mỹ lệ cảng có cảm giác nói không nên lời an toàn cùng quyến luyến lại phỏng chế phật tượng là một luồng ấm áp dương quang theo vào đến nó h ắ t cám băng lánh trong nội tâm mạo h ắ t miêu trầm thấp địa kêu một tiếng bán ra móng nuốt lạng yên rút về trong ánh mắt địch tí một chút tiêu thất không có kháng cự đến từ bảo nhi thiện ý chỉ là nó thân hình vẫn còn ở hơi hơi địa run dày không có việc gì bảo nhi an ủi đồng thời nâng lên bàn tay nhỏ bé tay nàng bắt đầu phát sáng rất nhạt rất n u hòa bạch quang trước theo rơi vào h ắ t miêu trên đầu rất nhanh bao phủ toàn thân nó hắc miêu trên người những mới vừa rồi bị đó thạch tượng quỷ bắt lấy vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục tính cả nhiễm ở trên bộ lồng trần nê dơ bẩn cũng ở trong bạch quang bị nhanh chóng tinh lọc nó màu lông trở nên đen nhánh tỏa sáng xem ra giống như là tơ lụa vô cùng xinh đẹp hảo nha tiểu nha đầu khanh khách cười cười một lần nữa thả tay xuống sờ sờ nó đầu nói không có việc gì ba mạo hắc miêu ánh mắt không có lúc trước cảnh giác cùng cảnh giới rất bình tĩnh mà tiếp nhận nàng thân cận chỉ là nó ánh mắt đảo qua bên cạnh nhe răng nết miệng thái khắc đôi mắt lập tức khôi phục băng lánh cùng đ ạ m mạng ngu xuẩn chó bảo nhi sờ vài cái hỏi ngươi có phải hay không đói a hắc miêu ánh mắt không khỏi liếc về phía kia khối mất rơi trên mặt đất t h ị t khô vâng thái khắc lập tức q u á t to một tiếng m á n h liệt bay nào đi qua đem nguyên bản liền thuộc về mình thịt khô cướp được trong miệng đánh chết cũng không b u ô n g ra a thái bảo nhi cho tham ăn thái một cái oán trách ánh mắt để cho chính nó lĩnh nộ sau đó quay đầu nói với tả nghị ba ba tả nghị đương nhiên minh bạch tiểu nha đầu ý tứ nhưng hắn không có lập tức lấy ra mèo ăn mà làm mỉm cười ngồi sổm xuống sờ sờ tiểu nha đầu đầu hỏi bà bối ngươi có phải hay không muốn nhận nuôi dưỡng này con mèo h o a à bảo nhi nháy mắt mấy cái ba ba có thể chứ lần trước tần cầm tỉ tỉ ngay ở chỗ này thu dưỡng hai cái con mèo nhỏ trong nội tâm nàng rất hâm mộ tuy trước mắt này hắc miêu là đại mèo nhưng nàng nhất nhãn l i ề n thích có thể t à nghị nhìn xem hắc miêu gật gật đầu vì vị ẩn liền từng nuôi dưỡng qua một cái hắc miêu nàng rất thích chỉ bất quá bởi vì kia con mèo là phổ thông mèo nhà cho nên không thể mang theo mạo hiểm cuối cùng g ử i nuôi ở trong nhà người ta bảo nhi vừa mới cứu chữa này hắc miêu lại là rất không tầm thường nó siêu phàm ba động tương đối mãnh liệt không sai biệt lắm đạt tới e cấp siêu phàm giả tầm thứ nó hẳn là có rất cao tiềm hành nhận nấp thiên phú bằng không, không có khả năng giấu giếm được thạch tượng ủy mà n à y hắc miêu tại tả nghị nhìn chăm chú không tự chủ được địa lần nữa run rẩy tuy tả nghị trong ánh mắt không mang theo bất kỳ ác ý nhưng nó bản năng sản sinh kính nể thật lớn kính nể quá tốt bảo nhi vui vẻ địa tại tả nghị trên mặt bẹp một ngụm hưng phấn mà nói ba ba chúng ta cho nó lấy cái danh tự à. t ả nghị c ư ờ i hỏi ngươi tới lấy còn là ba ba tới lấy bảo nhi ba ba vậy t ả nghị nói gọi nó mẹ phì ra nói qua hắn c h ả o bảo nhi bàn tay nhỏ bé tại nàng trong lòng bàn tay viết xuống mẹ phìs ba chữ hảo bảo nhi mặt mày con cong lại sờ sờ hát miêu về sau ngươi tên gọi là mẹ phìs mai mai được không nào hát miêu bảo tà nghị mỉm cười nhìn một màn này vì vì ẩn kia hát miêu t i ể u kêu là mẹ phìs một cái xinh đẹp tiểu con mẹo cái chương hai trăm chín mươi lăm không nghe lời kết cục a o a h ừ a an a úc thái khắc ôm mất mà được lại như ma thịt khô gặm có mặt mày hớn hở cảm giác chó sinh lại một lần đã tới chỉ có mất đi mới biết được chân quý hôm nay thịt khô thật sự là phu nhân phu nhân ăn n g o n tay nhưng gặm gặm tham ăn thai ánh mắt liền không đúng nó lực chú ý từ trong hoài thơm nào g ngạt thịt khô chuyển rời đến h ấ p miêu trên người bảo nhi c ư nhiên sờ lại sờ c ư nhiên vui vẻ như vậy rõ ràng còn cầm đối phương ôm vào trong l ự c đó là thuộc về vương a thái khắc vĩnh viễn chưa đủ khẩu vị trong chớp mắt đánh mất nó tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lúc trước mới toàn thắng nào đó lắm mồm chim độc chiếm bảo nhi sùng ái bây giờ lại lại xuất hiện tân đối thủ cạnh tranh hơn nữa nhìn lên uy hiếp thật lớn bộ dáng thâm nguyên xẹt bở rụt cảm giác được nguy cơ đang tại hàng lâm vâng tham ăn thái không kịp đem còn lại thịt bò khô ăn xong nó lập tức chạy về đến tiểu nha đầu bên người dùng hung á c ánh mắt chừng mắt hắc miêu cước ngay nay vừa mới được mệnh danh là mẹ p h ì hắc miêu co giúp ở bảo nhi trong lòng đối với thái k h á c uy hiếp chẳng thèm nó tới đạm mạc địa l ư ờ m người sau nhất nhãn chật nhắm mắt lại vâng thái k h á c nhất thời phẫn nộ quả đầu. Bảo thật không thể thái. tay trên không nhẫn nhịn à. À Nhi bàn nhỏ bàn nó A. A rơi bé vào là Đây mẹ a Mai. mai. Về sau của ta. A. nhau nhau i Ngươi cãi làm m Về nó cũng ở ở trong nhà của chúng ta. cùng nó làm bạn tốt. Ta Không thể cãi nhau, càng không thể đánh nhau ở ở ở. tốt thể thể phí danh tự đối với nàng mà nói có một chút điểm khó đọc cho nên chính nàng thêm cái nhủ danh mai mai o tờ tờ s lâu gì một đạo lôi đ ỉ n h tia chớp bổ chúng thái khắc nó cả con chó đều sờ mẹ tạ trong nhà bạn tốt không thể cãi nhau càng không thể đánh nhau không m u ố n a thái khắc dùng sức đem đầu hướng bảo nhi trong lòng t o à n chui vào ý đồ đem chiếm lấy bảo tọa hắc miêu lách vào hạ xuống cái đuôi nhỏ g i a o động giống như là quạt điện ô ô địa làm nũng bị chen đến mẹ phìt rồi đột nhiên mở mắt trong mắt màu làm trong hiện lên một vòng hàng quang trong chớp mắt nâng lên chính mình bàn chân bắn ra ba cây ngoặc như t r ụ y thủ lợi chảo đây là nó sắc bén nhất vũ khí ba cây trưởng chảo có thể đơn giản địa sẽ mở dày đặc tấm sắt cho địch nhân bằng thê thảm đau đớn giáo hấn nhưng mẹ phì s móng vuốt cũng không có vung lên đến tham ăn thái trên mặt bởi vì bảo nhi hai cái bàn tay nhỏ bé phân biệt rơi vào nó cùng thái khắc trên đầu ôn nhu sờ độc lên trong chớp mắt vuốt lên chúng địch t r cùng phẫn nộ các ngươi phải ngoan nghe lời ở bằng không ta sẽ không vui a thái khắc cùng mẹ phì s l i ế p nhau chúng biết đánh nhau là không thể nào đánh nhau bằng không sẽ để cho bảo nhi thương tâm thất vọng nhưng quyết định tại bảo nhi trong suy nghĩ vị trí chiến tranh triển khai đã liền xem ai người cười cuối cùng thái khắc nết môi xì xì nha ánh mắt hung ác ngu xuẩn mẹ phi khinh thường địa nghiêng đầu sang chỗ khác đem đầu vùi sâu vào đến bảo nhi trong lòng như thế ấm áp mềm mại ôm ấp chính là nó trong giấc ngộng thiên đường cái này đúng bảo nhi không có cảm thấy được chúng giữa ám chiến cười híp mắt nói a thái ngươi cho mai mai một chút thịt bò khô à. nàng nghĩ à chỉ cần a thái nguyện ý cùng mai mai chia sẻ thịt bò khô kia chúng khẳng định liền có thể trở thành bạn tốt nha quả thật hoà mỹ Vương không? thái khắc ủy khuất địa loạn trọn đầu vậy hả ba bảo nhi bất đắc dĩ thở dài cũng không có miễn cưỡng tuy nàng cùng mẹ phi vừa thấy đ ạ i yêu nhưng người sau là không thể nào chân chính thay thế thái khắc tại nàng sinh mệnh trong địa vị sau đó tiểu nha đầu hướng về phía tả nghị nháy mắt ba ba tả nghị dở khóc dở cười mà từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối thịt bò khô dùng truy thủ cắt xuống lớn cỡ bàn tay tiểu nhất khối đưa cho nàng đồng dạng làng yu ma thịt khô cho thái khắc ăn hơn mười cân không có vấn đề cho mẹ phì lại không được này một mảnh tối đa lại nói tiếp h ắ n vu em đồng thời có thân kim sủng vật nuôi dưỡng bộ hậu cần dài hoán n g h i ệ p a cảm ơn ba ba bảo nhi lộ ra sâu sắc khuôn mặt tươi cười cái miệng nhỏ nhắn càng ngọt yêu ngươi ở ừ trên tv học được nhưng tả nghị bị ngọt đáng yêu đến nhịn không được cho nàng một cái mạc đầu sát sau đó nói vậy ngươi ngoan ngoan trong nhà không thể đi ra ngoài chạy loạn nghe bắt chồng ba ba có việc muốn đi ra ngoài bảo nhi ngoan ngoan gật đầu ừ tà nghị tay từ trên đầu nàng rơi đi xuống dùng ngón tay trọ tại mẹ p h ì trên đầu nhẹ nhàng điểm hai cái hướng này chỉ có được siêu phạm năng lực hắc miêu truyền đi chính mình ý niệm nếu như muốn trở thành cái ra một thành viên vậy nó nhất định phải nghe theo bảo nhi không thể làm ra bất kỳ vi phạm bảo nhi ý nguyện sự tình nó nhất định phải thu liễm chính mình gia tính không thể tùy ý thi triển chính mình có thể lực nếu như không chấp nhận những điều kiện này vậy nó hiện tại có thể rời đi tả nghị sẽ không ngăn cản nhưng là sẽ không cho phép nó lại đến về phần không nghe lời kết cục lựa chọn a mẹ phi trong đôi mắt lộ ra r ẽ rủa t h ầ n sắc nó thói quen tự do tự tại sinh hoạt đối với nhân loại có thật lớn cảnh giác cũng vô cùng chán ghét đối với chính mình không có h ả o ý thái khác cực kỳ sợ hai t r ư ớ c mắt vị này cường đại đến khiến nó run dậy nam tử rời đi có lẽ là sáng suốt nhất lựa chọn nhưng nó không nỡ bỏ vừa mới có được c ấm áp cùng c h i ế u cố đây là nó trong cả đời chưa bao giờ thể nghiệm qua tốt đẹp cảm thụ nó bản năng tham lam muốn đạt được càng nhiều muốn lưu lại trong nhà này nó trả lại không nỡ bỏ vừa mới đưa đến chính mình bên miệng thì khô mai mai nhanh ăn đi bảo nhi thanh thúy thanh âm phảng phất mang theo không thể kháng cự ma lực khiến nó làm ra cuối cùng lựa chọn mẹ phi một ngụm cắn thì khô thật là thơm tà nghị ha ha cười cười đứng dậy vỗ vô, vô tay nói bảo bối gặp lại ba ba hẹn gặp lại rời đi lâm giang nhà cũ Tả nghị đi ô tô, nghị đến Hàng khu Châu đi đi ô xa lư u siêu quản ô n cảnh cục thự. Tại d ớ i mặt đất trong p hãn Lư, Hán. lư chủ nhiệm, người đây là... Lư người chủ nhiệm, Hãn đây bộ dáng để cho tả nghị ăn cả kinh bởi vì cùng đêm qua so sánh vị này lao trung niên trên mặt cư nhiên nhiều ra vài khỏa mụn trứng cá vừa đ ỏ c ự c lớn lập lòe tỏa sáng thật không muốn quá hấp dẫn ánh mắt khúc khục lư hãn lúng túng ho khan hai tiếng hồi đáp phát hỏa phát hỏa tà nghị không tin b ê cấp siêu phàm giả còn có thể phát hỏa siêu phàm giả thể chất cùng người bình thường đã khác nhau rất lớn cho dù là cấp thấp siêu phàm giả đối với tật bệnh sức chống cự cũng so với thường nhân hiếu thắng giai vị càng cao sức miễn dịch càng cao tuổi thọ cũng sẽ đi theo kéo dài ngươi có phải hay không cầm ta tặng cho ngươi cái kia ngâm rượu uống q u á a tà nghị tối hôm qua phân biệt đưa cho ngũ v i n h kiện cùng lư hãn tất cả một mảnh giái bỏ làm đây cũng không phải là phổ thông hoa quả khô mà là lấy tự ngưu đầu cự ma trên người dài mảnh đồ chơi hắn tự mình dùng đấu khí hồng chế m à thành kia công hiệu không thể dùng văn tự tới kỹ càng miêu tả tuyệt đối là bên trong lão niên nam nhân bảo bên trong bảo bởi vì ngưu đầu cự ma là truyền kỳ giai vị ác ma cho nên tả nghị đặc biệt phân phó qua để cho hai người hiện phao hiện uống cân nhắc đến cái đồ chơi này cường đại công hiệu hắn trả lại hỏi qua lư hãn vị kia cô em vợ có ở đấy không bên người lư hãn mười phần là xuất phát từ hiếu kỳ bỏ qua tả nghị nhắc nhở cho nên hỏa khí lên mặt Khúc khúc khúc khúc. vị này siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm ho đến như là ho lao màn cối một chương mặt mo t r ư ờ n g đến đỏ bừng chương 296, c ả i biến thế giới phát hiện t a nghị tới tới tới ta giới thiệu cho người một chút ngũ vinh kiện cười mỉm địa thưởng thức một lát lư h á n bồi r ố i sau đó trợ giúp chính mình vị lao hưu chuyển hướng chủ đề kỳ thật ngũ vinh kiện cùng lư h á n đồng dạng tối hôm qua đêm khuya về đến nhà xuất phát từ m á n h liệt hiếu kỳ đem tả nghị đưa kia mảnh gì đồ chơi cua được trong rượu thử một chút kết quả lão bà hắn sáng sớm lên ôn nhu hiền lành cực kỳ c ư nhiên để cho hắn ôn lại đến hai mươi năm trước tân hôn tuần trăng mật thời điểm cảm giác thật sự là bên trong lão niên chi bảo a mà l ư hãn tình huống ngũ vinh kiện rất rõ ràng buổi sáng nhìn thấy đối phương trên mặt dài ra mụn trứng cá thiếu chút cười bể cả bụn g tự gây n g h i ệ ta vị này chính là chúng ta siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm cấp cao nhất viện nghiên cứu trần lạp trần giáo sư ngũ v i n h kiện vì tả nghị giới thiệu nói trần giáo sư phụ trách siêu phàm sinh vật nghiên cứu tại liên quan lĩnh vực rất có kiến thụ trần giáo sư ngươi hảo tả nghị cùng đối phương nắm chặt tay vị này trần lạp giáo sư sáu bảy mươi năm tuổi tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thân mặc áo khoác trắng hãn ngoại hình hoàn toàn phù hợp phổ la đại chúng đối với nhà khoa học nhận thức chính là tại điện ảnh trên tv thường thấy loại kia hình tượng vị này chính là chúng ta siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn tả nghị tả thủ tịch n g ư hảo trần lạp thanh âm rất khẳng khản sớm đã nghe nói qua ngươi quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta ta nghị mỉm cười vị giáo sư này cũng là một vị siêu phàm giả hắn hẳn là có loại nào đó dò xét cảm giác phương diện năng lực siêu phàm ba động giống như là dạ đã sóng đồng dạng tới lui quá t h ì n h có ý tứ là loại này siêu phàm năng lực tựa hồ trở thành trần lạp bản năng giống như là hô hấp đồng dạng tự nhiên khiến cho xuất hiện ở trước mặt hắn tất cả mọi người bị động địa trở thành hắn dò xét đối tượng thế nhưng dù cho hắn năng lực cường thịnh trở lại thượng gấp mười 10, gấp trăm lần cũng đừng nghĩ thấy rõ tả nghị hư thật điều này hiển nhiên để cho t r ầ n lạp cảm thấy rất kinh ngạc nhìn hướng tả nghị trong ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc nhưng không có ác ý gì ngũ vĩnh kiện nói chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi giang nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm ở vào luôn cảnh thự cao ốc dưới mặt đất tầng dưới chót nhất nó phòng hộ đẳng cấp cực cao tả nghị đám người mặc vào phòng hộ phục đeo lên cách ly khẩu trang thông qua nghiêm khắc trừ độc chương trình mới có thể tiến nhập hạch tâm khu vực ở trong kia trong một cái phòng tả nghị nhìn thấy tối hôm qua đầu kia bị chính mình bắn chết khổng lồ cá chuối nó bị bày đặt tại một tòa kim loại trên đài dùng cái giá một mực địa cố định nguyên bản chọc và o ở trên c h á n xào phơi đồ đã bị lấy xuống dương c h e kín răng nhọn bộ dáng như cũ bảo trì khi còn sống dữ t ậ n cùng hung ác mà vây quanh này đầu cá chuối bố trí năm sáu đài dụng cụ thiết bị hơn m ộ ư ơ i danh nhân viên công tác đang tại vội vàng mang mang lục lục làm thí nghiệm đêm qua kéo mạng lưới hành động tiến nhập thí nghiệm khu thời điểm ngũ vinh kiện nói với tả nghị đến bây giờ bao gồm này cá chối ở trong chúng ta tổng cộng bắt giết bốn đầu biến dị sinh vật trần giáo sư tối hôm qua liền đối với cá chối tiến hành nghiên cứu thí nghiệm đã có sơ bộ phát hiện hiệu suất này tả nghị cũng là bội phục trần giáo sư vất vả không có cái gì trần lạp lắc đầu ánh mắt hắn trong toát ra thần sắc kích động nói ta phát hiện rất có thể cải biến thế giới đầu tiên phải cảm tạ tả thủ tịch ngươi cung cấp này là hàng mẫu cải biến thế giới tả nghị mỉm cười có khoa trương như vậy sao t r â n lạp chú ý tới tả nghị thân sắc hỏi hắn tả thủ tịch ngươi biết man hoang thế giới trong rất hoang thú sao tả nghị gật gật đầu biết cái gọi là rất hoang thú kỳ thật chính là ma thú chỉ bất quá xưng hô có chỗ bất đồng mà thôi thuộc về đều là siêu phàm sinh vật man hoang thế giới trong ma thú bị chia làm man thú cùng hoang thú man thú dạ dạ sư tử hổ b à o b à o soi hưng các loại ăn thịt manh thú hoang thú là giống như trâu ngựa dê lộc các loại ăn cỏ động vật cả hai nguy hiểm đẳng cấp có chỗ sai biệt nhưng bất kể là man thú còn là hoang thú đều có siêu phàm năng lực bằng không cũng chỉ là phổ thông dạ thú trần l ậ p nói chúng ta một mực ở đối với rất hoang thú tiến hành nghiên cứu lam tinh thế giới siêu phàm giả nhóm đối với rất hoang thú hưng thú thật lớn bởi vì loại này thuộc về man hoang thế giới đặc sản toàn thân đều là bảo vật là cực kỳ trọng yếu chế tạo tài liệu khởi nguồn như rất hoang thú r a cốt gân huyết cùng với siêu phàm c h i nguyên đều có được từng người tác dụng trọng yếu nhất là thông qua dùng ăn rất hoang thú huyết n h ụ siêu phàm giả nhóm có thể đạt được lực lượng thậm chí kích phát năng lực đó cũng không phải bí mật gì man hoang thế giới trong bất kỳ thổ dân cũng biết rất hoang thú tác dụng nhưng đối với những tiến nhập đó thế giới khác khai thác l à m tinh siêu phàm giả nhóm mà nói ý nghĩa của nó liền không giống bình thường lam tinh thế giới trong cũng tồn tại có siêu phàm sinh vật nhưng số lượng thưa thớt không nói chúng trên người tài liệu trừ siêu phảm chi nguyên ngoài rất ít là hữu dụng huyết nhục trên cơ bản cũng không thể ăn càng chưa nói tới tăng phúc siêu phảm giả thực lực mà n à y hoàn toàn là vài chục năm nay vô số siêu phảm giả bất chấp nguy hiểm liên tục không ngừng tiến nhập man hoang thế giới một cái trọng yếu nguyên nhân bởi vì rất hoang thú huyết nhục tài liệu mang về đến chủ thế giới trong sử dụng mất đi tác dụng rất nhanh tiêu thất muốn ăn vậy cũng chỉ có thể qua bên kia ăn mà bây giờ trần lạp thông qua thí nghiệm phát hiện này đầu cá chuối thịt cá là có thể ăn đồng thời có đủ cùng rất hoang thú đồng dạng tác dụng mọi người đến xem vị này sinh vật phòng thí nghiệm cấp cao nhất nghiên cứu viên hào hứng bừng bừng mà dẫn dắt mọi người đi đến một tòa thí nghiệm trước sân khấu hãn từ một người nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một chi ống kim đồng thân bên trong quán chú màu vàng nhạt chất lỏng đây là từ trong thịt cá lấy ra vật chất trần lạp một bên giải thích một bên đem rót vào thí nghiệm trên đài một cái trong suốt thí nghiệm dương bên trong chúng ta xưng là siêu phàm ngưng dịch trước kia từ siêu phàm sinh vật trong cơ thể lấy ra cũng không thể dùng thế nhưng hiện tại cái gọi là siêu phàm ngưng dịch thông qua đường ống nhỏ vào đến một cái tròn t r u n g lập tức hấp dẫn nút ở thí nghiệm dương góc hẻo lánh bên cạnh một cái chuột bạch chú ý nó rút s ộ t xịt cái mũi người lập lên chân trước huy vũ hai cái sau đó nhảy nhảy khiêu khiêu địa chạy được tròn t r u n g phía trước tiếp cận qua đầu tham lam địa liếm láp trong chớp mắt liền liếm lấy sạch sẽ mọi người chú ý chân lạp thanh âm trở nên hưng phấn lên vẹn vẹn chỉ qua mười mấy giây nay chuột bạch đột nhiên lộ ra thống khổ thần sắc nó té trên mặt đất vùng gãy trên người cơ bắp phồng lên nổi bật xuất từng đám cây vặn vẹo mạch máu hai khoả răng nhọn từ trong miệng nổi bật cái vớt thay đổi trưởng thay đổi sắt nhọn kia hình thể tại rất trong thời gian ngắn tăng lớn gấp hai bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên nhìn lên có chút dữ tợn chi mở to màu đỏ tươi mắt chuột nó mãnh liệt về phía trước đập ra nặng nghề mà đụng vào giương trên bảng ầm ầm rung động tích, tích. Bên cạnh một máy dụng cụ một máy phản á t tiếng teo to, lờ cờ giờ thượng con số từ ra giờ liệt con không mánh n lờ cờ h số y đ ế Đây là siêu phất à là phàm m một động số. Trần lạp đắc đã đầu Trần nói nói, hiện nó sinh Trưng nguy Frank. Frank. Frank. Phản trị tại, vật. số. siêu Lạp p cơ. ý h là tại xác minh trần lạp kết luận này đầu xuất hiện siêu phàm ba động biến dị bạch chuột một lần lại một lần địa đụng chạm lấy thí nghiệm dương một lần so với một lần mánh lực làm cho người ta nhìn xem đều có chút kinh hồn b ạ c vía thế nhưng thí nghiệm dương tài liệu hiển nhiên cực kỳ chắc chắn tuy ý nó như thế nào va chạm đều không có xuất hiện mảy may khe nước liên tục va chạm mấy chục cái đụng vào đầu rơi máu chảy này biến dị bạch chuột cuối cùng bưng tha cho phí công thử thở hổn hển rút về đến góc hẻo lánh bên cạnh chỉ là ánh mắt nó trông như cũ mang theo nồng đậm không cam lòng thần sắc hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đây là đệ tam thành công siêu phản hóa chuột bạch chân lập nói chúng ta mục tiêu kế tiếp là ở trên hầu tử tiến hành thí nghiệm mục tiêu cuối cùng nhất là nhân thể thí nghiệm nếu như nhân thể thí nghiệm đạt được thành công vậy chúng ta siêu phạm ngưng dịch hoàn toàn có khả năng thay thế gen thức tỉnh dược thể lam tinh thế giới đối với siêu phạm giả cùng siêu phạm lực lượng nghiên cứu tại rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu cũng lấy được tương đối lớn thành công liền trước mắt mà nói siêu phạm giả đản sinh chủ yếu có hai đại khởi nguồn một cái là tự nhiên hoặc là n g o ạ i ý muốn thức tỉnh không có quy luật mà theo như là thiên tứ kỳ ngộ thuần túy x e một vật khí. m cái khác là thông qua võ đạo tu hành đạt tới nhân loại bình thường đỉnh phong trạng thái sau đó một khi đốn ngộ đột phá cực hạn phía trước số lượng so với người sau càng nhiều nhưng người sau có đại lượng chế tạo khả năng cho nên thế giới các quốc gia mới đại lực mở rộng cùng duy trì võ đạo vận động chân chính mục đích ngay ở chỗ gia tăng siêu phàm giả số lượng hiện tại siêu phàm giả đã trở thành quốc gia lực lượng trọng yếu cấu thành bộ phận ả n p h ạ cường giả địa vị giống như vũ khí hạt nhân có thể đưa đến chấn áp vận mệnh quốc gia tác dụng lần đầu ra rất nhiều siêu phàm giả thế lực cùng tổ chức đều tại nghiên cứu xúc tiến cùng kích phát siêu phàm thức tỉnh gen dược tề nhưng đến nay còn không có một nhà tuyên bố đạt được chân chính thành công hơn nữa gen thức tỉnh dược tề tồn tại to lớn tranh luận rất nhiều người cho rằng gen thức tỉnh dược tề xuất hiện rất có thể cải biến nhân loại vận mệnh đem nhân loại dẫn vào không thể dự đoán tương lai thậm chí tạo thành diệt vong tạ dôn hội chính là tối kiên định người phản đối vì thế bọn họ không tiếc hao phí lực lượng phá hủy nhiều da gen phòng thí nghiệm trước mắt gen thức tỉnh dược tề cũng xác thực tồn tại rất lớn vấn đề nếu như trần lạp thí nghiệm đạt được thành công như vậy lấy ra tự siêu phàm sinh vật siêu phàm ngưng dịch thật sự có khả năng cải biến thế giới bởi vì là người bình thường vô pháp thông qua thế giới thạch tiến nhập man hoang thế giới rất hoang thú huyết nhục lại không thể lấy tới dùng hiện tại tương tự rất hoang thú siêu phàm sinh vật tại chủ thế giới đại lượng xuất hiện cái này có nghĩa là siêu phàm giả có khả năng bị chân chính địa đại lượng chế tạo ra ta cũng cần càng nhiều hàng mẫu Trần lạp thần sắc trở nên c ù n g nhiệt như là trong phim ảnh điên cuồng nhà khoa học hai mắt đều tại tòa ánh sáng càng nhiều thuộc loại cao cấp hơn giống tốt nhất là sống hàng mẫu chúng ta đã đem sơ bộ thí nghiệm kết quả báo cáo cho tổng bộ ngũ vinh kiện nói với tả nghị tổng bộ đối với chúng ta vô cùng duy trì cũng hy vọng chúng ta làm ra càng nhiều thành quả giang nam siêu quản cục khoảng t r ư ờ n g hàng châu nội thành trong tiến hành thanh tra liên bắt giết bốn đầu siêu phàm sinh vật hơn nữa có được lấy cùng man hoang thế giới rất hoang thú tương tự tác dụng tình huống như vậy trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng lần này lam tinh thế giới siêu phàm sinh vật biến dị cùng bạo phát cùng trước đó không lâu toàn cầu trong phạm vi xuất hiện đế lưu tương hiện tượng có mật không thể phân quan hệ trên thực tế căn cứ các nơi siêu quản cục tập hợp tình huống trước mắt đã phát hiện cũng đánh chết siêu phàm sinh vật nhiều đến mấy trăm đầu mà điều này hiển nhiên chỉ là một góc của b ă n g sơn phóng tới toàn bộ thế giới phạm vi số lượng khả năng gia tăng gấp mười thậm chí gấp mấy chục Các quốc gia siêu phàm nghiên cứu cơ cấu cũng siêu gia nghiên không phải là bất tài, bọn họ triển khai phàm họ nhất là bọn bất đây ị n tương ứng nghiên tiên chóng thành trần liền cần giang nam siêu quản cục phương diện sinh không nghi ngờ là một hồi nguy cơ, nhưng to lớn trong nguy hiểm cũng bao hàm to lớn kỳ ngộ. h thể、e. chiếm phàm phát thể hồi hiểm hàm sẽ siêu Siêu trước trì. vật một to to cơ cơ, cứu, đại có cục lực mau quả, duy vì ra bao đẩy đ là lạp bạo kỳ D.E. là ngũ vinh kiện hôm nay cầm tả nghị mời được sinh vật phòng thí nghiệm tới nguyên nhân ta không có vấn đề minh bạch tiền căn hậu quả tả nghị không cần nghĩ ngợi nói có cái gì hành động ta sẽ tham gia kỳ thật tại hắn không gian chỉ hoàn trong liền nơi cất giữ hơn mười vạn cân siêu p h ạ m tài liệu nhưng nhu đầu cự ma cũng không phải là ma thú lấy r a nướng xuyến nổi lẩu không có vấn đề đương sinh vật hàng mẫu làm thí nghiệm biết được sản sinh thật lớn nói dối cho nên tả nghị hứa hẹn ra tay giúp đỡ chỉ cần phát hiện phù hợp mục tiêu bắt giữ thực chỉ là việc rất nhỏ thân là siêu quản cục hệ thống trong một thành viên hắn cũng có trách nhiệm xuất lực vậy quá tốt ngũ vĩnh kiện cười nói hôm nay chúng ta người đã bắt đầu đối với tây tử hồ tiến hành toàn diện thanh tra hy vọng có thể có chỗ phát hiện tây tử hồ đi qua bao năm qua cải tạo c u n g đảo cước tiền gửi diện tích tiếp cận 30 km v ô n g bình quân chiều sâu vượt qua 10 m chỗ sâu nhất lại càng là đạt tới hơn 30 m khác xa cổ kênh đảo nội thành đường sông có khả năng so sánh hẹp hòi trong lòng sông cũng có thể tìm ra bốn đầu biến dị siêu phàm sinh vật như vậy lớn như vậy tây tử hồ khả năng không lớn không có tương tự tồn tại xuất hiện càng lớn cao cấp h ơ ngay khác siêu phàm sinh c siêu n vật ũ rất bất thường. thực phát bình Đương nhiên thực không có bất kỳ phát hiện nào, đó cũng h đó có c kỳ là tốt, kế tiếp mười giờ tối tả nghị đi đến hồ khu tây bờ tới gần tây sơn địa phương nơi này đã bị phong tỏa sở hữu du khách cùng người không có phận sự bao gồm cảnh khu nhân viên công tác toàn bộ bị thanh lý ra ngoài sở hữu con đường đều có nhân viên cảnh sát thủ vệ trên mặt hồ cũng tụ tập hơn mười chiếc tuần tra cano đèn pha chùm sáng thỉnh thoảng lại lướt qua mặt hồ nhất phái đại chiến đến nhanh trương cảnh giống như tà nghị đầu tiên cùng ngũ vĩnh kiện tụ hợp người sau chỉ vào phía trước cách đó không xa địa phương nói chúng ta người ở trong đó phát hiện một đầu t ư ờ n g tự mãng xà cỡ lớn sinh vật chiều dài có hơn hai mươi mét giấu ở đ ấ y nước rất sâu địa phương khả năng phía dưới tồn tại có động quật siêu phàm ba động phi thường mãnh liệt đặt tới b cấp tầng thứ b cấp đó là có một chút điểm mạnh mẽ ít nhất vượt xa tả nghị đánh chết cái kia khổng lồ cá chuối hắn gật gật đ ầ u hỏi hiện tại có cái gì kế hoạch ngũ v i n h kiện hồi đáp trước mắt âm thanh đấy dò xét kết quả biểu hiện nó hẳn là rút vào trong động quật chúng ta xem trước một chút có thể hay không đem nó rụ rỗ xuất ra nếu như không được lời lại dùng sóng âm vũ khí bức nó xuất ra chỉ cần nó xuất ra hai người chúng ta một chỗ bắt nó dưới tình huống bình thường đối phó một đầu b cấp siêu phạm sinh vật a cấp ngũ vĩnh kiện dư s à i cộng thêm nhiều như vậy siêu quản cục tinh binh cường tướng bắt sống nắm chắc còn là thật lớn nhưng vì cam đoan tuyệt đối không sai cho nên hắn mời đến tả nghị hỗ trợ tả nghị đáp ứng rất kiên quyết hảo chương hai trăm chín mươi tám săn mãng xà tại hơn m ộ ư ơ i đèn pha chiếu xuống một chiếc tuần tra ca n o chậm rãi lái vào nhốt lại phạm vi hai người thân thể khỏe mạnh đặc chiến đội viên nâng lên lam sắc nhựa tợ l ạ t tiệc thùng lớn hướng trong hồ nước k huynh đảo nhập đại lượng đỏ tươi chất lỏng một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhất thời t à n mát r a đây là từ đồ tể cửa hàng vừa mới kéo qua máu tươi máu heo dùng để rụ rỗ ẩn nút ở dưới nước trong động c ộ t siêu phàm sinh vật đại hạ siêu quản cục xây dựng vài chục năm nay giải quyết quá lớn lượng siêu phàm, sự kiện, tại đối phó siêu phàm sinh vật phương diện vẫn rất có kinh nghiệm bất luận mục tiêu là thiên thượng phi trên núi chạy còn là trong nước du ngoạn đều có một bộ hoàn thiện ứng đối phương án không ít siêu phàm sinh vật đối với máu tươi rất mẫn cảm nghe thấy được mùi máu tươi sử dụng chạy đến chiêu này dẫn xà xuất động tương đối có ích thất bại không có liên quan hậu chiêu cũng đều đã dự bị hảo một thùng máu heo đổ vào mặt hồ trừ nhuộm màu bên ngoài sóng lớn không sợ tham dự vây bắt hành động đặc chiến đội viên không khỏi ngừng thở làm tốt chiến đấu chuẩn bị thế nhưng một phút đồng hồ hai phút ba phút đi qua như cũ không có bất cứ động tĩnh gì một chiếc ca n o thượng nhân thành viên phất phất tay rất nhanh lại có hai thùng máu heo k h i n h đảo nhập trong hồ kết quả mọi người tiếp tục chờ bốn năm phút đồng hồ dưới nước gâm thanh đấy thăm dò kết quả làm cho người ta thất vọng mục tiêu co đầu rút cổ bất động dẫn xà xuất động kế hoạch thất bại lần này hành động tổng chỉ huy ngũ vinh kiện thần sắc không thay đổi cầm lấy bộ đàm trầm giọng nói chấp hành đệ nhị bộ đồ phương án theo mạng của hắn ra lệnh đ ạ n vây tụ họp ở trên mặt hồ hơn mười chiếc tuần tra ca nô lập tức thay đổi phương hướng kéo ra cự ly ngay sau đó một chiếc hải dương ngụy trang đổi màu đồ trang cỡ lớn ca n o phá sóng mà đến thuyền đầu thượng rõ ràng trang bị lấy sáu nòng cơ pháo đương c h i ế c này vũ trang ca n o dừng hẳn thuyền tiếp nước tay thao tác máy móc sâu cánh tay đem hai cái tương tự ngư lôi trang bị vùi đầu vào trong hồ nước dự bị một cái vang r ộ i thanh â m rõ ràng địa chuyển vào đến tất cả mọi người trong lỗ thai thả b à n h cùng với một tiếng lay nhân tâm phách to lớn chầm đục trên mặt hồ kích thích ngàn vạn lớp nước tích vô số bong bóng tự đáy hồ nổi lên ven bờ hồ mặt đất đều hơi bị rung động bành bành liên tục ba tiếng nổ mạnh qua đi đại lượng hồ cá đảo bạch bụng trôi nổi ở trên mặt hồ tất cả đều là bị thai họa không may ra hỏa động tại đại uy lực sóng âm vũ khí công kích đến dưới nước trong động quật đầu kia siêu phàm sinh vật bị c h ọ c giận hồ nước đột nhiên kịch liệt sôi trào nhấc lên trùng điệp gợn sóng đánh ra lấy xung quanh tuần tra ca n o kia chiếc đưa lên thiết bị vũ trang ca nô đứng n u ô chịu xào lại bị phụ giúp rút, rút lui ra hơn mười m m xa vê anh sau một khắc b ọ t nước ngút trời một đầu hát sắc cự mãng ngang nhiên lao ra mặt nước bại lộ tại tất cả mọi người giữa tầm mắt đây là một đầu chân chính quái vật khổng lồ lúc trước tả nghị bắn chết khổng lồ cá chuối cùng nó so sánh quả thật chính là con tôm nhỏ đường kính đạt tới ba bốn m m mãng xà trên người bao trùm lấy lớn cỡ bàn tay lân thiến tại đèn pha chiếu xuống hiện động lên kim loại sáng bóng nó đầu lâu hiện lên hình tam giác trên đầu phương cao, cao khướ lên một đôi màu đỏ tươi xà nhãn trong toàn bộ đều thị huyết cùng bạo vẻ ai có thể đủ nghĩ đến mỗi thiên đô có mấy vạn người du lãm tây t ử hồ bên trong lại ẩn núp lấy một đầu như thế dữ t ậ n đáng sợ quái vật lấy nó hình thể lật tung một chiếc c h ở đầy du khách cỡ lớn du thuyền dễ như t r ở bàn tay không ít người đều kinh sợ s u ố t một thân mồ hôi lạnh may mắn lần này siêu quản cục động viên toàn bộ lực lượng tổ chức kéo mạng lưới thanh tra hành động bằng không to lớn thai h ỏ a ngầm một khi bạo tạc hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi、Phanh. Flag. Flag. hơn mười tờ kim loại vừa mới theo bất đồng phương hướng bắn lên thiên không chúng đến từ hơn mười chiếc cano sở chứa chuẩn bị bộ mạng lưới phong khí những kim loại này mạng lưới chọn dùng đặc thù hợp kim chế thành tính bền dẻo cùng cường độ cực cao hơn nữa biểu hiện r a che kín sắc bén móc câu tại một cố vô hình lực lượng dưới sự không chế sở hữu kim loại mạng lưới ở trong không trong chớp mắt liên kết đến một chỗ hình thành một cái lưới lớn hướng phía hát sắc cự mãng bao phủ mà rơi ngay tại cùng thời khắc đó h á c s ắ c cự mãng xung quanh mặt hồ đột nhiên ngưng kết xuất mảnh lớn bạch sắc băng cứng đồng thời lấy kinh người tốc độ đem nó chỗ khu vực toàn bộ bao trùm vẫn còn ở sôi trào hồ nước trong khoảnh khắc đóng băng ở mãng xà thân thể đây là tới tự siêu quản cục tinh nhuệ vượt qua chiến đội thú bút bốn vị c cấp siêu phàm giả tại một vị b cấp siêu phàm giả phối hợp một mực phong tỏa lại mục tiêu năng lực hành động kim loại lưới lớn rầm rầm đệ rơi xuống đem hát xác cự mãng mãng xà đầu tính cả bộ phận mãng xà thân thể bao cái cực kỳ chặt chẽ hai cây kim loại dây xích dài rồi đột nhiên kéo nhanh ngang hát s á c cự mãng nhất thời phát ra phẫn nộ g i ế t gạo thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đến rất xa địa phương nó đột nhiên dãy rủa thân thể bốn phía đóng băng băng cứng kế tiếp chia năm xẻ bảy quả thật giống như là giấy giống nhau y ê u đ ấ t mà hai chiếc kéo lấy kim loại liên ca n o tuy khai mở chân mã lực nhưng bị nó cứng rắn địa d ắ t lấy trở về ba ba sau một khắc ca n o thượng kết nối kim loại liên cố định khí đồng thời kéo căng đoạn một mảnh đen nhánh mãng xả vĩ b ồ n g nhiên vạch nước lấy nhanh như chấp s u thế rút hướng khoảng cách gần nhất kia chiếc cano c h ưuuu mãng xả vĩ pha không tiếng rít âm phảng phất lệ quỷ hí một kích này vượt qua tất cả mọi người dự liệu lăng lệ nhanh h u n g mánh đến tận cùng mắt thấy muốn đánh trúng cano hát s á c cự mãng hung hãn phản kích lại cứng rắn dừng lại mãng xả v ĩ giống như là khảm vào đến một mặt vô hình che chắn bị trói buộc lại không thể động đậy đứng ở bờ hồ đê đập thân xác ngưng trọng tới cực điểm tay phải hắn về phía trước thò ra hư nắm thành t r ộ n lòng bàn tay đối diện lấy mãng xả vi chỗ phương hướng phía trước trong không khí mơ hồ có từng đạo màu bạc nhạt gợn sóng thoáng hiện đây là ngũ vinh kiện đem bản thân siêu phàm nghiệm lực kích phát đến tận cùng trạng thái đặc thù cũng là hắn tại ngàn cân treo sợi tóc cứu ca n o năng lực chỗ thế nhưng n à y đầu có đủ bê cấp siêu phàm ba động hát s ắ c cự mãng lực lượng hiển nhiên vượt qua ngũ vinh kiện dự tính hắn trên c h á n rất nhanh chạy ra điểm một chút mồ hôi mà hát xắc cự mãng vẫn còn ở liều mạng dãy rua tại m ạ n g xả vĩ bị niệm lực khống chế được dưới tình huống nó nửa bộ phận trên thân thể rồi đột nhiên bành trướng bỏ qua kim loại trên mạng r ầ m rạp chẳng trị gai ngược dĩ nhiên là muốn đem kia chống đỡ bạo nổ súng nhìn thấy tình huống như vậy ngũ vinh kiện quyết đoán điệu bông tha cho hoàn hảo bắt ý nghĩ truyền đạt mệnh lệnh công kích dầm dầm dầm đầu tiên nổ súng chính là vũ trang ca nô thượng sáu nòng c ơ p h á o ngọn lửa phụt lên trong khoảnh khắc bắn ra mấy chục mai cái miệng nhỏ kính đạn tháo oanh kích tại hát sắc cự mãng trên người lần đầu tiên công kích c h ỉ ít có một phần ba đạn pháo trúng mục tiêu mục tiêu nhưng mà làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối là tuy hát sắc cự mãng bị đánh có gào thét liên tục thế nhưng mãng xà thân thể thượng vẹn vẹn bị tạc toái mấy khối lân phiến này đầu siêu phàm sinh vật phòng ngự năng lực trí cao có thể so với tạ thiết giáp vê anh mà đang ở cùng thời khắc đó cách đó không xa tây sơn thượng đột nhiên chuyển đến ẩm ẩm như như sấm rền tiếng vang vô số chim bay hù dọa một gốc cây cái cây nga xuống phảng phất đăng có một cố đất đá hồng lưu hướng phía bên này phương hướng cuốn tới ngũ vinh kiện nhất thời có cảm giác không ổn cảm giác hắn lập tức đem ánh mắt quang hướng tả nghị chương 299, đánh thành ngúng ốc tả nghị vừa rồi một mực q u a n h tay đứng nhìn đó cũng không phải hắn xuất công không xuất lực vạch nước mà là ngũ vinh kiện yêu cầu k i a dạ đế lưu tương q u a đi toàn bộ thế giới đều tại phát sinh biến hóa siêu phàm sinh vật đại lượng xuất hiện siêu phàm sự kiện nước cuốn cuộn siêu quản cục gặp phải áp lực thật lớn cũng cần điều chỉnh dĩ vãng sách lược tới ứng đối biến hóa tình thế buổi tối hôm nay giang nam siêu quản cục xuất động tinh binh cường tướng ngũ vĩnh kiện tự mình xuất đội vây bắt này đầu ẩn núp ở trong tây tử hồ b cấp siêu phàm sinh vật chứ mà sống vật phòng thí nghiệm thu hoạch cao cấp hơn khác siêu phàm hàng mẫu ra còn có một cái trọng yếu mục đích là luyện binh giang nam siêu quản cục vượt qua chiến đội tại đối phó siêu phàm sinh vật phương diện kinh nghiệm cũng không phải quá nhiều hơn nữa hiện tại siêu phàm sinh vật cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn luyện binh ý nghĩa không thể nghi ngờ sâu sắc nổi bật xuất ra tại đây dạng điều kiện tiên quyết nếu như a cấp tả nghị trực tiếp xuất thủ tiến hành c h â n áp vấn đề là rất dễ dàng giải quyết nhưng luyện binh mục đích liền không tồn tại thế nhưng ngũ vinh kiện tuyệt đối không nghĩ tới n à y đ â u có đủ b cấp siêu phàm ba động hát sắc c ử mãng lại hung hãn như vậy lấy hắn a cấp siêu năng niệm lực cư nhiên cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn xuất hiện không khống chế được khả năng ngũ vinh kiện cũng không cổ hủ cũng bất tử sĩ diện hắn lúc này hướng tả nghị cầu viện tà nghị gật gật đầu đ ố n g dưng bước về phía trước một bước sau một khắc cả người hắn rồi đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao trong nháy mắt sông lên cao hơn hai mươi thước không đến hát sắc cự mãng trên không ngũ vĩnh kiện đồng thời như thiểm điện địa thò ra tay trái cùng tay phải đồng dạng hư nắm thành t r ộ n khóa chặt mục tiêu chính là cự mãng đầu lâu n à y đầu siêu phàm sinh vật nhất thời như bên trong thành hóa đầu đuôi cũng bị ngũ vĩnh kiện cường đại niệm lực gắt gao cầm cố ở nó bản năng cảm giác được chính mình tận thế đến nơi đem hết toàn lực địa v ặ n mẹo thân thể cự mãng như là thổi hơi cầu b à n h trướng từng mảnh từng mảnh hát sắc lân giáp dựng thẳng lên nhìn xem kinh khủng dị thường nhưng mà liền ở trên nó phương tả nghị manh liệt một q u y ề n oanh rơi xuống b à n h oanh kích tại hát sắc cự mãng trên đầu hát sắc cự mãng run lên bần bật màu đỏ tươi trong hai t r ò n g mắt chớp động hào quang trong chớp mắt t r ô n vùi tiêu thất tả nghị một q u y ề n này không có ở nó đầu lâu thượng chế tạo ra bất cứ thương tổn gì thế nhưng quán chu tinh thần lực lượng quyển kình xuyên qua cứng rắn xương sọ phá hủy làn à y đầu siêu phàm sinh vật ý thức này so với trực tiếp đánh bại hát sắc cự mãng đầu độ khó cao hơn nữa cũng không đủ cường đại tinh thần lực cùng lực k h ô n g chế không hiểu được chu thần đâm áo nghĩa là căn bản vô pháp thực hiện đơn giản mà nói tả nghị đem nó đánh thành triệt để n g u n g ốc như vậy siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm liền có thể có được một cỗ hoàn mỹ sống tiêu bản sâu sắc tăng nhanh nghiên cứu tiến độ mượn nắm tay lực phản chấn tả nghị lăng không ngược lại lướt trở lại nguyên lai địa phương hắn hướng về phía ngũ vinh kiện lần nữa gật gật đầu biểu thị mình đã đối phó sau đó ung dung mà đem lực chú ý chuyển rời đến tây sơn phương hướng chỗ đó đang có hơn mười đầu có thể so với tiểu tạ gia chư hầm ầm địa lao xuống dốc núi chúng hự hự địa thở hồn hện tất cả giang nanh hoàn toàn lộ ra vẻ mặt dữ tợn hình thành một cô trùng kích hồng lưu những cái này hình thể to lớn gia chư ngang ngược vô cùng địa phá khai ngăn cản phía trước sở hữu chướng ạ i hướng về tại phụ cận cảnh giới đặc chiến đội viên phát động công kích、333. d â y đặc như xào l a n đậu thanh em bỗng nhiên vang lên những cái này đặc chiến đội viên tuy không phải là siêu phẳng giả nhưng mỗi cái nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ gặp nguy không loạn tại triển khai trước tiên chặt đánh hơn mười chi súng trường cấu thành hỏa lực mạng lưới vô tình khuynh tiết tại g i ã chư trên người chúng nhất thời huyết nhục văng tung tóe nhưng những cái này g i ã chư r a dày thịt béo hung hãn dị thường chư bị đánh trúng chỗ hiểm lập tức ngã lăn ra khắc cư nhiên cứng rắn đỡ đòn mưa bom bao đạn tiếp tục công kích hoàn toàn là hung hãn không sợ chết không hề nghi ngờ những cái này dã chư đồng dạng cũng là siêu phạm sinh vật bằng không phổ thông giá hỏa ra dày nữa cũng ngăn cản không nổi xuống trường khoảng cách gần công kích dày nữa còn có thể so với thép tấm cứng hơn thực nhưng chúng heo đột công kích cũng chỉ tới thôi. Frank! Frank! Hai hai hoa, sông lên đầu tiên, hung hãng nhất dã chư trên đầu đồng thời nổ bùng hai luồng huyết hoa, đồng thời mới ngã xuống đất. Đặc biệt chiến đội súng bắn tỉa nổ súng, dùng còn là đặc chế đạn xuyên chư thời huyết thời chế mới biệt đội tiệ đầu đầu đầu đất. Đặc đặc là dã giáp. sau đó càng nhiều đặc chiến đội viên gia nhập vào công kích đội ngũ mấy chiếc ca n o đi theo nhanh chóng x u ố n g lại qua đắt đắt đắt địa một chỗ hướng phía g i ã chư nhóm khuynh tiết hỏa lực bọn họ không cần lo lắng thương tiếng pháo hội chuyển tới nội thành khiến cho kinh hoàng bởi vì tại cảnh giới tuyến xung quanh bố trí có đặc thù trang bị có thể đối với đặc biệt sóng âm tiến hành quánh nhiễu người qua đường cho dù nghe được động tĩnh cũng sẽ không liên tưởng đến vũ khí hiện đại đặc chiến đội viên nhóm trắng trận công kích đem g i ã chư nhóm đánh trò vô cùng thê thảm đừng có dùng súng máy hạng nặng a có người la lớn thịt đều đập nát nếu là siêu phàm sinh vật kia giá trị liền đại không lớn cùng tại năm chắc thắng lợi dưới tình huống đương nhiên muốn coi trọng chiến lợi phẩm t i ế p n ố i là hắn nhắc nhở thoáng tối nay không ít dã chư đã bị súng máy hạng nặng quét đánh cho chia năm xẻ bảy tiếng súng rất nhanh đình chỉ tà nghị lắc đầu thu hồi ánh mắt đối với vừa mới thả tay xuống ngũ v i n h kiện nói ta về trước đi vất vả ngũ vĩnh kiện cười nói lần này chúng ta thu hoạch quá lớn trở về ta cho ngươi thêm t h ỉ n h công tuy hắn biết tả nghị cũng không hiếm có nhưng đây là thái độ cùng vấn đề nguyên tắc có công không phần thưởng về sau ai còn ken xuất lực đối với tả nghị quỷ thần khó lường thủ đoạn ngũ vinh kiện cũng là bội phục sát đất này đầu cường hãn vô cùng mà còn có thể triệu hoán tiểu đệ hát sắc cự mãng vẹn vẹn ăn tả nghị một quyền liền luân lạc tới sinh hoạt không thể tự gánh vác tình trạng hiện tại nằm ở trên mặt hồ đã là mặc người thịt cá ngũ vinh kiện mơ hồ có loại cảm giác tả nghị thực lực e rằng không chỉ là a cấp đỉnh phong đơn giản như vậy nhưng mà đem tả nghị cùng ạn phả cấp cường giả liên lạc với một chỗ hắn lại cảm thấy quá mức bất khả tư nghị không dám đi suy nghĩ sâu xa nhưng bất kể như thế nào giang nam siêu quản cục có vị này vô địch hãn tướng tồn tại thật sự là lớn lao may mắn chiến đấu tuyên cáo chấm dứt kế tiếp chính là quét dọn chiến trường hơn mười chiếc ca n o tính cả kia chiếc vũ trang thuyền nhanh chóng vây tụ họ qua đem trong hôn mê hát sắc cự mãng bao bọc vây quanh lục thượng đ ặ c chiến đội viên thì bắt đầu thu thập giã chư thi thể hoàn thành nhiệm vụ tả nghị lạng yên rời đi đi đến chỗ không người hắn đem hạ lì motor từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra đi đội nón an toàn lên khai mở vài phút đã tiến nhập đến hối hạ nội thành trăng sáng cao chiếu đêm thu mát mẻ trên đường xe nước mạ lờn người đến người đi chỗ này du lịch đại đô thị nên đón buổi tối náo nhiệt nhất thời điểm nhất p h a i ồn ào náo động phồn hoa cảnh tượng nhưng mà người qua đường nhóm cùng các du khách ai cũng không biết ngay tại cự ly bọn họ vài phút đường xe bên ngoài địa phương một hồi thuộc về siêu phàm lĩnh vực chiến đấu vừa mới c h â m dứt một đầu đáng sợ siêu phàm sinh vật tại chế tạo ra to lớn thai nạn lúc trước bị chế p h ủ nhiều khi vô tri hòa bình phàm chính là hạnh phúc nhưng như vậy hạnh phúc cùng yên tĩnh đem có thể tiếp tục bao lâu thời gian đâu này tà nghị cũng không biết đáp án chương ba trăm siêu phàm thời đại tiến đến tà nghị trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm đã đã khuya phương định hà sớm đã nằm ngủ hắn lặng lẽ đi đến bảo nhi trong khuê phòng thấy được tiểu nha đầu cùng thái khắc tựa sắt đang ngủ say ngọt tả nghị tại mép giường ngồi xuống l ặ n g lặng ngưng mắt nhìn một lát túi đầu tại trên c h á n nàng khẽ hôn một ngụm sau đó hắn rời phòng đi đến bên ngoài trên ban công tuy đã là nửa đêm nhưng tả nghị không hề có buồn ngủ dựa vào ngồi ở trên cái ghế ngắm nhìn xa xa nghe hồng nhanh chóng đô thị hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a rượu đỏ cho mình ngược lại một ly chậm d ã i nhơm nhác、Màu. mẹ phiếc không biết từ trong k i a nhảy lên xuất ra linh hoạt đ ị a nhảy đến sân thượng rào chắn một đôi lam sắc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị lộ ra khao khát vừa sợ sợ t h ầ n s á c nó bị bảo nhi thu dưỡng đã có hai ngày thời gian nhưng hiển nhiên còn không có thực sự trở thành cái nhà này một thành viên này đầu hắc miêu thủy t r u n g đều mang cảnh giác cùng bất an lại biểu hiện ra đối với bảo nhi một tia quê luyến người muốn ăn thì sao tả nghị nghiêng đầu lại cùng nó ánh mắt đối mặt buổi sáng đã ăn còn chưa đủ còn muốn càng nhiều đối phương có thể nghe hiểu hắn mẹ phi sợ hãi điệu túi lầu xuống nhẹ nhàng mà m à o một tiếng nó thanh cao cùng lãnh n ạ o tại tả nghị trước mặt không dám toát ra nửa phần đây là thấp danh sách sinh mệnh đối với cao danh sách sinh mệnh mãnh liệt kính nghệ kỳ thật ta có tốt hơn đồ vật tả nghị mỉm cười trong tay bỗng dưng nhiều ra một cái trong sáng tĩnh l ặ n g bình thủy tinh bên trong chứa đựng chất lỏng màu tím trí tuệ nước suối tả nghị mở ra nắp bình bấm tay đạn ở trên thân mình đinh cùng với một tiếng thanh thúy chân đê ờ một d ọ t trí tuệ nước suối trong chớp mắt bay ra cái chai lơ lửng trên không trung mạo mẹ phìt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này tích nước suối trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều mong m ọ i thần sắc bản năng tại báo cho này đầu có được lấy siêu phạm năng lực hát miêu đây là cực kỳ chân quý bảo vật nếu như có thể đạt được nó k i a tánh mạng của mình đem khác nhau rất lớn nhưng mặt khác một loại càng cường liệt bản năng áp chế nó xúc động bản năng cầu sinh tà nghị nhìn xem nó đ ỗ n g nhiên cười cười thu hồi chứa trí tuệ nước suối bình thủy tinh hắn lại lấy ra sinh mệnh tuyển thủy đồng dạng là một dọn đồng dạng bắn ra lơ lửng trên không trùng cùng trí tuệ nước suối đặt song song mạo sinh mệnh tuyển thủy đối với mẹ p vì sức hấp dẫn không thể nghi ngờ sâu sắc vượt qua trí tuệ nước suối nó phát ra tràn ngập lo nghĩ tiếng k ê ơ vậy vây cái đôi thân thể đều tại k h ẽ run nhị được quá cực khổ muốn sao tà nghị nói ta có thể cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải vĩnh viễn hiệu c h u n g với nữ nhi của ta nếu như ngươi có thể làm được kia chúng chính là thuộc về ngươi trong khi nói chuyện lơ lửng ở trong không sinh mệnh tuyển thủy cùng trí tuệ nước suối đồng thời bay về phía mẹ p h i s n tại cự ly nó vẹn vẹn không được nửa thước địa phương dừng lại ở nay đầu hắc miêu trong đôi mắt lộ ra r ã y rùa thần sắc nhưng nó do dự cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian đột nhiên nó tham qua đầu lẻ lưỡi như thiểm điện mà đem hai giọt nước suối thẻ lưỡi ra liếm nhập khẩu bên trong nuốt và bụng đối với tấn chức càng cao sinh mệnh danh sách khát vọng còn lại áp qua nó đối với mình từ hướng tới túi đầu trước đại lão đi thôi tả nghị không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý m u ố n nhàn n h ạ t nói nhớ kỹ ngươi hứa hẹn bằng không ngươi hiểu mạo mẹ phi đương nhiên minh bạch tả nghị ý tứ nó kêu to một tiếng từ rào chắn thượng nhảy xuống trong khoảnh khắc đi đến bảo nhi cửa gian phòng nay đầu hắc miêu l ặ n g yên không một tiếng động về phía thượng nhảy lên lên dùng m ó n g nuốt kéo xuống bắt tay mở cửa phòng rơi x u ố nó g đất địa nhanh như n chấp chui vào.、Nó、đi đến bảo nhi dưới giường vanh hai lắng nghe một lát bảo nhi tiếng hít thở sau đó cuộn tròn khởi thân thể xa vào đến tôi giấc ngủ say bên trong mẹ p h i biết đương chính mình một lần nữa tỉnh lại hết thảy đều đem trở nên không đồng nhất nó đã làm tốt chuẩn bị thời gian bước chân vội vàng đảo mắt tiến nhập tháng mười hai tại đi qua hơn nửa tháng trong toàn bộ thế giới đều ở vào dung chuyển bất an đại lượng siêu phàm sự kiện bạo phát đại lượng siêu phàm sinh vật xuất hiện để cho từng cái quốc gia sức đầu m ẻ chán mặc dù lớn bộ phận siêu phàm sinh vật đều xuất hiện ở giã ngoại xâm lâm đại sơn sông ngòi cùng biển rộng nhưng là có không ít siêu phàm sinh vật xâm nhập đến thành thị tạo thành rất lớn nhân viên thương vong cứ việc những cái này siêu phàm sinh vật cũng bị đánh chết thế nhưng chúng cùng với siêu phàm giả tồn tại tại hiện giờ hiện đại hóa trong xã hội đã vô pháp d i à u giếm dị vang thông thường dư luận khống chế thủ đoạn cũng rất khó lại có hiệu quả khó lòng phong bị khống không thể khống đến không hết cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ video tại truyền lưu cùng siêu phàm sự vật liên quan thảo luận trở thành nóng nhất cửa chủ đề mọi người chợt phát hiện nguyên bản chỉ ở tiểu thuyết t v trong phim ảnh mới có đồ vật lại ngay tại bên cạnh mình có người sợ hãi có người sợ hãi có người hưng phấn có người kích động có người khát vọng trở thành siêu phàm giả một thành viên cũng có người đem siêu phàm giả coi là dị loại tháng 12 ngày 5, đại hạ nước mỹ i l ì la âu lục thờ i e lan ấn địa không dày đặc thế giới chủ muốn quốc gia đồng thời tuyên bố siêu phạm lực lượng chân thật tồn tại các quốc gia siêu quản cục cùng siêu liên hội đồng thời cho hấp thụ ánh sáng nhưng man hoang thế giới tồn tại như cũng là cái bí mật tuy như thế tháng mười hai ngày năm bị xác định vì thế giới siêu phàm ngày cũng tuyên cáo siêu phàm thời đại tiến đến bởi vì đại đa số quốc gia tầng trên rất sớm trước biết siêu phàm lực lượng tồn tại có chút còn trở thành siêu phàm giả tầng dưới duy trì xã hội trị an hệ thống cảnh bị cũng cùng siêu quản cục siêu liên hội có mật thiết hợp tác cho nên từ bình thường thời đại đến siêu phàm thời đại quá độ coi như vững vàng chủ yếu quốc gia đều không có xuất hiện đại dung chuyển đương nhiên trong đó cũng ít không đồng nhất chút khó khăn chắc trở bất quá cũng không có nhấc lên sóng gió gì tháng mười hai ngày bảy tả nghị đón đến ngũ vinh kiện gọi điện thoại tới lần nữa đi đến giang nam siêu quản cục đi qua đ ê m gần một tháng thời gian trong tả nghị cũng không có nhàn rỗi hắn tham dự nhiều lần đi săn siêu phàm sinh vật hành động tuy xuất thủ số lần rất ít nhưng hữu lực lính bảo an địa phương ngăn cách những cái này hành động thành công với tư cách là siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn hắn ở trong siêu quản cục hy vọng đã cùng ngũ v i n h kiện không sai biệt lắm t r â n lạp giáo sư thành công gặp mặt ngũ v i n h kiện báo cho tả nghị một cái tin tức tốt hắn và hắn đoàn đội sở khai phát sinh mệnh thức tỉnh d ư ợ c tề đã thông qua nhân thể thí nghiệm hữu hiệu, hiệu tỷ lệ đạt tới mười phần trăm trở lên mười phần trăm hữu hiệu tỷ lệ nghe vô cùng thấp nếu như là một cái dùng để chữa bệnh cứu mạng dược phẩm vậy nó thật là không hợp cách nhưng với tư cách là siêu phàm thức tỉnh dược tề nó giá trị lại là không thể tầm thường so sánh nhờ vào loại này dược tề mười cái phổ thông chỉ có một người có thể thức tỉnh trở thành siêu phàm giả chỉ bất quá sinh mệnh trước mắt thức tỉnh dược tề trả lại thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm vô pháp tiến hành lượng sản chế tạo sở dĩ nhanh như vậy liền lấy ra thành quả cùng lần trước bắt được hát sắc cự mãng có trực tiếp quan hệ với tư cách là lớn nhất công thần tả nghị cầm đến thuộc về mình phần thứ nhất ban thường hai mươi chi sinh mệnh thức tỉnh d ự ợ c tề chương ba trăm linh một có phần ngọn có công đương thủ tà nghị có công lớn toàn cầu phạm vi đế lưu tương qua đi siêu phàm sinh vật ở thế giới các nơi đại lượng xuất hiện dẫn đến lam tinh sớm tiến nhập đến siêu phàm thời đại nhằm vào siêu phàm sinh vật nghiên cứu cũng nên đón một lần đại bạo phát trên thế giới nhiều như vậy siêu phàm thế lực còn có siêu phàm sinh vật nghiên cứu cơ cấu giang nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm có thể trong một trong thời gian ngắn thành công chế tạo ra có thể dùng tại nhân loại sinh mệnh thức tỉnh d ự tề chủ yếu quy công tại tả nghị trợ giúp siêu quản cục bắt giữ đầu kia b ê cấp hát sắc c ử mãng c h ế t siêu phàm sinh vật cùng sống siêu phàm sinh vật tại sinh vật hoạt tính trên co to lớn khác biệt cao dai siêu phàm sinh vật cùng cấp thấp siêu phàm sinh vật đồng dạng có cách biệt một trời một vực nay đầu tươi sống cao dai hát sắc c ử mãng giá trị có thể nghĩ một bước vượt lên đầu từng bước vượt lên đầu lần này giang nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm không thể nghi ngờ là xuất do lớn đầu cũng thế tất đạt được tầng trên càng nhiều tài nguyên đ ầ u nhập vinh dự cùng lợi ích thực tế một cái cũng không ít cho nên chủ trì siêu phàm sinh vật nghiên cứu trần lạp trần đại giáo sư nét mặt tỏa sáng nhìn lên tuổi trẻ ít nhất mười tuổi đích thân hắn đem một cái ngân sắc kim loại tủ sắt giao cho tả nghị nói trên làn à y cấp đặc biệt phê hai mươi chi sinh mệnh thức tỉnh dược tề tối cao a cấp dược tề chúng ta phòng thí nghiệm tính đến trước mắt tổng cộng mới chế tạo ra một trăm chi sinh vật phòng thí nghiệm chế tạo ra sinh mệnh thức tỉnh dược tề tổng cộng chia làm a b c d bốn cái cấp bậc cấp bậc càng cao dược tề hiệu quả càng tốt đương nhiên tinh luyện thành phẩm cũng càng cao a cấp dược tề nguyên vật liệu toàn bộ lấy từ cái này đầu hát sắc c ử mãng l i ê n tài liệu cùng chế tạo thành phẩm mà nói một chi dược tề giá trị là ngàn vạn cấp tà nghị cũng không quan tâm đầu kia hát mãng kết cục hắn có chút tò mò mà hỏi loại này dược tề đối với siêu phàm giả hữu dụng không chân lạp đẩy đẩy đen khung mắt kính cười khổ nói có ích là hữu dụng nhưng tác dụng phụ thật lớn nguyên lý còn phải chờ xâm nhập nghiên cứu chúng ta đã làm thí nghiệm cho nên hoàn toàn không đề nghị siêu phàm giả sử dụng trước mắt chỉ thích hợp trợ giúp người bình thường kích phát siêu phàm năng lực thức tỉnh、Đữa、bữa bữa hãn bổ sung nói chúng ta bước tiếp theo nghiên cứu đem phân ra hai đại hạng mục đầu tiên là để cao sinh mệnh thức tỉnh dược tề hữu hiệu tỷ lệ tiếp theo là chế tạo ra thích hợp siêu phàm giả năng lực tăng cường dược tề tà nghị gật gật đầu đưa tay mở ra tủ sắt nắp hòng nhấc lên một cố khí lạnh xương trắng lập tức khuynh tiết mà ra chỉ thấy trong hòm sắt chỉnh tề địa bảy đặt hai mươi chi bình dược tề mỗi chi chai thuốc dung lượng là một trăm l ml trong đó cho vật vì ngân bạch sắt chất lỏng đồng thời tản mát ra nhàn nhạt hào quang t r â n lạp giải thích nói sinh mệnh thức tỉnh dược tề phải nhiệt độ thấp cất giữ không thể lâu dài dự trữ càng nhanh phục dụng càng tốt nhớ kỹ hắn lần nữa cảnh cáo nói ngàn vạn đừng cho siêu phàm giả phục dụng a tà nghị cầm lấy một chi băng lánh bình dược tề vạn khai mở nắp bình sau đó đưa đến bên miệng một ngụm khó chịu nóa chân lạp b đứng ở bên cạnh ngũ vĩnh kiện ngạc nhiên cung tôn tại hiện trường phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhóm phân vân ho、oh oh. ho tại cả đám đều như gặp phải xét đánh ánh mắt nhìn chăm chú uống xong một lọ a cấp sinh mệnh thức tỉnh dược tề tả nghị chép miệng chật lưỡi nói hương vị còn có thể có phần ngọt bên trong tạp chất điểm hơn cần tốt hơn chiết xuất chai này dược tề bên trong ẩn chứa một tia đặc thù pháp tắc trí lực đây là nó có thể trợ giúp người bình thường thức tỉnh nơi mấu chốt nhưng đại lượng tạp chất tồn tại là vấn đề lớn nhất hẳn là siêu phàm giả ngược lại không thể phục d ụ nguyên n g nhân tà nghị là kỵ sĩ mà không phải vu sư hắn không có chế tạo dược tề tài nghệ nhưng phục d ụ n g qua rất nhiều vu sư dược tề cộng thêm bản thân cường đại năng lực cho nên đối với dược tề tiến hành chuẩn sắc bình phán không nói chơi chai này dược tề đặt tại ạ xa ạ thế giới trong kia hoàn toàn là không hợp cách sản phẩm lắc đầu hắn lại mở ra một lọ uống hết một lần nữa tế phẩm qua đi nói chiết xuất phẩm chất cũng không đủ ổn định chân lạp giáo sư trực tiếp cho đại lão quỳ lúc trước sinh vật phòng thí nghiệm đối với sinh mạng thức tỉnh dược tề tiến hành hơn trăm lần nhân thể thí nghiệm có tham dự thí nghiệm siêu phàm giả đang phục dụng qua cấp bậc thấp tiểu liều thuốc dược tề về sau xuất hiện nghiêm trọng phản ứng sinh lý thiếu chút bởi vậy đưa mất cánh mạng hơn nữa tham dự thí nghiệm siêu phàm giả bao gồm ngũ v i n h kiện vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan thí nghiệm kết quả chứng minh loại này dược tề thật không thích hợp siêu phàm giả sử dụng đem so sánh ra người bình thường phục dụng qua đi bất luận thức tỉnh hay không sản sinh tác dụng phụ cũng không đại nhiều lắm là cũng liền nghỉ ngơi vài ngày đầy đủ bổ sung dinh dưỡng liền có thể khôi phục trở về loại này dược tề đối với siêu phàm giả mà nói liền cùng độc dược không sai biệt lắm hiện tại tả nghị trực tiếp làm hai bình a cấp sinh mệnh thức tỉnh dược tề c ư nhiên đ i ể m nhiên như không có việc gì có thể nói hoàn toàn phá vỡ t r ầ n lạp sở nắm giữ cùng loại này dược tề liên quan lý luận thưởng thức trấn kinh ngoài hắn nhìn hướng tả nghị ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng nếu như tả nghị có thể phối hợp chính mình nghiên cứu như vậy chỉ cần tìm ra tả nghị không sợ dược tề tác dụng phụ nguyên nhân sở hữu vấn đề đem giải quyết dễ dàng tả nghị chú ý tới đối phương ánh mắt k tả nghị kỳ thật cũng không tính lạ lẫm hắn tại ạ xạ ạ thế giới trong nhận thức một ít vũ sư vì sở nghiên cứu vị thế giới bí mật điên cuồng đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng bọn họ bắt cự long p h o n g tới thí nghiệm trên đài treo giải thưởng thâm viên ác ma dùng để giải phẫu các miếng sáng tạo ra các loại không thể tưởng tượng thí nghiệm công cụ cùng vụ thuật đã từng có một vị mạnh mẽ đại vô sư đối với tả nghị lai lịch sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú muốn rút ra linh hồn hắn tới nghiên cứu vị này vô sư hiện nay mộ phần thảo hẳn có cao hàng trăm phí đương nhiên trần lạp cũng không phải là tà ác vô sư hắn chỉ là chức nghiệp bản năng cùng nhiệt mà thôi ta tình huống cùng tất cả mọi người không đồng nhất ta nghĩ trực tiếp thủ tiêu đối phương ý niệm trong đầu nói trần giáo sư ta cảm thấy cho ngươi hẳn là tại dược tề tài liệu thuộc tính phương diện tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu bất đồng loại hình siêu phàm sinh vật sở tinh luyện dược tề tốt nhất dùng để thích xưng có được tương đồng hoặc là sấp xỉ loại hình năng lực siêu phàm giả ta nghĩ có khả năng giảm bất phục dụng dược tề mang đến tác dụng phụ a xạ a thế giới vô sư nhóm tại dược tề học phương diện nghiên cứu dài đến mấy cái kỷ nguyên lâu loại thay đôi nhỏ đến không thể tưởng tượng tình trạng trừ thông dụng dược tề ra dành riêng dược tề giống nhiều nhập lông c h â u càng la tiểu chúng dược tề nhằm vào thích xứng đám người sở sản sinh hiệu quả càng tốt trần lạp nhất thời hãm vào trong c h ầ m tư luận dược tề nghiên cứu năng lực hắn không biết vượt qua tả nghị gấp bao nhiêu lần thế nhưng tại siêu phàm dược tề kiến thức phương diện hắn cùng tả nghị căn bản không có biện pháp so sánh Tà nghị lời không thể một Nghị không nghi ngờ vì hắn lời vì mở ra c á cái i đại môn. Đóng lại tân tủ sắt cái nóc, Tà môn. Đóng nóc, n g h ị c ư ờ cười i n ó i phần này ba n t h ư ở n g ta t lấy r ư ớ c đi, Trần giáo Trần sư, m o n ngươi g ước có t hai ể nghiên cứu r tốt hơn càng mạnh dự tể, hơn mạnh phổ hệ h càng càng n dự ề u siêu đại hạ siêu phẳng giả. phẳng Trần lựa ạ p vô ý thức gật Trương đầu.、Chương、302, l chọn r a bình cao úc tà nghị vừa mới từ trên xe bước xuống một người thân mặc võ đạo thường phục nam tử trẻ tuổi lập tức tháo chạy qua nụ cười chân thành về phía hắn đưa qua một chương hồng hồng lục lục quảng cáo giấy vị này đại ca siêu phàm siêu năng rõ ràng một chút tà nghị siêu phàm siêu phàm giả biết không nam tử trẻ tuổi miệng như treo sông chúng ta hùng phách võ đạo quán vừa mới đẩy ra siêu phàm giả nhập môn lớp huấn luyện cũng chỉ có hai trăm cái danh lệch nếu như ngài muốn trở thành siêu phàm giả kêu báo lớp chúng ta là sự chọn lựa tốt nhất chúng ta quán trưởng hùng vĩ biển đợi một chút tà nghị không dám tin mà hỏi các người v õ đạo quán còn có thể bồi dưỡng siêu phàm giả đương nhiên nam tử trẻ tuổi rất tự hào địa gỡ ngực đem trước ngực hùng phách tiêu ký sáng cho tả nghị nhìn chúng ta hùng quán trưởng chính là một vị chân chính siêu phàm giả nhân tài a lúc này mới vài ngày thời gian tư nhiên đã có người đập vào siêu phàm giả ngụy trang làm lên ôm khách sinh ý đầu óc cũng quá linh hoạt tả nghị nhìn đối phương trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm t h ầ n sắc ngươi biết ta là ai không nam tử trẻ tuổi xứng sở hãn tỉ mỉ quan sát tả nghị một chút lắc đầu nói không nhận ra hiện giờ siêu phàm giả đã trở thành nóng nhất cửa chủ đề trên inter thảo luận đạt tới xôi trào trình độ hùng phách võ đạo quán cũng là thừa cơ lên ý đồ ở trong kia cắt khối bánh ngọt hắn vừa rồi nhìn tả nghị khai mở là đại c ắ t hiển nhiên là cái có tiền chủ chính là phù hợp mục tiêu ta là thiên hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư tả nghị nói ngươi chạy được chúng ta võ đạo cửa quán trước ông khách có hiểu quy củ hay không hàng châu có sâu sắc tiểu tiểu trên tham gia võ đạo quán mặc dù nói đồng hành là hoàng gia nhưng có chút quy củ cũng là muốn cộng đồng tuân thủ ví dụ như đến cửa thích quán có thể nhưng canh giữ ở nhà người ta trước cửa ôm khách liền quá mức tất cả mọi người như vậy không nói quy củ vậy hoàn toàn lộn xộn thiên hoàng cấp cao nhất đạo sư nam tử trẻ tuổi kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước hiển nhiên danh hiệu đối với hắn vẫn rất có lực chấn n h i ế p nhưng hắn rất nhanh một lần nữa thẳng tắp cài eo cười hì hì nói vị tiên sinh này chúng ta hùng phách võ đạo quán tuyển nhận là siêu phàm giả đệ tử không phải là võ đạo đệ tử chưa nói tới bị tổn hại q u ý củ hơn nữa sau này sẽ là siêu phàm giả thiên hạ không bằng ngươi đến chúng ta hùng phách võ đạo quán đến đây đi chúng ta tà nghị phất tay cút nam tử trẻ tuổi nhất thời như bị xét đánh toàn thân không tự chủ được địa run dày một chút cầm trong tay quảng cáo giấy rơi xuống đầy đất địa hắn quay người bỏ chạy chạy ra vài bước về sau đại khái cảm giác mất mặt quay đầu hô ngươi nha trở tà nghị ánh mắt lóe lên bà ảnh chạy trốn nam tử trẻ tuổi mãnh liệt đến bình đ i ệ n ngã trực tiếp ngã chó gằm bay l i ệ n dẫn tới bên cạnh người qua đường một mảnh kinh hô thật sự là không biết cái gọi là tả nghị lắc đầu chẳng muốn lại để ý tới đối phương đi vào gia bình cao ốc đi đến thiên hoàng võ đạo quán diễn võ trong đại sảnh trương đại hải đang dẫn theo lớp tinh anh các học viên đang luyện tập hoàng võ quyền thuật nhìn thấy tả nghị đi vào hắn lập tức thu hồi quyền thức làm tạm dừng thủ thế thủ tịch hảo sở hữu các học viên đồng thời hướng tả nghị ôm quyền hành lễ tả nghị cười cười các ngươi tiếp tục trương đại hải ngươi đi theo ta một chút、hút. trước mắt thiên hoàng võ đạo quán đã tuyển nhận ba cái đệ tử ban đệ tử nhân số vượt qua hai trăm bởi vì sân bãi có hạn cho nên là dựa theo sớm muộn chia lớp học tập huấn luyện sớm ban là nhóm đầu tiên đệ tử bởi vì thời gian học tập trường cho nên bị liệt nhập lớp tinh anh trong đó có mấy vị đệ tử tiến bộ phi thường lớn đã có thể hiệp trợ trương đại hải dạy bảo học viên mới trương đại hải đi theo tả nghị cùng đi đến văn phòng thương vũ lâm c h ú hồng vương kiều kiều cùng tôn cường đều tại bên trong gần nhất tả nghị một mực ở hiệp trợ giang nam siêu quản cục hàng châu khu vực thanh tra hành động cho nên mới võ đạo quán thời gian rất ít bất quá võ đạo trong quán phổ thông đệ tử đi theo trương đại hải học nghệ c h ú hồng vương kiều kiều cùng tôn cường đi theo thương vũ lâm học luyện thể thuật cùng kiếm thuật cũng không cần tả nghị quá mức quan tâm hôm nay hắn là đặc biệt đem mọi người triệu tập qua tả nghị đưa trong tay dẫn theo tủ sắt thả ở trên bàn công tác đồng thời mở ra nắp hòm nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt vương tiểu kiều, kiều to mò hỏi sư phụ đây là cái gì nha tà nghị mỉm cười đây là sinh mệnh giác tỉnh dự tề mới nhất phòng thí nghiệm sản phẩm phục d ụ n g về sau có mười phần trăm tả hữu xác suất có thể thức tỉnh trở thành siêu phàm giả thực a vương tiểu kiều, kiều nhất thời mở to hai mắt những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau cũng bị kinh sợ đến hiện giờ siêu phàm giả cũng không phải là chỉ có một số ít nhân tài biết bí mật như thế nào trở thành một vị siêu phàm giả đã là trên inter n h i ệ t điểm chủ đề nhất vương kiều kiều tôn cường còn có trương đại hải tà nghị tiếp tục nói ta cho hai người các ngươi lựa chọn một cái là phục d ụ n g loại này dược tề tới thực hiện siêu phàm thất tỉnh một cái là tiếp tục tu luyện thẳng đến đột phá bình cảnh tự chủ thất tỉnh các ngươi tuyển a loại này sinh mệnh giác tỉnh dược tề đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì bảo đảm chất lượng kỳ lại không dài thay vì để đó lãng phí vậy khẳng định không bằng tiện nghi chính mình người lao sư tôn cường sợ hãi mà hỏi nếu như thức tỉnh không có thành công kia sẽ như thế nào chẳng ra gì tả nghị nói cũng liền cần nghỉ ngơi vài ngày à, thế nhưng ta chỉ cho các ngươi ba lần cơ hội phục d ụ n g ba lần cũng không thể thành công vậy không cần phải tiếp tục thử tuy trần lạp cũng không nói nhưng tả nghị rất rõ ràng loại này dược tề cũng có thể hay không vô hạn phục d ụ n g sinh mệnh giác tỉnh dược tề chủ yếu công hiệu ở chỗ kích phát người tiềm năng nhờ vào loại này dược tề lực lượng thức tỉnh đối với thân thể kỳ thật là có nhất định tổn hại mà còn tồn tại một cái nhịn chịu tính vấn đề đối với đại bộ phận người bình thường mà nói ba lần thức tỉnh không sai biệt lắm chính là cực hạn tôn cường nuốt nuốt nước miếng lại hỏi vậy ba lần thất bại có còn hay không khả năng thông qua tiếp tục tu luyện tới thực hiện thức tỉnh vậy rất khó tà nghị lắc đầu nói cho nên ta cho hai người các ngươi lựa chọn vương kiều kêu hỏi sư phụ kia dùng dược tề thức tỉnh cùng tự chủ thức tỉnh có cái gì bất đồng tạ nghị nghiêm mặt hồi đáp tự chủ thức tỉnh siêu phàm giả tiềm lực phát triển nếu so với dược tề thức tỉnh tới càng lớn c ắ n dược lưu cùng tu luyện lưu là vô pháp đánh đồng bằng không mọi người hà tất khổ cực như vậy tại ạ xa ạ thế giới trong đối với dược tề tính ỉ lại hơn xa kỵ sĩ vũ sư cũng tận khả năng địa dùng tự chủ đột phá phương thức để hoàn thành giai vị t â n c h ứ c vương tiểu kiều, kiều không cần nghĩ ngợi nói vậy ta lựa chọn tự chủ thức tỉnh ừ tà nghị gật gật đầu ánh mắt nhìn hướng tôn cường tôn cường gãi gãi đầu do dự một chút khẽ cắn môi nói ta cũng lựa chọn tự chủ thất tình kỳ thật cắn dược thăng cấp đối với hắn sức hấp dẫn tương đối lớn thế nhưng là vương kiểu kiểu đều có trí khí như vậy hắn đâu ném đến lên người trọng yếu nhất là tiểu mập mạp cảm giác tự lựa chọn phục d ụ n g dược tề chỉ sợ sẽ làm cho tả nghị thất vọng tà nghị cuối cùng nhìn về phía trương đại hải chương ba trăm linh ba chuyển ra đi mấy t h á n g trước mới vừa quen thời điểm trương Nghị đối với t đại hải ấ nhân tượng cũng k ô n Nhưng nhìn tại đã qua đời sư phụ Thương、Hà、trên mặt ngũi, hắn chưa cùng đối phương、so、đo. Trương g khá phụ Hà chưa Hải h lắm. mặt sư Tại Đại đời đối đã đo. qua so phẩm kỳ thật còn có thể tại thiên hoàng võ đạo quán gian nan nhất thời điểm hắn như c ũ không rời nửa bước mặc dù có thương vũ lâm nhân tố cũng thuộc về đáng quý mà ở nhận thức đến mình và tả nghị to lớn t r ê n h l ệ n h hắn lại có thể trầm xuống tâm tới chỉ mình chức trách đồng thời cùng tả nghị nghiêm túc học tập hoàng võ quyền thuật ở trên bộ quyền pháp này trương đại hải học được nhất vững chắc xâm nhập đã đạt tới tương đối cảnh giới vì thế hắn cũng lặng yên trả giá vô số nỗ lực chính là bởi vì như thế cho nên tả nghị mới nguyện ý cho hắn lần này cơ hội lựa chọn nếu thật là phẩm tính không được kia tả nghị thà rằng sở hữu dược tề tất cả đều lãng phí hết cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tặng người đối mặt lựa chọn trương đại hải lộ ra r ã r ù a thần sắc cùng vương t i ể u kiều cùng tôn cương bất đồng hắn là gần nhất mới biết được siêu phàm giả tồn tại mặc dù đối với siêu phàm giả rõ ràng cực nhỏ nhưng là biết cơ hội lần này đến cỡ nào chân quý nghĩ lại m u ố n hắn rốt cục tới làm ra cuối cùng quyết định ta lựa chọn dược tề trương đại hải ý nghĩ tương đối phải cụ thể hắn tự biết thiên phú có hạn dựa vào năng lực bản thân tới thực hiện tự chủ thức tỉnh quá mức hư vô m ở mịt cũng không có bất kỳ lòng tin không bằng dùng dược tề tới vật lộn bọ xước hơn nữa trương đại hải không có bao nhiêu dạ tâm lúc trước lớn nhất mộng tưởng chỉ là trở thành cựu đoạn chức nghiệp võ giả hiện tại có trở thành luận võ người càng cường đại hơn siêu phàm giả đường tắt hắn đương nhiên nguyện ý đi một chuyến thất bại cũng không có cái gì không lớn hảo tà nghị nói vậy ngươi hai ngày này đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trước phục d ụ n g một chi thử một chút trương đại hải tự đáy lòng nói cảm ơn hắn thực rất cảm kích tà nghị mặc dù không biết sinh mệnh giác tỉnh dược tề giá cả n g h ĩ đến cũng đúng hắn mua không nổi đồ vật không cần k h á c h khí tà nghị vây vây tay nói có thể hay không thành công còn phải xem vận khí ngươi trương đại hải gật gật đầu dùng sức nắm chặt nắm tay đúng t a nghị nhớ tới vừa rồi sự tình hỏi thương vũ lâm ta khi đi tới sau dưới lầu gặp được một cái hùng phách võ đạo quán người tại câu khách sinh ý ngươi biết cái gì lai lịch sao hắn cảm giác chuyện này rất có chút kỳ quặc hùng phách võ đạo quán thương vũ lâm ăn cả kinh bọn họ tại chúng ta dưới lầu kéo sinh ý nàng thật sự là biết nhà này hùng phách võ đạo quán hùng phách võ đạo quán là một tháng trước vừa mới khai trương một nhà tân võ đạo quán hơn nữa nó thu mua sơn hải võ đạo quán sơn hải võ đạo quán từ khi lúc trước bị tả nghị thích quán thanh danh cùng nhân khí liền rớt xuống ngàn trượng đi qua mấy tháng khó khăn dãy ruộng cuối cùng vẫn còn toàn bộ nhượng lại sự tình mà chuyển biến thành hùng phách võ đạo quán thực lực tương đương mạnh mẽ quán chủ hùng vĩ biển là chức cựu võ giả võ quán trong khác có hai vị chức bắt chiến đấu cùng kiếm thuật đạo sư hùng phách võ đạo quán tại khai trương lúc trước dựa theo quy củ cho thiên hoàng đưa tới bái thiếp cùng thư mời thương vũ lâm mặc dù không có tham gia đối phương khai trương nghi thức cũng làm cho người đưa đi một đôi lăng hoa biểu thị chúc mừng loại này giao tiếp xã giao thuộc về việc nhỏ thương vũ lâm lại không có báo cho tả nghị hai bên giữa giao tình không hơn không nghĩ tới hùng phách võ đạo quán lại có thể làm ra như vậy khiêu khích cử động hùng vĩ biển không có thể không biết sơn hải võ đạo quán chịu khổ tả nghị thích quán sự tình trương đại hải trầm giọng nói ta dẫn nhân đến dưới lầu nhìn chằm chằm không cần phiền thoái như vậy t a nghị nói vũ lâm ngươi trước cảnh cáo hùng phách võ đạo quán một chút để cho bọn họ chú ý chừng mực có chừng có mực thương vũ lâm gật đầu hảo nàng đã thành tựu siêu phàm có được xa mạnh mẽ hơn trước kia lực lượng bởi vậy có đủ đầy đủ tự tin bởi vậy đối với hùng phách võ đạo quán cũng không phải rất để ý các ngươi đi ra ngoài trước ca t a nghị đối với trương đại hải đám người nói ta cùng vũ lâm còn muốn nói một ít chuyện tại bọn họ sau khi rời khỏi tả nghị nói với thương vũ lâm ta ý định tiếp tục mở rộng võ đạo quán quy mô a thương vũ lâm kinh sợ kinh sợ thế nhưng là chúng ta đệ tử đã chiêu đầy a nhiều hơn nữa dung nạp không giới a trước mắt tuyển nhận gần hai trăm học viên thiên hoàng võ đạo quán đã ở vào đầy phụ tải vận chuyển trạng thái cho dù chiêu mộ tới tân giáo tập cùng đạo sư sân bãi hạn chế là vô pháp giải quyết địa phương lại lớn như vậy tả nghị mỉm cười ngươi có nghĩ tới hay không chuyển ra đây chuyển ra đây thương vũ lâm ngạc nhiên chuyển đi nơi nào đương nhiên là lâm giang c h ấ n tả nghị cùng vương vĩnh cường thương nghị lâm giang cổ c h ấ n cải tạo kế hoạch liền có kiến tạo một tòa cỡ lớn võ đạo trận quán hạng mục phương án hiện tại tả nghị đã chưa đủ tại hiện h ư u thiên hoàng võ đạo quán tiểu đà tiểu nháo hàn cô ý đem hoàng võ quyền thuật còn có kỵ sĩ luyện thể thuật c ử long hô hấp pháp đến từ ạ xa a thế giới tài nghệ truyền thừa cho càng nhiều người đến lúc đó tân thiên hoàng võ đạo quán tạo dựng lên trở thành đại hạ quốc bên trong thậm chí trên thế giới đệ nhất lưu võ giả cùng siêu phàm giả bồi dưỡng cơ cấu vậy đối với lam tinh mang đến ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn đại thượng rất nhiều đương nhiên kế hoạch này cần thương vũ lâm duy trì tả nghị cũng muốn mượn này triệt để hoàn thành đối với thương hà hứa hẹn mà đang ở hắn cùng thương vũ lâm thương nghị thời điểm tại phía xa hơn ba nghìn km bên ngoài rầm rộ sơn tự nhiên bảo hộ trong vùng một chi võ trang đầy đủ săn bắt tiểu đội đang tại nguyên thủy trong rừng rậm bun ba dầm rộ sơn là dầm rộ sơn mạch trọng yếu cấu thành bộ phận toàn bộ trưởng hơn 1 một km tổng diện tích vượt qua 30 vạn km vông, là đại hạ diện tích lớn nhất bảo tồn hoàn hảo nhất nguyên thủy x â m lâm từ lúc 50 năm trước bị xác lập vì tự nhiên bảo hộ khu dầm rộ sơn có cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên ký chân dị thú nhiều vô số kể thừa thai các loại chân quý dược liệu hàng năm chỉ có cầm đến đặc biệt cho phép thợ săn tài năng lên núi đi săn hoặc là hái thuốc nay chi săn bắt tiểu đội tổng cộng có m ộ người thành viên bọn họ ăn mặc thu mùa đông ngụy trang đổi màu trang phục thợ săn mang theo súng trường cùng đại đường kính súng săn tại một vị địa phương thợ săn dưới sự dẫn dắt truy tìm một đầu cự hùng lưu lại tung tích sở dĩ nói là cự hùng là vì này đầu con mồi lưu lại dấu chân so với phổ thông trưởng thành h ắ t hùng lớn hơn còn hơn gấp hai lần bởi vậy có thể suy tính ra nó hình thể đến cỡ nào to lớn tại rầm rộ trên núi mặt từ trước đến nay có một heo hai gấu tam láo hổ thuyết pháp kinh nghiệm lại phong phú thợ săn tại trong rừng rậm gặp được hát hùng cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình chứ đừng nói chi là loại này rõ ràng biến dị cự hùng nhưng săn bắt đội các thành viên không có chút nào sợ hãi trong đó một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi hiện lộ thập phần hưng phấn nói mọi người thêm chút sức đánh tới này đầu đại hùng trở về ta thỉnh mọi người đến thịnh thế hoàng triều chơi ba ngày cảm ơn c ô thiếu săn bắt đội viên cười hi hi rất là vui vẻ thịnh thế hoàng triều là kinh thành xa hoa nhất giải trí hội sở nhất bên trong tiêu phí cực cao nhiều người như vậy thêm vào chơi ba ngày tiêu phí cũng không phải là số lượng nhỏ nhưng không có ai sẽ không hoài nghi vị trẻ tuổi này bởi vì hắn là kinh thành cố gia cố thiếu dương chương ba trăm linh bốn cố gia cố thiếu dương kinh thành nhất tộc đôi việt ngũ đại gia cố gia đang là một cái trong số đó chân chính danh môn vọng tộc truyền thừa mấy trăm năm thậm chí thượng thiên niên mà không suy thế ra bên trong là rất ít xuất quần áo lụa là phá ra c h i tử có nhiều nửa cũng là bị vương tha cho đối tượng những gánh vác đó gia nghiệp không khỏi là tình anh hạng người hào phú trong đại tộc bộ cạnh tranh chi kịch liệt là người bình thường sở vô pháp tưởng tượng cố thiếu dương mặc dù là cố gia dòng chính đệ tử tại rất nhiều huynh đệ trong tỉ muội cũng không phải xuất sắc nhất nhân vật nhưng hắn có dạ tâm qua một tháng nữa thời gian chính là cố gia lào thái quân cố thiếu dương tổ l ạ i l ạ i trăm tuổi sinh nhật đến lúc đó cố gia sẽ tổ chức một hồi quy mô chưa từng có thọ yến tất cả đại hạ cùng với hải ngoại cố gia tộc nhân đại biểu đem tụ tập kinh thành mà kinh thành cố gia nội bộ sớm đã gió đã bắt đầu thổi vấn dũng bởi vì tin đồn cố lao thái quân đem ở trên thọ yến chỉ định ba vị người thừa kế tới phân công quản lý nguyên bản từ nàng tự mình nắm giữ tam gia tập đoàn bỏ qua một bên này tam gia tập đoàn sở đại biểu lợi ích không nói chuyện nghe nói cố lao thái quân cố ý t ừ trong ba người chọn lựa ra tiếp nhiệm gia chủ tới thay thế niên láo thể yếu gia chủ đ ư ơ n g thời nay đối với kinh thành cố gia mà nói quả nhiên là kinh thiên động địa đại sự cố lao thái quân tại 18 t u ổ i năm đó gả vào cố gia tổng cộng vì cố gia sinh năm cái nhi từ ba cái nữ nhi 40 tuổi thời điểm thành quả phụ mà tiếp nhận vòng phu trong gia tộc quyền hành quản lý cố gia dài đến 60. nhiều năm người nàng sinh ra được là truyền kỳ nàng chuyện xưa có thể biên soạn ra một bộ mấy trăm tập tv trường kịch cố gia có thể tại toàn cầu khoa học kỹ thuật bạo phát siêu phàm hiện ra biến cách đại thời đại trong sừng sững không ngã cố lao thái quân đương cư công đầu nhưng mà vị này nhân vật truyền kỳ rốt cục tới muốn thoái uẩn cường đại hơn nữa mưu lược lại thủ đoạn cao minh lại cao thượng hy vọng cũng là đánh không lại nhiều năm vô tình vô số người để mắt tới nàng d í sản cố thiếu dương mặc dù có gia tâm nhưng là có tự mình hiểu l ấ y hắn phía trên có hai vị thân huynh đệ đường huynh đệ tính ra hàng trăm trưởng bối vô số có là tài tuấn hào hùng hạng người căn bản không tới phiên hắn tới tranh giành quyền lợi người thừa kế bảo tọa nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cố thiếu dương lo lắng hết lòng về phía tổ mãi mãi quá hiếu tâm vắt hết góc địa chủ bị mừng thọ chi lễ trên thực tế đây cũng là trước mắt đại đa số người cố ra số một đại sự tất cả mọi người nghĩ đến đưa lên một phần để cho cố lao thái quân thỏa mãn thọ lễ nàng lao nhân ra ngón tay tùy tiện do điểm cặn bã xuất ra liền đầy đủ để cho cố thiếu dương nhỏ như vậy chữ lót ăn vào no bụng bảy ngày lúc trước cố thiếu dương tại một lần bằng hưu trên tụ hội trong lúc vô tình nghe được rầm rộ trên núi có cự hùng qua lại tin tức hắn lập tức động lên tâm tư đang xác định tin tức tính là chân thật cố thiếu dương vận dụng nhân mạch quan hệ cầm đến một trường săn bắn cho phép lại tổ chức lên một chi tinh nhuệ đi săn tiểu đội đi đến rầm rộ sơn muốn đem này đầu cự hùng bắt lại với tư cách là thọ lễ hiến dâng cho tổ nãi n ã i đi qua hai ngày tìm tòi hắn và hắn tiểu đội rốt cục tới phát hiện mục tiêu nơi này g i ấ u chân rất mới lạ hành động người dẫn đường bản địa thợ săn túi người xem kỹ một chút cự hùng lưu lại dấu chân dấu chân lại từ bên cạnh trên một cây đại thụ tìm đến một đám dài nửa xích lông màu đen nó hẳn là thì ở phía trước giống phảng phất tại xác minh người này thợ săn phán đoán phía trước rừng rậm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa r í t h à o hù dọa vô số chim rừng đi săn tiểu đội các đội viên không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc cố thiếu dương lập tức đối với trong đó một vị dáng người gầy trên mặt mang sẹo nam tử nói khuê ca liền nhìn ngài người này mặt thẻo nam tử khuê ca dung mạo không đặc biệt là duy nhất không có mang theo súng ống vũ khí đội viên vẹn vẹn lưng mang một cái túi du lịch nhìn lên càng giống là tới du sơn ngọc thủy hơn nữa tay phải hắn thượng vẫn còn ở vớt vớt hai khoả đạn sát hoàn nhưng cô thiếu dương đối với hắn thái độ vô cùng k h á c h khí cô thiếu xin yên tâm khuê ca cười nhạt một tiếng nói nếu như tìm đến vậy nó bỏ chạy không cô thiếu dương cười nói ta đương nhiên tin tưởng ngài vị này khuê ca là đi săn tiểu đội chân chính chủ lực hắn khai ra cực cao giá cả mới đưa đối phương mời đi theo vì là cam đoan có thể có được một cỗ hoàn hảo gấu thi đi săn tiểu đội lập tức tăng nhanh tốc độ đi tới bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng khẩn trương lên bởi vì bọn họ đối mặt cũng không phải là phổ thông giá gấu qua mấy phút nữa bốn ba mục tiêu rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người giữa tầm mắt đây là một đầu danh x ư n g với thực cự hùng chiều cao ít nhất đạt tới bốn mét là phổ thông hắc hùng còn hơn gấp hai lần hình thể to lớn phòng chế phật tượng là một tòa tiểu sơn tràn ngập uy hiếp cảm giác đi săn tiểu đội khi đi tới sau nó đang tại xe rách gặm ăn một đầu trưởng thành mai sừng tấm bắp mỹ cũng chính là tục xưng ngạn đặc ngạn trên thế giới hình thể lớn nhất cùng thân cao tối cao l ậ c loại nay đ ầ u ngạn đ ặ t ngạn đầu cũng bị đập vỡ hiện trường nhìn lên vô cùng thê thảm trong không khí tỏ khắp lấy một cố đậm đặc liệt huyết m ũ i tanh thế nhưng đương cô thiếu dương đám người khi đi tới sau cự hùng lập tức phát r i á được nó bỏ xuống ngạn đ ặ t ngạn người lập lên mở ra miệng lớn dính máu phát g a đình thai nhức góc gào thét đây là cảnh cáo khá lắm khuê ca trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ thần sắc c h ầ m dõng quát đậu thủ vừa dứt lời cả người hắn như mũi tên rời cung về phía trước lướt đi tay phải mánh liệt vung lên vung ra một khoả đạn sắt hoàn ba nay khoả trứng gà lớn nhỏ kim loại viên đạn đang bay ra vài mét cự ly xa về sau rồi đột nhiên nổ bùng nhất thời tạc xuất vô số đạo kim loại kia ở trong không hình thành một t r ư ơ n g d à y đặc lưới lớn vừa vặn đem cự hùng bao phủ ở trong、Phanh. Frank Frank ngay tại kim loại mạng lưới bao lại cự hùng nháy mắt cái khác đi săn đội viên đồng thời nổ súng viên đạn như là cuồng phong như mưa rào bao trùn cự hùng ở phía sau người trên người tuân ra từng đoàn từng đoàn lũ lam địa quang đi săn đội viên sử dụng súng săn bên trong lớp cũng không phải phổ thông viên đạn mà là đặc chế đạn điện tử đương những cái này điện đạn đụng vào bao bọc cự hùng kim loại trên mạng bùng nổ trong chớp mắt thả ra một cỗ điện cao thế lưu tuy này đầu cự hùng lực lớn vô cùng khí lực kinh người cũng bị điện có lúc lực cơ ca cận cự chặt khác điện trắng giã toàn thân run dậy, trong lúc nhất thời đánh mất năng lực phản kháng. này, hùng, nhiên nắm trong đạn giã bị đột hai rời, thời hội tiếp phải rồi Thừa Khuê khỏa tay tay mắt mất mặt một trả lại ở sau t hoàn. Này đạn đất hoàn phẳng giống như sát s phất dẻo cao là đồng dạng, trong chấp một ắ t tạo thành bị m bả ba hàn quang lập ba lang、đâm. Sau lập lòe đâm. một khắc khuê ca vọt người nhảy lên thật cao trong tay ba lang đâm như thiểm điện gai đất nhập cự hùng mắt trái đâm thủng người sau ánh mắt xâm nhập sọ não bên trong giống lọt vào trí mạng trọng thương cự hùng phát ra thảm thiết gào thét đau nhức kịch liệt phía dưới nó đột nhiên tránh thoát kim loại mạng lưới trói buộc vung lên quạt hương b ổ đại hùng trưởng rút hướng địch nhân nhưng khuê ca cực kỳ c h â n trượt một kích mà trung lập khắc bông ra ba lang đ ầ m chân phải về phía trước nặng nề g h mà đá vào cự hùng trên người mượn lực hướng về sau lộn một vòng lướt đi khó khăn tránh đi người sau phản kích hô ẩn chứa lực lượng đáng sợ bàn chân gấu tốn công vô ích địa huy không nay đầu cự hùng phát ra không cam lòng thấp ê ánh mắt nó miệng m ũ i tràn ra đại cổ máu tươi lung la lung lay địa ẩ m ẩ m ngã xuống đất đảo mắt không âm thanh t ứ c a đi săn các đội viên nhất thời phát ra kinh hỉ hò hét tiếng hoan hô quá thuận lợi vẹn vẹn chỉ dùng không được một phút đồng hồ thời gian bọn họ liền hoàn chỉnh địa bắt lại này đầu đáng sợ cự hùng k ế t xù tiền thưởng cùng thịnh thế hoàng triều chơi ba ngày phúc lợi cứ như vậy tới tay quả thật không muốn quá thoải mái khuê ca lợi hại cô thiếu dương mừng rỡ vô cùng địa hướng về phía ở trên địa quần quận vài vòng một lần nữa ấy nhảy lên khuê ca giơ ngón tay cái lên hắn kích động địa chạy về phía trước mặt gấu thi hô mau tới cho ta chụp tấm hình ảnh chụp san bắt đến lớn như vậy h ắ t hùng không chụp mấy tấm hình trở về tại bằng hưu trong vòng khoe khoang tuyệt đối là phung phí của trời vừa mới đứng vững khuê ca quay đầu nhìn về phía cô thiếu dương sắc mặt rồi đột nhiên đại biến cô thiếu cẩn thận tiếng quát như lôi lại là muộn một bước đầu kia nhìn lên đã chết vểnh lên vểnh lên cự hùng đột nhiên n ô lên thân vung lên bàn chân gấu hung hăng điệu đánh vào cố thiếu dương trên người b à ảnh chương ba trăm lẻ năm hỏa cố thiếu tại đi săn đội viên tê tâm liệt phế tiếng kêu gào cố thiếu dương bị to lớn đại hùng trưởng vỗ trúng lồng l ự c một đầu cường tráng trưởng thành h ắ t hùng kia đả kích lực lượng có thể đạt tới hơn một n g à n tờ hòa u nờ g đánh tới chỗ hiểm đánh chết người rất bình thường mà này đầu biến dị cự hùng hình thể đạt tới phổ thông h ắ t hùng gấp hai trở lên nó trưởng kích mạnh bao nhiêu hung hãn là hoàn toàn có thể tưởng tượng ai cũng không nghĩ tới này đầu cự hùng như thế xảo trá lại hiểu được g i ả chết để cho cố thiếu dương thành vật hy sinh sở hữu đi săn đội viên như rơi vào hầm băng bên trong n à y chi đi săn đội giống vậy võng du trong cậy tiền đoàn mà cố thiếu dương chính là kim chủ hắn xuất ra nhiều tiền thuê mọi người qua bắt giết cự hùng kết quả tất cả mọi người hào h ả o liền một mình hắn đưa mất t á n h mạng như thế nào nói rõ nếu như cố thiếu dương là phổ thông kim chủ khá tốt bọn họ tổn thất đơn giản là danh dự nhưng cô thiếu dương là kinh thành cố g i a dòng chính đệ tử suất lớn như vậy sự tình cố g i a có thể thờ ơ cố g i a tùy tiện động động ngón tay liền có thể để cho bọn họ sinh tử l ư ỡ n g nan liền thân là siêu phàm giả khuê ca cũng là mặt s á m như cho mà tất cả mọi người không có chú ý tới tại cố thiếu dương bị bàn chân gấu vỗ chúng nháy mắt trên người hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng kim mang b à ảnh cố thiếu dương lảo đảo lui về phía sau hai bước trong đầu trống r ỗ n g đương cự hùng đứng dậy hướng hắn phát động công kích thời điểm bóng ma tử vong trong chớp mắt bao phủ tại hắn trong lòng to lớn sợ hãi để cho hắn vô pháp hô hấp chỉ có thể trơ mắt nhìn ẩn chứa đáng sợ lực lượng b à n chân gấu đánh ra ở trên người mình cố thiếu dương nhắm mắt lại cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn sở hữu t i ê u ngạo cùng gia tâm tất cả đều kế tiếp tan thành mây khói không còn tồn tại sau đó vị này cố ra dòng chính đệ tử n g ộ u hắn có chút mờ mịt điệu m ở mắt phát hiện mình lại bình yên vô sự mà phía trước đầu kia hung hãn vô cùng cự hùng thân thể lay động vài cái chán nản một lần nữa té trên mặt đất lúc này là thật chết cự hùng chết c ô thiếu dương khá tốt hảo còn sống không có nửa điểm tổn thương hắn không dám tin nâng lên dấu tay s ở lồng ngực xác định chính mình thật không có sự tình nhất thời cất tiếng cười to ha ha ha ta không sao ta còn sống ta còn sống còn sống thực quá tốt c ô thiếu vừa mới phản ứng kịp khuê ca lôi kéo c ô thiếu dương lui về sau kéo ra cùng cự hùng giữa cự ly tránh đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh không phải là mỗi một lần đều may mắn như vậy ta không sao cố thiếu dương trung quy không phải là người bình thường rất nhanh liền tĩnh táo lại nói nhìn xem này đầu gấu chết không có ta đi nhìn xem khuê ca đưa hắn bông u ra tự mình đi qua tra xét cự hùng tình huống lần này là chết thật vị này siêu phàm giả nhìn về phía cố thiếu dương ánh mắt rất là khác thường cố thiếu ngươi cũng là siêu phàm giả sao vừa rồi cự hùng trước khi chết phản công hắn thấy rõ ràng nếu đổi lại là hắn tới thừa nhận một cách này đó cũng là ngăn không được mà bây giờ cố thiếu dương nửa lông hút cũng không có thật sự là không thể tưởng tượng siêu phàm giả cố thiếu dương vô ý thức địa lắc đầu ta không phải là siêu phàm giả a hắn nếu như là siêu phàm giả kia trong gia tộc địa vị liền hoàn toàn bất đồng khuê ca không khỏi nhữ mày vậy làm sao có thể đúng cố thiếu dương thần sắc khẽ động đột nhiên nhớ tới cái gì hắn lập tức kéo ra chính mình cổ áo từ trong quần áo kéo ra một khối vàng tươi kim bài kim bài phía trên điêu khắc lấy miễn tử hai cái chữ to rất là bắt mắt chỉ là mặt ngoài che kín thật nhỏ vết dạn g màu sắc cũng có chút thảm đạm như là tao nộ qua một hồi kiếp nạn miễn tử kim bài cố thiếu dương kích động nói thật có thể miễn tử a là nó cứu ta n à y khối miễn tử kim bài là hắn mẹ yến chỉ lan đưa cho hắn hai mươi lăm tuổi quà sinh nhật nghe nói giá trị một hai ức đeo ở trên người có thể ngăn cản một lần vết thương trí mệnh hại tương đương với một cái mạng cố thiếu dương đối với chuyện này là không tin tưởng lắm không nghĩ ra một khối kim bài làm sao có thể phát huy ra thần kỳ như thế tắc dụng thế nhưng hắn không có không tuân theo mẹ tâm ý cho nên vẫn luôn mang theo nam mơ cũng không nghĩ tới nay khối miễn tử kim bài thực cứu hắn một cái mạng khuê ca thần sắc có chút cổ quái hắn thật sự là biết miễn tử kim bài hơn nữa sở rõ ràng tình huống so với cố thiếu dương càng nhiều chuyến thuyết loại này kỳ vật có thể ngăn cản được ga cấp siêu phàm cường giảm một kích toàn lực cho nên giá cả cực kỳ kinh người nhưng khuê ca trước kia chỉ là tại mạng lưới diễn đàn t r o n g thấy được liên quan tin tức vật dụng thực tế là đầu một lần thấy hắn cảm giác được vô cùng vui mừng nếu cô thiếu dương không có miễn tử kim bài vậy hắn chỉ có chạy trốn đến chân trời cô thiếu thật xin lỗi khuê ca chân tâm thật ý về phía cô thiếu dương xin lỗi vừa rồi ta không có chú ý an toàn để cho ngài tổn thất đại không có việc gì cô thiếu dương rất đại độ địa phất phất tay nói cái này cũng không trách ngươi là chính ta quá lơ là sơ s u ấ t muốn nói đối với khuê ca không có nửa điểm phàn nàn vậy khẳng định là giả nhưng cô thiếu dương nếu như ngay cả điểm này lòng dạ khí độ đều không có vậy hắn còn không bằng làm cái ngồi ăn rồi chờ chết hảo phú thiếu gia đừng nghĩ nhớ thương cố ra khổng lồ gia nghiệp bằng không chết như thế nào cũng không biết hắn đối với đi săn các đội viên nói mọi người yên tâm cho các ngươi tiền thưởng cùng ban thưởng một phần cũng sẽ không ít tiếng hoan hô lần nữa vang lên hơn một giờ một trận vận chuyển phi cơ trực thăng đi đến đi săn đội vị trí tồn tại trên không tại các đội viên tề tâm hợp lực nặng đến hơn một ngàn cân cự hùng bị phi cơ trực thăng chuyên trở đi cố thiếu dương cũng không có lựa chọn lên tàu phi cơ trực thăng rời đi mà là cùng đi săn đội một chỗ bước trên đường về lần này săn gấu kinh lịch nhất định trở thành tánh mạng hắn trong khắc sâu nhất ký ức nhất hai ngày sau đang tại lâm giang nhà cũ trong nhà tả nghị đón đến yến đông lai gọi điện thoại tới vào lúc ban đêm tả nghị đi đến tây tràng tầng thứ ba cùng vị này giang nam yến gia già chủ gặp mặt người miễn tử kim bài hỏa vừa mới gặp mặt tiến đông lai liền nói với hắn hiện tại có rất nhiều người qua c ầ u mua vì gom góp mua lâm giang trấn thổ địa tài chính tả nghị tự tay chế tắc một trăm khối miễn tử kim bài trừ khối thứ nhất cầm lấy khảo thí r a chín mươi chín còn lại khối bị thác cho gia bảo tiến lên đi đấu giá gia bảo đi phương diện đối với miễn tử kim bài tuyên truyền vận tắc tương đối thành công trước mấy đám bán đấu giá ra miễn tử kim bài bình quân giá bán tiếp cận hai trăm triệu ở đâu thế giới bên trong đều khiến cho nhất định tiếng vọng nhưng mà gần nhất một đám tình huống cũng không phải rất tốt giá sau cùng cách rất xuống không ít nếu như không phải là yến ra chính mình đập đi vài món tới tiến hành nắm thành phố cục diện còn muốn càng thêm không xong nguyên nhân là xuất hiện một ít lời đồn đãi nói miễn tử kim bài hiệu quả căn bản không có tuyên truyền có tốt như vậy là yến ra tại lang xê yến đông lai là thân đang không sợ ảnh tử nghiêng chương n ảnh hưởng. ba trăm linh sáu thượng như cố nhân khách quý phòng tiếp khách trên vách tường hình chiếu màn hình lớn một đoạn thời gian bốn phút video vừa mới phát ra chấm dứt tuy thời gian rất ngắn thế nhưng nội dung tương đối kinh tâm động phách ghi lại là một chi săn bắt tiểu đội ở trong sơn bắt giết cự hùng quá trình Cuối vâng yến đông lai biết tả nghị hỏi là ai giải thích nói hắn gọi cố thiếu dương kinh thành cố gia đệ tử là ta một vị đường n ộ i nhi tử cho nên bảo ta c ậ u cố thiếu dương cái tên này để cho tả nghị nội tâm n h ấ t lên một hồi gọn sóng trước kia ký ức ở trong đầu hắn hiện ra mười năm lúc trước tả nghị đã từng thấy qua cố thiếu dương một mặt đó là tại hắn mối tình đầu bạn gái cố vân tích sinh nhật trên y ế n hội lúc ấy cố thiếu dương còn là một mười mấy tuổi non nớt thiếu niên cố vân tích vì tả nghị giới thiệu cố thiếu dương thân phận là vừa tới hàng châu chơi bà con xa tộc đệ đối với cố thiếu dương Giả nghị cũng không có quá s â bất quá cố vân tích hẳn là thuộc về cố gia c h i thứ thậm chí là c h i thứ c h i thứ bởi vì nhà nàng trong điều kiện cũng không phải đặc biệt hảo phụ thân là giáo sư đại học mẫu thân tại một nhà công ty tư nhân đương ngành t r ư ở n g phòng cũng không phải là có quyền thế r ồ n g r õ i chỉ có thể coi là tiểu khang gia đình một đại gia tộc sinh sôi nảy nở thiên nhiên khai chi tán diệp tất nhiên chi thứ đông đảo coi như là có huyết mạch thượng nguồn gốc cách xa dính không tới nơi tới chốn tộc vinh quang là cực kỳ bình thường sự tình từ khi chia tay tả nghị tính ra có năm năm thời gian chưa từng gặp qua cố vân tích lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tại cao trung đồng học hội cố vân tích tới vội vàng đi cũng vội vàng cùng hắn đều không có nói vài câu về sau tả nghị nghe nói nàng cùng người nhà di dân xuất ngoại như vậy triệt để đoạn tuyệt liên hệ tả thủ tịch tiến đông lai thanh âm cắt đức tả nghị hồi ức ta muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không làm tiếp mấy khối miễn tử kim bài xuất ra hắn ngư khi có chút tha thiết miễn tử kim bài chỉ ở tây tràng tầng thứ ba đ ầ u giá với tư cách là tây tràng t r ư ở n g k h ô n g giả tiến đông lai đón đến không ít quyền cao chức trọng đại nhân vật địa báo trong đó có mấy vị là hắn đều không thể chê vào đối phương đám người mục đích đều cùng miễn tử kim bài có quan hệ trước mắt miễn tử kim bài đấu giá đã tiến hành nắm trận tổng cộng đấu đi năm mươi khối trước mắt được lưu giữ trong gia bảo đi bảo hiểm khố bên trong còn có bốn mươi tám khối vốn bởi vì giá thị trường ngã xuống đấu giá hành phương diện là ý định để lên một đoạn thời gian lấy thêm ra tới đấu giá hiện tại không được nhiều người như vậy chú ý tân đấu giá thế tại phải làm cân nhắc đến miễn tử kim bài thuộc về duy nhất một lần kỳ vật tiến đông lai rất hy vọng tả nghị có thể tiếp tục cung cấp một ít hắn hoàn toàn không để ý đấu giá tiền thuê thu vào mấu chốt ở chỗ có thể sử dụng miễn tử kim bài ra bán nhân tình ta tài liệu không nhiều lắm tà nghị suy nghĩ một chút hồi đáp tối đa cho ngươi thêm hai mươi khối a về sau trừ phi có tân tài liệu khởi nguồn bằng không ta sẽ không làm tiếp lấy hắn tại phù văn trang bị lên chế tắc năng lực như miễn tử kim bài như vậy vật phẩm muốn làm bao nhiêu liền có thể làm bao nhiêu vấn đề ở chỗ tài liệu không có bao nhiêu bất quá nếu như yến đông lai mở miệng kia tả nghị bao nhiêu cũng phải cho hắn một chút mặt m ũ i y ế n đông lai ánh mắt lóe lên hỏi vậy cần cái gì tài liệu có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp tả nghị lắc đầu làm tinh thượng không có nhìn thấy y ế n đông lai có truy vấn ngọn nguồn ý tứ hắn vây vây tay nói không nói những cái này hai ngày nữa ta lại cho hai mươi khối miễn tử kim bài qua y ế n đông lai có chút thất vọng nhưng hắn là c â y độc thành tinh nhân vật đương nhiên sẽ không cho tả nghị bày s ắ t mặt cười nói vậy vất vả n g ư ờ i ta sẽ an bài gia bảo sắp sửa còn lại những miễn tử kim bài đó tận lực đánh ra giá, giá cao nhất đúng hắn đưa cho tả nghị một phong thơ hàm năm ngày sau đó gia bảo đi muốn tổ chức cuối năm phòng đấu giá lần này vật đấu giá số lượng rất nhiều man hoang kỳ vật liền có trên chẳng món mặt khác có thể sẽ có mấy vị đặc thù khách quý qua ngàn vạn không muốn bỏ qua tả nghị tiếp nhận thư mời thuận miệng hỏi cái gì đặc thù khách quý tạm thời không thể lộ ra giữ bí mật y ế n đông lai thần bí cười cười đến lúc đó ngươi liền biết tà nghị nhịn không được cười lên cũng không có để ý c u n g vị này giang nam yến ra ra chủ đón lấy trò chuyện trong chốc lát tà nghị rời đi tây tràng về đến nhà bảo nhi còn không có ngủ đang ngồi ở trên đầu giường đọc sách thái khắc ghé vào trong ngực nàng mà mẹ phi ngồi s ồ m phiêu trên cửa hai bên nhất phó nước sông không phạm nước giếng tư thế ba ba nhìn thấy tà nghị thiểu nha đầu để quyển sách xuống mở ra hai tay tà nghị tại mép giường ngồi xuống mang nàng ôm vào trong lòng ngực của mình hôn một cái hỏi tại sao còn chưa ngủ đi nằm ngủ bảo nhi ụ cục miệng giọng dịu r ă n g nói còn chưa tới ngủ cảm giác thời gian đó tà nghị t r ợ t phát hiện tiểu nha đầu chu môi làm lũng bộ dáng cùng cố vân tích lại có vài phần tương tự hắn nhịn không được dùng hai tay bưng lấy bảo nhi khuôn mặt tỉ mỉ quan sát tà nghị nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái vớ vẩn ý nghĩ bảo nhi sẽ không phải là cố vân tích sinh a nhưng này hoàn toàn nói không thông bởi vì năm năm lúc trước tả nghị là theo cố vân tích gặp qua một lần nhưng lúc ấy hai người chia tay đã có thời gian rất lâu gặp mặt thời điểm lời đều không có nói lên ba câu cố vân tích liền vội vàng mà đi sau đó đến tận đây lại chưa bao giờ gặp hoàn toàn đoạn liên lạc ba ba bảo nhi mở to hai mắt nghĩ mãi mà không rõ ba ba vì cái gì như vậy nhìn mình thật kỳ quái bộ dáng a ba ba yêu ngươi tả nghị cười cười buông tay ra nói thời gian không sai biệt lắm ngươi nên ngủ hắn đem vừa rồi cái kia vớ vẩn ý nghĩ bài xuất trong đầu ừ t i ể u nha đầu ngoan ngoán gật đầu ba ba ngủ ngon em cũng yêu anh tả nghị xoa xoa đầu nhìn xem nàng chui vào ổ c h r a n sau đó nhắm mắt lại tiến nhập mậu hương đợi đến nàng chân chính ngủ tả nghị mới rời phòng hắn đi đến trên ban công cùng thường ngày nhìn ra xa xa xa hàng châu nội thành c ả n h đêm tâm không hiểu có p h ầ n loạn móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa tả nghị cho mình điểm điếu thuốc mạo mẹ phí lặng yên xuất hiện sau lưng hắn sau đó nhanh nhẹn địa nhảy lên rào chán nó ngồi s ồ m phía trên quay đầu nhìn hướng tả nghị trong mắt màu lam chớp động yêu ớt hào quang như là trong đêm tối tinh linh chương ba trăm linh bảy dị giới viếng thăm đoàn mây đen rậm rạp trên không trung đột nhiên chuyển đến ẩm ẩm tiếng sấm trên đường người đi đường không khỏi tăng nhanh bước chân không có mang cái dù hài tử ngóng nhìn mưa không muốn nhanh như vậy rơi xuống nhưng mà nguyện vọng thường thường cùng hiện thực đối với vi phạm trong n g á y mắt hạt đậu mưa to tích từ trên trời r i á n g xuống mọi người không thể không trốn đến ven đường dưới mái hiên phàn nàn này biến hóa thất thường thời tiết gia bình cao ốc đối diện hương phiêu phiêu trà sữa điếm bên ngoài mưa to như rót trà sữa trong tiệm không có cái gì sinh ý phía sau quẩy nhân viên cửa hàng t i ể u tỷ tỷ đang len lén địa s u ấ t video rác ở trên vách tường lờ cờ t i v đang tại truyền tin tức chiều hôm qua Tương ba nghiên cứu, nghiên cứu cha n sữa n b điếm cửa thủy tinh bỗng dưng bị lẩy ra khách đến thăm mang theo phong hỏa mưa mà đến hoan g nên quang lâm hương phiêu phiêu nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhanh chóng bông xuống di động hướng vừa mới đi vào trung niên nam tử lộ ra nụ cười chuyên nghiệp xin hỏi ngài cần cái gì đến bên này chọn món cho ta tới ly cà phê trà sữa trung niên nam tử trong tay dẫn theo cái hộp nói với nhân viên cửa hàng muốn nóng c ả m ơn hắn trực tiếp đi đến gần cửa sổ vị trí trước tại tả nghị đối diện ngồi xuống hay n à y nói xin lỗi đến trưởng cũng không có có mấy phút tả nghị cười cười nói lư chủ nhiệm ngươi nhìn lên trạng thái không sai a người tới chính là giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm l ư hãn cùng lần trước hai người gặp mặt thời điểm so sánh vị này lô đại chủ nhiệm trên mặt đ ầ u đ ầ u toàn bộ tiêu thất nét mặt tỏa sáng phẳng phất tuổi trẻ vài tuổi ta mới từ kinh thành trở về l ư hãn mới nói mấy chữ hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng lập tức nhắm lại miệng mình nhưng hắn đã bại lộ tả nghị ha ha cười cười chuyển hướng chủ đề hỏi đúng ngươi tìm ta chuyện gì a tuy có được lấy giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn thân phận nhưng bình thường không có chuyện trọng yếu tả nghị là sẽ không đi siêu quản cục bên trong người hầu hắn cùng lư hãn tại đây ra trà sữa điếm gặp mặt số lần ngược lại nhiều hơn một chút buổi sáng thời điểm lư hãn cho hắn gọi điện thoại ước ở trong n à y gặp mặt cho bảo nhi mang phần lễ vật lư hãn cố nén mắt trợn trắng xúc động đem mang tới cái hộp đưa cho tả nghị tĩnh viện không là tịnh giao nắm ta mang cho bảo nhi nàng mới nhất dành riêng bản số lượng có hạn cắt tường nhóc con cắt tường nhóc con a tả nghị lộ ra kinh hỉ thân sắc Bảo Nhi khẳng định h t í c h phần này. lễ vật c ắ tường t nhóc con là lưỡi trước mắt hợp nhất mạng hợp đỏ sáng ả bảo giải n lớn nhất đồ chơi công ty vạn、bảo、liên、hợp、ngành giải trí trong rất nhiều minh tinh cộng đồng ra, do vì hạn lượng chế tạo, cho nên cũng không đủ cầu. tường nhóc con phẩm, hợp hạ chơi chế cho từ ty trí rất tạo, Cắt đại đồ đầy đủ cầu. vì do ra, s y chính là vạn bảo công ty căn cứ minh tinh nhân vật đặc điểm tới chế tạo đáng yêu con dối với tư cách là trước mắt ngành giải trí bên trong nhân khí tối cao ngày sau cấp ca sĩ trương tịnh giao cũng c o i được chính mình dành riêng c ắ c tường nhóc con nàng đưa cho bảo nhi này cắt tường nhóc con còn là đánh số một xuất r a đầu tiên khoản giá trị lại càng là không giống bình thường nhưng tả nghị càng quan tâm một cái khác vấn đề nàng nhận thức n g ư ờ i cha ruột trước kia trương tịnh giao thế nhưng là xem lư hãn vì cựu nhân liền người sau danh tự đều không muốn nghe đến mà lư hãn bởi vì thẹn với mẹ con trương tịnh giao nguyện ý trả giá t á n h mạng của mình tới bảo hộ nữ nhi này cộng thêm một vị cô em vợ ba người chuyện xưa cũng có thể đập bộ phim lư hãn lắc đầu nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ thương tâm thất lạc thần sắc ngược lại lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vui sướng chúng ta tại gặp ở kinh thành một mặt nói vài câu về sau từ từ đi à tà nghị tự đáy lòng nói chúc mừng ngươi lư hãn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình chẳng qua là gặp được vận mệnh t r e o chọc mà thôi trương tịnh giao cũng không phải vô tình đích kỷ người mặc dù đối với lư hãn năm đó sai lầm canh cánh trong lòng nhưng huyết thống thân tình là vô pháp gạt bỏ huống chi những năm gần đây lư hãn trả lại lạng yên vì nàng làm nhiều chuyện như vậy cảm ơn lư hãn nói kỳ thật lần này ta đi kinh thành chủ yếu là tham gia man hoang thế giới viếng thăm đoàn tiếp đại hội man hoang thế giới viếng thăm đoàn ta nghĩ có chút kinh ngạc ngươi nói là man hoang thế giới bên kia phái người qua chúng ta bên này lư hãn gật đầu vâng lam tinh thế giới siêu phàm giả nhóm có thể mượn bảy khối thế giới thạch truyền tống đến man hoang thế giới một khỏa thế giới thạch đối ứng một đạo không gian môn siêu phàm giả nhóm dùng cái này ở bên kia thế giới trong xây dựng lên bảy tòa cứ điểm tiến hành khai mở lãnh thổ vì có thể đứng vững góc chân siêu phàm giả nhóm trả lại cùng man hoang thế giới n h â n tộc vương quốc xây dựng lên đồng minh quan hệ trợ giúp người sau ngăn cản đến từ thú tộc cùng tinh linh tộc xâm nhập nhưng cho tới nay chỉ có lam tinh thế giới siêu phàm giả tài năng tự do địa vãng lai、like、hai cái thế giới man hoang thế giới nhân tộc lại không thể xuất hiện ở lam tinh thế giới hoặc là càng chính s á c ra bọn họ vô pháp thích hứng lam tinh hoàn cảnh tình huống bây giờ bất đồng lư hắn nói lam tinh thế giới thạch cùng man hoang không gian môn giữa kết nối đã vô cùng ổn định chỉ cần có đầy đủ năng lượng đều có thể bất cứ lúc nào cũng là mở ra truyền t ố n g sau đó thông qua thí nghiệm phát hiện man hoang thế giới siêu phàm giả qua bên này đã không có vấn đề gì ở dưới tình huống như vậy man hoang thế giới nhân tộc tam đại vương quốc lập tức tổ chức bảy tri viếng tham đoàn đồng thời đối với lam tinh thế giới tiến hành hữu hảo phỏng vấn trong đó một c h i bị phái đến đại hạ ngay tại hôm trước này chi dị giới viếng thăm đoàn thông qua long thành cứ điểm không gian môn truyền tống đến kinh thành viếng thăm đoàn tổng cộng có một trăm lẻ năm vị thành viên đoàn trưởng là sở xì、sì、ểểu vương quốc đại vương t ử g ói đi hơn nữa con của hắn cũng là sở xì、sì、ểểu vương thái tử cũng theo đoàn mà đến trừ đó ra này chi viếng thăm đoàn trong còn có sở xì、sì、ểểu vương quốc một vị công tước hai vị hầu tước năm vị cung đình pháp sư cùng mười vị cao tháp pháp sư cùng với hơn mười vị kỵ sĩ đối với đại hạ phương diện mà nói đây không thể nghi ngờ là ghi vào sử sách đại sự bởi vậy cho cực kỳ long trọng tiếp đãi nội các thủ tướng tự mình tiếp kiến thiết lập quốc kiến q u ả n đ á i l ư hãn là lấy giang nam siêu quản cục đại biểu thân phận tham gia tiếp đại hiến hội nhìn thấy nhóm này dị giới khách đến thăm hắn còn muốn một tin tức báo cho tả nghị hai ngày sau sở s、sì、ị để vương quốc viếng thăm đoàn tương lai hàng châu tham quan chúng ta siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm bọn họ cao tháp pháp sư đem tham dự đến thức tỉnh dực tề tiến thêm một bước nghiên cứu bên trong Cao tháp pháp sư. đối với đến từ sở xỉ ở vương quốc nhóm này dị giới khách tới thăm tả nghị cũng không có bao nhiêu cảm giác hắn tham dự chinh phục vị diện thế giới tính ra hàng trăm gặp qua không biết bao nhiêu dị giới thổ dân duy chỉ có cao tháp pháp sư để cho hắn sản sinh một ít hứng thú bởi vì cao tháp là đa nguyên trong vũ trụ lớn nhất tổ chức tồn tại ở vô số vị diện thế giới bên trong từ lực lượng bản chất mà nói vô luận là vô sư pháp sư ma sĩ thuật sĩ đều là đồng dạng Đơn giản là chương nghiệp n g hô bất đ ba trăm linh tám đột phá tà nghị mặc dù không có đi qua man hoang thế giới nhưng đối với man hoang thế giới tình huống là có tương đối rõ ràng man hoang thế giới trong bá chủ là thú tộc cùng tinh linh tộc n h â n tộc thế lực tương đối mà nói rất nhỏ yếu sở s i đều núi cao cùng lục dày đặc tam đại vương quốc toàn bộ cộng lại nhân khẩu cũng chỉ có mấy ngàn vạn liền thu tộc số lẻ đều không có n h â n tộc sở dĩ không có diệt vong trừ trăm ngàn năm qua thu tộc cùng tinh linh tộc đem nhân tộc coi như bảy cựu tới chăn thả ra còn có chính là nhân tộc có được hoàn chỉnh pháp thuật hệ thống rất nhiều mạnh mẽ đại pháp sư giữ lại ở nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm cùng sinh cơ căn cứ tả nghị suy đoán man hoang thế giới lực lượng tầng thứ cùng làm tinh thế giới nhất định là không sai biệt lắm bằng không làm tinh siêu phàm giả nhóm dù cho có thế giới ý thức duy trì chạy được nhân ra trên địa bàn khai mở lãnh thổ tất nhiên là bị nghiền ép kết cục nhưng cao tháp tổ chức tồn tại thuộc về không biết bao nhiêu bởi vì rất nhiều vị diện thế giới cao tháp tổ chức hai bên giữa có rất sâu liên quan đến vượt qua vị diện thông tin cùng trợ giúp đối với hiện phần lớn nguyên vũ trụ cao tháp tổ chức mà nói thuộc về cơ bản năng lực phạm chủ tà nghị cũng không biết man hoang thế giới cao tháp pháp sư cùng vị diện khác cao tháp pháp sư hoặc là vu sư có quan hệ hay không cũng không biết man hoang thế giới có phải hay không thuộc về cao tháp tổ chức phạm vi thế lực sợ xỉ để vương quốc viếng thăm đoàn đến nơi kỳ thật là một lần tìm kiếm chân tướng cơ hội tốt bất quá suy nghĩ một chút tà nghị còn là bung tha cho qua mấy ngày cùng đối phương tiếp xúc ý nghĩ bởi vì hắn còn có một cặp sự tình muốn vội vàng dù sao về sau đến muốn đi mãng hoang thế giới cũng có là cơ hội Căn cần bản không cần gấp theo r o n g c ố quốc Cốc c Căn cứ nước Châu vực Lúc tức nước quốc cùng lát. thông tấn xã mới nhất đưa tin, xuất vật trên TV tin tức từ trong nước bộ phận đi vào quốc tế t Dồn hiện sinh biến này phận phận, dính đến nội dung hơn phân nửa cùng siêu phạm sự kiện có quan đưa mới Mỹ mô phạm quy khu siêu gia Gì Đại đại đi Hạp hệ. h xã dị. vào sự bộ bộ có toàn cầu phạm vi siêu p h ạ m sinh vật đại lượng xuất hiện bất đồng quốc gia cùng khu tình huống khác nhau rất lớn đại hạ quốc gia lực lượng đầy đủ cường đại phản ứng vô cùng kịp thời bởi vậy trên cơ bản cam đoan cục diện ổn định tuy bị ép sớm tiến nhập siêu phàm thời đại nhưng người bình thường sinh hoạt cũng không có xuất hiện đại cải biến đặc biệt là ở trong thành phố lớn mọi người thời gian nên như thế nào qua còn là như cũ qua không có bao nhiêu người bởi vì siêu phàm giả siêu phàm sinh vật xuất hiện mà hãm vào khủng hoảng bên trong thế nhưng một ít bên trong tiểu quốc gia vấn đề muốn nghiêm trọng rất nhiều tương lai thế giới thế cục nhất định sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa tà nghị cùng lư h á n một chỗ xem hết tin tức sau đó lư h á n hỏi ngươi thật không muốn cùng sở s i để vương quốc viếng thăm đoàn người gặp mặt không có, có cái ó c gì tất yếu tà nghị cười cười nói có ngươi cùng ngũ trưởng quan ra mặt chiêu đãi liền đủ vậy h à o ba lư hàn nhún nhún b a i đứng dậy nói ta đi trước thay ta hướng bảo nhi gửi lời thăm hỏi ừ gặp lại tà nghị cùng hắn vây tay từ biệt tà nghị uống xong trong chén đã trở nên lạnh cà phê trà sữa mới rời đi trở lại thiên hoàng võ đạo quán bên trong tại kiếm thứ hai trong phòng hắn nhìn thấy trương đại hải Tà n g hỏi h chuẩn bị cho tốt sao hảo trương đại hải dùng sức gật gật đầu ta cảm giác không có vấn đề vậy hảo tả nghị cũng không nói nhảm mở ra để ở một bên tay cầm tủ sát từ bên trong lấy ra một chi sinh mệnh giác t ì n h dược tề đưa cho trương đại hải đây là trương đại hải lần thứ ba phục d ụ n g sinh mệnh giác t ì n h dược tề hai lần trước hắn đều lấy thất bại chấm dứt không thể đủ đột phá cực hạn trở thành siêu phàm giả nhưng tả nghị cho hắn bốn lần cơ hội cũng chính là lấy trương đại hải thân thể tố chất tình huống hắn có thể phục dụng bốn chi thức tỉnh dược t ề đến để thăng tánh mạng của mình danh sách nếu bốn lần toàn bộ thất bại kia lại phục đệ ngũ chi liền không có bao nhiêu ý nghĩa trương đại hải cũng biết điểm này cho nên thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng tuy cũng không phải một cơ hội cuối cùng nhưng lần này thất bại nữa đối với hắn lòng tin không thể nghi ngờ là to lớn đà kích hắn khẽ cắn ngôi vạn khai mở nắp bình đem trong bình dược t ề một hơi uống cạn đối với sinh mệnh giác tỉnh dược tề hương vị trương đại hải đã rất quen thuộc hắn bàn ngồi dưới đất nhắm mắt lại trên trán chảy ra r ầ m rạp mồ hôi vẹn vẹn chỉ qua một lát trương đại hải trên mặt đột nhiên lộ ra thống khổ t h ầ n sắc toàn thân cơ bắp căng thẳng cả người không tự chủ được địa bắt đầu run dày tà nghị ở bên cạnh nhìn xem thờ ơ kỳ thật hắn là có năng lực trực tiếp trợ giúp trương đại hải trở thành siêu phẳng giả nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào nếu như trương đại hải dựa vào dược tề lực lượng cũng không thể đột phá vậy hắn tại siêu phàm lĩnh vực không hề có tương lai đ a n g nói tà nghị có thể làm là vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý mớn hắn có thể bảo chứng trương đại hải sẽ không đưa mất tánh mạng tuy sinh vật phòng thí nghiệm phương diện tuyên bố sinh mệnh giác tỉnh dược tề tác dụng phụ rất nhỏ phục d ụ n g thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng nhưng dược tề tác dụng thường thường là bởi vì người mà khác sinh vật phòng thí nghiệm chế tạo ra sinh mệnh giác tỉnh dược tề cũng không có đi qua trường kỳ chân thực kiểm nghiệm khó bảo toàn liền sẽ không xuất hiện vấn đề hắn đem dược t ê đưa cho trương đại hải cũng phải vì người sau phụ trách đây là thuộc về kỵ sĩ chính trực cho nên tả nghị để cho trương đại hải ngay trước chính mình mặt uống thuốc a trương đại hải đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên diện mạo mồ hôi suất như tương sắc mặt hắn t r ư ớ n g đến đỏ bừng phun khí thô giống như ngưu thở gấp trên thân cơ bắp kịch liệt bành trướng dĩ nhiên là đem rộng thùng t h ì n h võ đạo phục đều cho n ư ớ vỡ lộ ra p h i m hồng da thịt mà tại tả nghị trong mắt giờ này khắc này trương đại hải sinh mệnh mức năng lượng đã đạt tới tiến tới xuất hiện siêu phàm hóa ba đ ộ n so với hai lần trước càng thêm tiếp cận thành công thế nhưng loại này dược hiệu sở kích phát lực lượng vô cùng bá đạo đối với trương đại hải ý chí không thể nghi ngờ là thật lớn khảo nghiệm h ắ n chống đi qua như vậy trời cao biển rộng sống không qua chỗ đó chỉ có thể đi b ắ t một cơ hội cuối cùng hờ a a a phảng phất giống như là đun sôi tôm trương đại hải mở mắt điên cuồng hét lên lên tiếng đ ô n g dưng về phía trước huy ra quyền đầu một q u y ề n này thế lớn l ự c chìm ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng nắm tay pha không gào t h é t khí thế vô cùng kinh người tả nghị ánh mắt l ó e lên đ ỗ n g nhiên huy trưởng đón c h à o kỳ thật trương đại hải nắm tay đánh hướng là không trùng cũng không có công kích tả nghị nhưng tả nghị tay phải cùng hắn nắm tay nặng nề mà đụng vào nhau b à n h q u y ề n trưởng tấn công âm thanh như lôi vang r ộ i để cho cả gian kiếm thất đều run run tả nghị không chút sức mẹ trương đại hải giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài hung hăng địa đâm vào đằng sau trên vách tường thiếu chút phun ra một búng máu nhưng hắn không có phẫn nộ cũng không có sợ hãi ngược lại lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc đứng vững về sau d ơ lên cao cao s o n g quyền giống lớn nói ta thành công thành công nhờ vào nuôi thứ ba sinh mệnh giác tỉnh dược tề lực lượng trương đại hải rốt c ụ c tới thành công đánh vỡ sinh mệnh che chắn hoàn thành sinh mệnh danh sách đề thăng cũng thành vì thiên hoàng võ đạo quán trong vị thứ ba siêu phẩm giả canh hai đưa lên chương ba trăm lẻ chín trương đại hải nắm tay nặng nề mà hoanh rơi vào phép đo lực khí đả kích khu chỉ nghe được tích một tiếng minh hưởng phía trên lờ cờ giờ thượng trong c h ư ớ c mắt nhảy ra một hàng con số 975. n、wow. hoa xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô thiên hoàng võ đạo quán các học viên không khỏi lộ ra chấn kinh t h ầ n sắc nay đài phép đo lực khí là võ đạo trong quán mới nhất thêm mua thiết bị nó cũng không phải là loại kia điện tử đô thị giải trí trong máy quân anh có thể chuẩn xác địa khảo thí ra võ giả quyền cước đả kích lực lượng chỉ số bởi vì này đài thiết bị là bày ở diễn võ trong đại s ả n h hướng tất cả mọi người mở ra bởi vậy mọi người thường thường lấy ra khảo thí chính mình lực lượng các học viên bên trong quyền lực tối cường có thể đánh ra 400 kg trở lên thành tích đã là vô cùng lợi hại thế nhưng là cùng trương đại hải một quyền này lực lượng so sánh t i ê u tranh lệnh phải dừng lại nhỏ tí tẹo không ít đệ tử đương trường quỳ giáo viên uy vũ gần tới 1.000 kg quyền lực không thể nghi ngờ thuộc về không thuộc mình phạm trù rất nhiều người ý thức được trương đại hải chỉ sợ sẽ là hiện tại bị tuyên truyền có xôn s a o siêu phàm giả bọn họ chẳng ai ngờ rằng vị này bình thường trầm mặc ít nói giáo viên dĩ nhiên là siêu phàm giả hâm mộ kinh dị sùng bái kính nghệ nhóm này thiên hoàng võ đạo quán học viên mới nhìn về phía trương đại hải ánh mắt cùng lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng trương đại hải thu hồi n ắ m tay trên mặt nhịn không được lộ ra vui sướng t h ầ n sắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể cường hãn đến tình trạng như thế hơn nữa trở nên mạnh mẽ trả lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đối mặt đến từ xung quanh khác thường ánh mắt trương đại hải hít sâu một cái thở dài thu liễm nụ cười trầm giọng nói chỉ cần mọi người chăm chú nỗ lực có một ngày cũng sẽ theo ta đồng dạng mạnh mẽ thậm chí so với ta càng mạnh hiện tại đi luyện tập a luyện hảo hoàng võ quyền thuật các ngươi mỗi người đều có cơ hội võ quán các học viên ầm ầm hưởng ứng không khỏi tinh thần đại c h ấ n sĩ khí tăng vọt trương đại hải bình tĩnh quyết tâm tỉnh hắn để cho các học viên lời đầu tiên đi luyện tập sau đó trở lại kiếm phòng bên trong tà nghị cùng thương vũ lâm đang tại bên trong nhìn thấy trương đại hải đi vào thương vũ lâm mỉm cười hỏi sư đệ số liệu bao nhiêu vừa rồi thương vũ lâm khi đi tới sau trương đại hải vừa mới ăn vào sinh mệnh giác tỉnh dược tề nàng thấy tận mắt chứng nhận chính mình vị sư đệ này đột phá siêu phàm quá trình trương đại hải tại trở thành siêu phàm giả về sau chuyện làm thứ nhất chính là chạy ra bên ngoài đi khảo thí chính mình lực lượng trị số 975 trương đại hải hưng phấn mà nói không sai biệt lắm lúc trước gấp hai không sai tà nghị gật gật đầu nói lực lượng cường hóa siêu phàm giả ép cấp tiêu chuẩn là tám trăm kg cất bước sinh mệnh giác tỉnh dược tề hiệu quả là bởi vì người mà khác nó nguyên lý chính là kích phát ra tiềm năng mà người tiềm năng phân ra rất nhiều bất đồng loại hình trương đại hải thiên phú hiển nhiên ở chỗ lực lượng phương diện tại sở hữu siêu phàm giả cường hóa loại là số lượng tối đa cường hóa loại bên trong lại lấy lực lượng cường hóa chiếm đa số cho nên trương đại hải hẳn là xem như một vị đại chúng hình siêu phàm giả nhưng đừng tưởng rằng số lượng nhiều liền không đáng tiền lực lượng cường hóa siêu phàm giả thích hướng tính lớn nhất tại siêu phàm hệ thống bên trong có thể đảm nhiệm nhiều loại nhân vật đường hướng tu luyện nhất rõ ràng hơn nữa lượng biến có thể mang đến chất biến đương lực lượng đạt tới trình độ nhất định sức chiến đấu để thăng là thật lớn t à sư trương đại hải hướng về tả nghị thật sâu thi lễ chân tâm thật ý nói cảm ơn ngươi tài bồi ta đại hải đời này đều sẽ không quên ngươi ân tình hắn biết cùng thương vũ lâm vương tiều kiều tôn cường đám người so với chính mình cùng tả nghị quan hệ chỉ có thể nói rất bình thường lúc trước mới vừa quen thời điểm hắn cố ý khiêu khích qua tả nghị trả lại từng đối với tả nghị cảm thấy bất mãn hiện giờ nhớ tới có cảm giác đến rất xấu hổ tả nghị chẳng những không có cùng hắn so đo đầu tiên là giúp hắn báo thích quán c h i k i ề u đón lấy lại truyền thụ hắn hoàng võ quyền thuật hiện tại lại càng là lấy ra chân quý vô cùng sinh mệnh giáp tình dược tề trợ giúp hắn trở thành siêu phẳng giả trương đại hải không biết ba chi sinh mệnh giác tỉnh dược tề giá trị bao nhiêu suy nghĩ một chút chỉ sợ là mình đời này đều chưa hẳn có thể lợi nhuận mà hắn lại có thể cho tả nghị cái dạng gì hồi báo một tiếng tả sư đạo quá trương đại hải trong nội tâm vô hạn lòng cảm kích nói quá lời tả nghị v ô vũ b ả vai hắn nói ân tình cái gì cũng không cần nói chỉ cần ngươi chăm chú ở trong võ quán mang đệ tử coi như là đối với ta báo đáp trương đại hải trầm giọng hồi đáp xin ngươi yên tâm hắn biết cảm kích lời cũng không cần nói quá nhiều dùng chân thực hành động để chứng minh mới thật sự là trả lời trương đại hải chân t r ư ớ c vừa đi tôn cường chân sau liền tiến vào hả tả nghị kinh ngạc ngươi buổi chiều không hơn khoa sao như thế nào chạy võ đạo trong quán tới vương tiểu kiều cùng tôn cường cũng còn là đệ tử bởi vậy tại nghỉ hè sau khi chấm dứt hai người bình thường chỉ có tại hai ngày nghỉ cùng buổi tối tài năng qua tiếp tục học tập nhìn thấy tả nghị số lần cũng ít rất nhiều theo r ê n bản cơ đều là ta, ta ba ba t tôn cường tại võ đạo trong quán học võ so với trong trường học học tập phải có ý tứ nhiều hơn nữa hiện tại hắn đã thành công vứt bỏ mập mạp chết bầm mũ trong trường học cũng không có người dám trêu trọc thậm chí có nữ đồng học chủ động ước hắn nhìn điện ảnh thế nhưng tôn cường đồng học đối với mọi t ử không có bất kỳ hứng thú cuộc hẹn cái gì nơi đó có luyện quyền thú vị hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất cũng không phải thi đậu một chỗ hàng hiệu đại học mà là trở thành một vị siêu phẩm giả với tư cách là mạ và kẻ yêu thích tôn cường ảo tưởng có một ngày mình cũng có thể trở thành cứu vớt thế giới anh hùng đặc biệt là vừa rồi thấy được trương đại hải một quyền đánh ra gần nghìn kg lực lượng lòng hắn tư đã vô pháp ngăn chặn không được kết quả tôn cường một lời nhiệt tình bị tả nghị dội một chậu nước lạnh cha mẹ ngươi đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý ngươi cho ta trong trường học học tập tốt trước tiên đem cao trung việc học học xong sau đó lại nói khác tả nghị đưa tay gõ gõ tiểu cường đồng học đầu còn có ta sẽ nhượng cho kiểu kiểu chú ý ngươi thành tích học tập nếu như ngươi cuối kỷ cuộc thi có một môn bài học thất bại ta đây liền đem ngươi thanh lý xuất môn hộ tiểu tiểu niên kỷ không muốn đến trường cái này gọi là ba xem bất chính thanh lý xuất môn hộ đều xem như tiện nghi a tôn cường nhất thời trợn mắt sớm biết l ạ như thế này kết quả hắn là tuyệt đối sẽ không chạy qua mà nói muốn thôi học hiện tại hối hận cũng không kịp tiểu cương đồng học rất rõ ràng chính mình vị lao sư này tuyệt đối là nói được thì làm được nhân vật suy nghĩ một chút cuộc thi thất bại kết cục hắn không khỏi đánh cho d ù m mình vội vàng nói lao sư ta trở về đi học nói xong nhanh chóng bỏ chạy ta nghị hô nhớ kỹ ta lời tiểu cương đồng học chạy trốn nhanh hơn canh một đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì chương ba trăm mười tốt đẹp cùng sáng lạn tương lai nhìn xem chạy t r ố i chết mà đi tôn cường thương vũ lâm nhịn không được cười nàng rất ngạc nhiên hỏi tả nghị nếu tiểu sư đệ cuối kỷ cuộc thi thật không đạt tiêu chuẩn vậy ngươi thật muốn thanh lý môn hộ đương nhiên là thực tả nghị chưa bao giờ nói láo ta không cần một cái cơ bắp phình đầu góc chống chân phế vật học đồ tại ạ xạ ạ thế giới trong kỵ sĩ cùng vu sư đều thuộc về quý tộc đẳng cấp rất nhiều kỵ sĩ từ tiểu khai mới bồi dưỡng bọn họ trừ hàng ngày vũ kỹ rèn luyện ra mỗi ngày chương trình học trả lại bao gồm đối với các loại tri thức học tập cùng năm g i ữ một cái mù chữ kỵ sĩ tại ạ xạ ạt thế giới là khó có thể tưởng tượng tuy kỵ sĩ không cần như vu sư như vậy bắt học nhưng tổng hợp học thức cũng vượt xa người bình thường chỉ có những hành động đó phá o hôi chiến sĩ mới không cần học tập rất nhiều tri thức đầu óc càng đơn giản càng dễ dàng không chế tôn cường nếu trở thành dạng mặt hàng đây tuyệt đối là t à nghị x ỉ nhục thương vũ lâm cười nói vậy hắn buổi tối trở về khẳng định phải ngủ không ngon giấc ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói t à nghị nói bất kể hắn chúng ta đi thôi hắn và thương vũ lâm một chỗ rời đi thiên hoàng võ đạo quán lái xe tới đến lâm giang trấn hiện tại lâm giang trấn đã không còn nữa trước kia bình tĩnh láng giềng lĩnh cư nhóm top năm top ba địa tụ cùng một chỗ chủ đề không rời phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường thu xếp nội dung có hưng phấn kích động có lo sợ nghi hoặc bất an cũng có thần sắc ngưng trọng mà ở bên ngoài c h ấ n mặt từng chiếc cỡ lớn máy đ u ổ i đất đẩy ngã từng tòa nhà xưởng phế tích đồ bỏ đi bị nhanh chóng chuyên trở ở trên xe tải lớn vận chuyển xuất ra bụi bặm bay lên một mảnh bận rộn cảnh tượng chúng ta tân v õ đạo quán về sau liền kiến tạo ở chỗ này tạ nghị lấy ra một tờ hiệu quả đ ồ cho thương vũ lâm nhìn xây dựng thành công ít nhất có thể dung nạp năm tên thành viên Tại phát ty thành thể tạo Giang Giang khai Giang rời đi nơi khác cải cùng công đăng Vương Cường phương Nam ra chấn Vĩnh chấn chỉnh án Lâm Lâm lịch lập, lấy cổ khác cáo hộ phá bảo bỏ báo cho du ký và có quá a n ngành tiến hành hệ phê duyệt. u q trình này vô cùng thuận lợi hãn tiếp được bắt đầu giang nam tân thành tập đoàn lưu lại sạp hàng cùng lâm giang trấn triển khai phương diện tân đàm phán chế định xuất hai bước đi phương án bước đầu tiên chính là toàn diện thu mua bên ngoài trấn sở hữu nhà xưởng thổ địa đầu tiên tiến hành ngoại bộ hoàn cảnh quy hoạch cùng kiến thiết đồng thời cùng trong chấn cư dân tiến hành ký kết đàm phán tại cung nhà xưởng chủ đạt thành thu mua hiệp nghị bước đầu tiên phá bỏ và rời đi nơi k h á c công tác lập tức bắt đầu sang năm một tháng phần đều có thể tiến hành võ đạo quán xây dựng cơ bản dự tính nhanh nhất đến 2021 g i ữ a năm tuần lạc thành xong việc dừng ở trong tay này trương xinh đẹp hiệu qua đ ồ thương vũ lâm cảm xúc sụp sôi nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên hoàng sẽ có được như vậy một tòa hùng vi tráng lệ tân võ đạo quán nàng đều tưởng tượng không ra năm ngàn vị đệ tử đồng thời tại võ đạo trong quán tập võ luyện kiếm cảnh tượng tin tưởng thực đến ngày đó như vậy thương hà trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không thường an an ủi tà nghị cho nàng cũng không chỉ là một chương hiệu quả đồ lại càng là vô hạn tốt đẹp cùng sáng lạn tương lai một trang giấy khăn đưa tới trước mặt nàng cảm ơn thương vũ lâm ngượng ngùng địa nhận lấy lau lau khỏe mắt nước mắt chuyển hướng chủ đề hỏi vậy bên này thôn c h ấ n đều muốn chuyển sao lâm giang trong c h ấ n tình huống có thể so sánh bên ngoài nhà xưởng muốn phức tạp quá nhiều lâm giang cổ c h ấ n khai phát công ty vì dân chấn cung cấp tiền tệ bồi thường dị địa thu xếp cùng địa chỉ ban đầu thu xếp ba loại phương án điều kiện đều so với lúc t r ư ớ c giang nam tân thành tập đoàn tới hậu đãi hiện tại ký kết công tác đang tại đâu vào đấy tiến hành đương nhiên trong đó khẳng định tồn tại không ít chướng ngại cùng khó khăn nhưng chỉ cần có phong phú tài chính kia tuyệt đại bộ phận vấn đề là có thể có được thỏa đáng giải quyết hơn nữa tả nghị căn bản cũng không có ý định đem chọn cái thôn chấn hủy đi quăng tới kiến tạo nhà cao tầng hắn muốn trên trình độ lớn nhất giữ lại cổ chấn vốn c ó phong mạo cho nên cho dù đụng phải cực thiểu số công phu sư tử ngoạm hộ bị cưỡng chế cũng không quan trọng trực tiếp b u ô n g tha cho là được hoàn toàn không cần chơi loại kia mất tín ngưỡng giá trị cưỡng chế thủ đoạn xem qua phá bỏ và rời đi nơi khác công trường tả nghị lưu lại thương vũ lâm tại nhà cũ ăn công t i ề u cùng nàng trò chuyện rất nhiều thời gian vội vàng đảo mắt lại vài ngày đi qua xa tốt đ ầ y buổi tối tả nghị mang theo bảo nhi đi đến tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường đêm nay gia bảo sắp sửa tại tây tràng tầng thứ ba tổ chức cuối năm đấu giá hội có đại lượng kỳ chân dị bảo thượng đập tả nghị đạt được k i ế n đông lai muốn mời qua tham gia náo nhiệt hạn chế tạo làm miễn tử kim bài cũng đem tại đây trận trên đấu giá hội một lần nữa thể hiện thái độ cự ly đấu giá hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian cho nên tả nghị cũng không sốt ruột nắm bảo nhi bàn nhỏ bé tại tầng thứ nhất hàng vỉa hẹ trong vùng đào bảo sửa mái nhà rột. Tây tràng hàng vạng、so、muốn náo nhiệt rất nhiều, lớn nhất biến nhân, mái bảo bé bảo đào so thứ hẹ hẹ khu hóa khách tại với lui tới khách nhân, siêu là tay rột. Tây rất vỉa sửa vỉa dĩ phảng m g i số l ư ợ tăng trong suất ít vọng, hơn nữa bày quầy hàng chủ quán bên trong cũng nhiều chủ không bày quầy siêu phàm giả. phất m giả. Phản p h trong vòng một đêm siêu phàm giả giống như là mọc lên như nấm xuất hiện cầm hàng vỉa hè khu tầng thứ đều kéo cao một mảng lớn càng có ý tứ là rất nhiều chủ quán đều tại trào hàng siêu phàm tài liệu Cũng chính là từ siêu phàm s i n hồ vật thập, thượng thu h p â cốt ngâm rượu cường thân cuối cùng hai cây mau tới coi trộm một chút nhìn một cái chân chính siêu phàm làng nhà tịch tả khu quỷ công hiệu phi p h à m siêu phàm xứng châu hai ngày trước từ một đầu ba ngàn cân nặng nước như đầu thượng cắt bỏ tuyệt đối hy hữu hiếm thấy siêu phàm kỳ vật hiểu việc tới bất luận cái gì đồ chơi đều phủ lên siêu phàm tiến tố phảng phất không thêm hai chữ này liền căn bản bán không được giống như người ở trong kia nghe cảm giác phảng p h ấ t hiện tại siêu phàm sinh vật đã cỏ dại lan tràn tài liệu nhiều đến tùy tiện trên mặt đất b ả y trên thực tế trong ngày mặt hàng chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều là tại lừa dối người ngoài nghề tuy hiện tại siêu phàm sinh vật là xuất hiện rất nhiều nhưng đi săn siêu phàm sinh vật cũng không phải đơn giản sự tình trước mắt đại bộ phận đều là từ các nơi siêu quản cục còn có siêu liên hội tổ chức lực lượng tại tiêu diệt toàn bộ l i ệ p sát mà săn đuổi siêu phàm sinh vật siêu quản cục cùng siêu liên hội nhà mình lấy ra dùng cũng không đủ lại làm sao có thể lưu lạc đến hàng vỉa hẹn t h ư ợ n đương nhiên cũng có rất ít người cầu phú quý trong nguy hiểm mang theo siêu phàm dụng cụ dò xét tiến nhập trong rừng sâu núi thảm mạo hiểm may mắn địa săn bắt đến một hai đầu siêu phàm sinh vật chỉ cần thả điểm phong ra ngoài liền có rất nhiều cầu mua người đến cửa căn bản không nên muốn ở chỗ này thét to về phần nói trên quán không không một phần trăm tồn tại chính phẩm vậy cần phải có đôi hỏa nhãn kim tình tài năng phân biệt xuất ra ta nghĩ đối với mấy cái này cái gọi là siêu phàm tài liệu không có bất kỳ hứng thú nhưng hàng vỉa hè trong vùng cũng có một ít thú vị tiểu đồ chơi gặp được bảo nhi thích vậy chém trả giá mua lại trêu chọc nàng vui vẻ nếu như vận khí đầy đủ hảo nói không chừng còn có thể đ à o đến một hai kiện chân chính bảo hàng thuận tiện lấy hưởng thụ một chút sửa mái nhà dột niềm vui thú chương ba trăm mười một ta không bán cái này bao nhiêu tiền t a nghị chỉ vào hàng vỉa hè thượng một cái bình xứ trắng xanh vật trang trí hỏi cái này bình xứ trắng xanh khí cỡ lòng bàn tay ôm đại ngư đỡ đòn lá sen béo nhóc con tạo hình tương đối thú vị sinh động sau đó bị bảo nhi vừa ý ngài nhãn lực thật tốt chủ quán cười híp mắt giơ ngón tay cái lên nói cái này nguyên thanh hoa thế nhưng là ta chấn điếm chi bảo à, nhập ngài nhàn đó là d u y ê n p h ậ n ngài thành tâm cho cái giá phù hợp ta liền xuất nguyên thanh hoa chấn điếm chi bảo tà nghị ngó ngó đối phương bừa bãi lộn xộn tiểu hàng vỉa hè quyết đoán ra giá năm khối bao n h i ê u phúc chủ quán một ngụm lao huyết phun ra đương trường bị vùi dập giữa chợ tà nghị tức hận không b à n toán nắm bảo nhi rời đi bảo nhi là bé ngoan cho dù ba ba không có mua cho mình hạ thích đồ vật nàng cũng sẽ không làm nũng tùy hứng đùa nghịch sinh khí chủ quán lập tức đ ẩ y m á u phục sinh năm mươi n g ư ờ i lấy đi đây là vị s ó i diệt lừa dối không được liền theo liền lợi nhuận điểm a dù sao là bán buôn tới t á t p h ư ơ n g hàng tà nghị cũng không quay đầu lại chủ quán tiếng than đô quên hai mươi thành g i a o kỳ thật chém tới mười nguyên hẳn là không nhiều lắm vấn đề nhưng thân g i a mười tỷ tả nghị không phải là rất để ý mười nguyên trên lệch giá giao hai mươi búp bê tới tay bảo nhi cầm ở trong tay rất vui vẻ cảm ơn ba ba trở về bậy đầu giường tà nghị cho nàng một cái mặc đầu sát ngay vào lúc này phía trước đ ố n g nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ả o đám người tuôn động bầu không khí k h ắ c thường dẫn tới xung quanh chủ quán cùng khách hàng nhao nhao hướng bên kia hiếu kỳ nhìn quanh phát sinh sự tình gì xin nhường cho rất nhanh hối hả đám người bị vài người thân hình b i ê u hãn tây phục nam tách ra bọn họ đeo kính dâm thần sắc lạnh lùng động tác thành thạo nghiêm chỉnh huấn luyện trong nháy mắt ngay tại hàng vỉa hè khu cách ly xuất một mảnh thông đạo một chi kỳ lạ đội ngũ lập tức xuất hiện tại tả nghị giữa tầm mắt đi ở đội ngũ phía trước nhất là vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử hắn mặc một bộ có chút hoa lệ lam ngọn nguồn viền vàng lễ phục ngũ quan góc cạnh rõ ràng có chứa người phương tây đặc thù một đầu hỏa hồng sắc tóc dài đặc biệt đáng chú ý vị này hỏa phát nam tử đại khái khoảng bốn mươi tuổi tả hữu tuổi tác bên hông hắn dắt một thanh trường kiếm tay trái nắm một người sáu bảy tuổi tả hữu tiểu nam hải người sau có được lấy cùng hắn hồng s ắ c tóc phía sau nam tử đi theo một nam một nữ hai người á o bào trắng bọn họ bên hông quấn quít lấy hồng sắc bệnh dây t h ư ờ n g n ắ m trong tay lấy một cây mộc trượng chùi lủi trên đầu c h e kín màu xanh thấm hình xăm xa hơn là hơn m ộ ư ơ i người người mặc hộ giáp nam tử trẻ tuổi thuần một sắc kim sắt tóc kia hình thể cùng thần cao cơ bản tương đồng t i ê u ngạo thần thái phảng phất là trong một cái mô hình đổ ra đồng dạng cấp nhân cảm giác tri đội ngũ này dường như đến từ cái nào đó cỡ lớn hiện trường cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau mà vây quanh chi đội ngũ này còn có hai ba mươi vị bảo an nhân viên cùng đi theo cùng đi nhân viên tiền hỗ hậu ủng huy động nhân lực dẫn tới vô số người qua đường ngừng chân quan sát hòa phát nam tử đi đường tốc độ cũng không nhanh ánh mắt của hắn từ bên cạnh hàng vỉa hè thượng lướt qua túi đầu cùng nắm tiểu nam hải thấp giọng nói rỡn vài câu tà nghị thần sắc hơi động một chút tuy cách hai ba mươi mét c ự l i nhưng hắn như cũ có thể nghe được đối phương theo như lời lời nói để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là người này hỏa phát nam tử nói dĩ nhiên là cao điểm lời nói cao điểm lời nói là phần lớn nguyên trong vũ trụ thông dụng lời nói nhất tuy so ra kém côn cổ ngữ long ngữ như vậy phổ biến nhưng thông hành tại rất nhiều vị diện thế giới cao điểm lời nói tại ạ xạ ạ thế giới trong cũng không lưu hành chỉ có cực thiểu số bác học vô sư nắm giữ tả nghị cũng không hiểu cao điểm lời nói nhưng hắn có thể nghe ra cao điểm lời nói loại kia rất đặc thù âm tiết tại lam tinh thế giới trong đụng phải một cái nói cao điểm lời nói người kia chỉ có hai loại khả năng một loại khả năng đối phương là kẻ xuyên việt mặt khác một loại chính là dị giới khách đến thăm mấy ngày hôm trước lư hãn nói cho hắn biết man hoang thế giới sở xì ể vương quốc đại vương tử g ói đi xuất lĩnh một chi viếng thăm đoàn đi đến kinh thành đoàn đội thành viên bên trong bao gồm con của hắn cũng chính là sở xì ể vương quốc vương thái tử còn có cao tháp pháp sư tà nghị ánh mắt rơi vào hai người đầu trọc áo bảo trắng trên người bọn họ siêu phàm ba động giống như là trong bóng tối ánh nến sáng ngời lư hãn còn nói qua này chi viếng thăm đoàn muốn tới hàng châu tham quan giang nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm tả nghị không nghĩ tới cư nhiên tại tây chàng đụng phải những cái này dị giới khách đến thăm có phần ý tứ đối phương đội ngũ qua tả nghị nắm bảo nhi cùng người khác đồng dạng đứng ở ven đường ngây xem người kêu bị hỏa phát nam tử nắm tóc đỏ tiểu nam hài nhìn chung quanh trong ánh mắt tràn đầy toàn bộ đều hiếu kỳ hãn đột nhiên dừng bước lại ánh mắt rơi vào bảo nhi trên người hoặc là chuẩn xác hơn nói là bảo nhi trong tay n ắ m thái khắc trên người một chương mặt tròn hiện ra kinh hỷ thần sắc ảm e ảm tiểu nam hải giơ tay chỉ vào tham an thái huyên thuyên địa nhanh chóng nói liên tiếp hòa phát nam tử cười cười cưng t r i ề u địa sờ sờ đầu tiểu nam hải hắn đi tới nói với tả nghị hai tử của ta rất thích này con chó nhỏ không biết các hạ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích nói c ư nhiên là tiếng phổ thông tuy khẩu âm có chút lạ nhưng đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng tà nghị ánh mắt lóe lên lắc đầu hồi đáp thật xin lỗi đây không phải là bán phẩm hòa phát nam tử nhăn cao mày nói ta nguyện ý xuất giá cao hắn phất phất tay lập tức có một người tóc vàng nam đi lên trước đưa trong tay dẫn theo dương hòm mở ra xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô n à y trong dương chứa c ư nhiên toàn bộ đều là kim tệ và ngóng tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống đặc biệt mê người này con chó nhỏ về hải tử của ta hòa phát nam tử trìa trìa thái khắc lại trìa trìa dương hòm này dương kim tệ toàn bộ là ngươi ngạc nhiên ngạc nhiên ngạc nhiên ngạc nhiên bốn phía quăng qua ánh mắt giống như là từng đạo nóng bỏng s ạ tuyến các loại c h ấ n kinh các loại hâm mộ ghen ghét hận vì sao kêu thổ hào thổ hào chính là mua đồ không quét thẻ không cần tiền mặt cùng di động tiền trả nhân ra cầm hoàng kim tới nện một dương hoàng kim đổi một mảnh con chó nhỏ như vậy mua bán vì cái gì không rơi ở trên đầu mình đâu này a thái là ta không đợi tả nghị mở miệng tiểu nha đầu nhịn không được nói ta không bán vương thái khắc ngoắc ngoắc cái đuôi cọ nàng chân vương vĩnh viễn vĩnh viễn đều là bảo nhi nhìn thấy như vậy tình hình tiểu nam hải thấy là hai mắt tỏa ánh sáng nhất pho yêu thích đến không được biểu tình hắn liều mạng địa loạn choạng t r a mình tay hòa phát nam tử lại phất phất tay trên hồi này tới hai cái tóc vàng nam đồng thời mở ra hai cái dương hòm ba dương kim tệ vây xem quần chúng hô hấp đều dừng lại xung quanh ăn tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng rất nhiều người dùng ánh mắt điên cuồng mà ra hiệu tả nghị mau trả lời ứ n g a phát tài cơ hội đang ở trước mắt còn chờ cái gì tả nghị đón hỏa phát nam tử tự tin ánh mắt lắc đầu nói nữ nhi của ta nói không bán cho nên các hạ cũng không cần lại lãng phí thời gian xung quanh một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm này cũng còn không bán điên còn là ngu ngốc một dương kim tệ có thể mua xuống mấy ngàn mấy vạn mảnh con chó nhỏ a hiện tại thế nhưng là ba dương Ngươi người này, đi theo tại hỏa phát nam tử bên đi tại theo phát tử hỏa chương ạ n một n g ờ i t r niên tây phục ba trăm cục được, tới tiến t nhịn không được, tiến lên mười hai ta, ta, ta không biết hắn là ai cũng không biết ngươi là ai nhưng chẳng cần biết các ngươi là ai phiền thoái không muốn bế tắc giao thông ta nghị vừa dứt lời xung quanh lập tức vang lên từng trận cười n h ạ o âm thanh điêu cái gì điêu xa điêu không thoát đối phương nhìn lên thân phận không giống bình thường căn cứ bo bo giữ mình ý nghĩ không có ai sẽ bởi vì chút việc nhỏ này nhảy ra tự tìm phiền thoái hiện tại tả nghị chính diện cứng rắn đ ổ i để cho không ít người cảm thấy thông khoái nhất là trung niên tây phục nam rõ ràng là đại hạ người đúng không nguyện ý bán chó tả nghị bày ra hùng hổ dọa người tư thế để cho rất nhiều người qua đường đều sản sinh phản cảm người nha cái dám cốt ngồi ở nơi nào có tiền không nổi à? ừ có tiền thật là không nổi nhưng nhân ra không để mình bị đẩy vòng vòng ba dương kim tệ đều không để vào mắt trung niên tây phục nam sắc mặt nhất thời t r ư ờ n g đến đỏ bừng trên c h á n gân xanh nô lên vài cây hán tử trong hoài móc ra một quyển giấy chứng nhận sáng cho tả nghị nhìn hồng lư u ti xin ngươi phối hợp chúng ta công tác hồng lư u ti là đại hạ ngoại sự ngành người này tây phục nam quang minh thân phận của mình ngược lại đưa tới cảng lớn hư thanh tả nghị nhàn nhạt hồi đáp xin lỗi ta không có phối hợp hồng lư t i ép mua ép bán nghĩa vụ nói hay lắm trong đám người truyền ra trầm trồ khen ngợi âm thanh tây phục nam đều nhanh điên hắn rất muốn báo cho tất cả mọi người các ngươi cười nhạo vị này chính là man hoang thế giới sợ xì ề vương quốc đại vương t ử g ói đi sợ xì ề vương vị người thừa kế thứ nhất một vị cường đại siêu phàm kỵ sĩ đồng thời cũng là đại hạ thủ tướng tự mình tiếp đ á i tôn quý khách nhân ngay vào lúc này cái kia tóc đỏ tiểu nam hải nhịn không được hắn dùng lực tránh thoát cha mình tay hướng phía bảo nhi nắm trong tay lấy chó dây thừng trộm tới muốn đem thái khắc đoạt lấy đi tiểu nam hài là ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra nhân vật từ nhỏ liền thói quen dư lấy dư đoạt sinh hoạt muốn cái gì lại không có không chiếm được nhị n đến bây giờ đã xem như đáng quý dù sao mặc kệ trộm cũng tốt đoạt cũng tốt chỉ cần đến trong tay hắn đó chính là hắn mặc kệ có bất cứ phiền phức gì bên người vị này vô cùng cường đại lao ba cũng có thể đối phó vâng bảo nhi còn chưa kịp làm ra phản ứng thái khắc đầu tiên phẫn nộ nó thế nhưng là có được cao độ trí tuệ siêu phàm m à thú đối phương cư nhiên dám can đảm cưỡng đ o ạ n quả thực là chuột thẻ lươi r a liếm mẹo múi vây xem quần chúng chỉ nhìn lấy này tiểu bạch chó rất nhỏ rất đáng yêu thế nhưng h ỏi đi cùng phía sau hắn hai người đầu trọc áo bào trắng lại là đồng thời sắc mặt thay đổi trong đôi mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc bởi vì thái khắc tại trong chớp mắt buộc phát ra hung manh khí thế để cho bọn họ sản sinh đối mặt man hoang thế giới trong đỉnh cấp man thu ảo giác ỏi đi phản ứng cực nhanh lấy tay một phát bắt được tiểu nam hải sách trở về hắn thực sợ con trai mình bị thái khắc xé thành mảnh nhỏ tuy người sau thoạt nhìn là yếu như vậy tiểu mà phía sau đầu t r ọ c áo bào trắng lập tức giơ tay lên trong m ộ t trượng đầu trượng lập loẹ ra u lam sắc quan mang không khí phảng phất tại trong chớp mắt ngưng kết nếu như ta là ngươi t a nghị điều chỉnh ống kính đầu nam trầm giọng nói ta không có thể làm như vậy ngươi là ai đầu t r ọ c kinh ngạc vô cùng thiếu chút đem trong tay pháp trượng đều cho ngã bởi vì tả nghị n g nói rõ ràng là côn cổ ngữ hơn nữa còn là cao giai vị ngôn ngữ thuyết minh côn cổ ngữ là phần lớn nguyên vũ trụ thông dụng lời nói thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói nó là thuộc về cao tháp pháp hệ thông dụng lời nói bất kỳ cao tháp hệ vũ sư pháp sư hoặc là thuật sĩ đều tất nhiên nắm giữ côn cổ ngữ không hiểu côn cổ ngữ vũ sư cùng pháp sư liên cấp thấp nhất pháp thuật thủ đoạn cũng không thể thi triển ra mà côn cổ ngữ là phân t ầ n g thứ càng là cao giai côn cổ ngữ đối với tinh thần lực yêu cầu lại càng cao chỉ bất quá không quan hệ ngôn ngữ cơ bản phân biệt nhưng có thể trực quan địa thể hiện người làm phép thực lực t ầ n g thứ cấp thấp pháp sư có thể nghe h i ể u cao dài pháp sư nói côn cổ ngữ cũng có thể mượn này minh bạch hai bên giữa t r ê n l ệ n h tại trong tích tắc này đầu trò cáo b ả o trắng cho là mình b ạ o phạm một vị mạnh mẽ đại pháp sư tà nghị lại không có lại để ý tới đối phương ánh mắt của hắn nhìn về phía vẻ mặt ngừng trọc n g ói đi nói tại trên người của ngươi ta không thấy được một vị kỵ sĩ xứng đáng mỹ đức tà nghị thanh âm cũng không vang dội dung rất bình thản ngự khí tới thuyết minh một cái đơn giản sự thật thế nhưng rơi và o ói đ ỉ trong lỗ thai lại phảng phất lôi đình rền vang hắn trên c h á n nhất thời chạy ra hạt đ ầ u mồ hôi đầy đầu nước k h ỏ e mắt không tự chủ được địa co quáp đã vô pháp ước chế nội tâm đ ỗ n g nhiên bạo phát sợ hãi hắn sở hữu t i ê u ngạo cùng tự tin tại trong chớp mắt bị nghiền thành m ộ t mịt giống như là trong đ u ổ i có con kiến nhìn lên n g ậ t lập thiên địa núi cao cự nhân vô cùng nhỏ bé cùng hoảng hốt cảm giác ói đ ỉ khó khăn nuốt nuốt nước miếng hắn ý thức được tả nghị cương đại để cho hắn run dậy cương đại đem vẻ mặt như đưa đám tiểu nam hải giao cho sau lưng đầu chọc nữ áo bào trắng vị này sợ xì ểểu vương quốc đại vương tử tay phải nắm tay đặt ở ngực cung kính địa hướng tả nghị không mình hành l ễ nói xin ngài tha thứ ta m ạ o phạm ta nguyện ý vì ta cùng hài tử của ta vô lễ h ư ớ n g ngài làm ra bồi thường đưa tay vào ngực hắn móc ra một k h ỏ a bảo thạch đặt ở bên cạnh kim tệ dương thượng không biết những thứ này là có thể hay không để cho ngài thỏa mãn khối bảo thạch này chừng lớn nhỏ cơ năm tay toàn thân hiện lên hỏa hồng sắt chạch hào quang trói mắt cực kỳ hấp dẫn ánh mắt ói đi tống suất bảo thạch thời điểm trái tim đều tại run rẩy bởi vì này k h ỏ a ma tinh là sở s ỉ ỉu vương quốc trấn quốc chi bảo nó nguyên bản thuộc về một đầu vô cùng cường đại man thú tại xâm lấn sở s ỉ u vương quốc trong quá trình bị giết chết lấy được sở s ỉ u vương quốc vì thế trả giá cực kỳ thảm thiết giá lớn lúc ấy chết trận cao giai kỵ sĩ cùng pháp sư là hơn đạt mấy trăm vị suy yếu rất lớn quốc lực lần này h ó i đi đem nó mang tới là muốn đổi lấy một đám trọng yếu tài nguyên nhưng hiện tại hắn cần dùng này k h ỏ a ma tinh để đổi lấy tả nghị tha thứ bốn phía một mảnh vắng lặng sở hữu người qua đường ánh mắt tất cả đều bị này k h ỏ a ma tinh cho một mực hấp dẫn ở không có người nào biết nó cụ thể giá trị nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra một cái thiên văn sổ tự tới tả nghị không nói gì h ó i đi không dám ngẩng đầu cũng không dám nâng người lên cán hắn trên c h á n mồ hôi tích tích rơi xuống bên cạnh hồng lư ti tây phục nam đều nhanh muốn hôn mê toán qua một lát tả nghị rốt cục tới mở miệng nói ta tiếp nhận ngươi xin lỗi thái khắc cái này cho ngươi đương đ ổ ăn vào ta v ư ơ n g ô thái khắc kêu lên vui mừng một tiếng đ ô n g dưng cao cao nhảy lên phi phun ra đầu lưỡi giống như là tắc kẹ hoa bắt con mồi đồng dạng đem kim tệ dương thượng viên kia ma tinh dính chặt trong chớp mắt quận đảo trở về ủng ục một tiếng nuốt đến trong bụng đại ma vương ba b à thật tốt canh một đưa lên cầu đặt mua cùng giữ gốc vé tháng duy trì Cảm ơn mọi người. chương ba trăm mười ba duyên phận hàng vỉa hè khu vây xem q u ầ n chúng tất cả đều nhìn trận mắt lớn như vậy k h ỏ a hương ngọc c ư nhiên bị một mảnh tiểu tiểu chó cho nuốt không sợ nghẹn chết ta hơn nữa cho dù nghẹn bất tử cũng phải nứt vỡ dạ dày a bọn họ nào biết đâu tham ăn thái dạ dày chính là cái lô đen có đủ thao thiết thuộc tính ăn bao nhiêu cũng sẽ không chống được nuốt vào này k h ỏ a giá trị liên thành ma tinh nó hài lòng liếm liếm m ở môi loạng choạng đầu đi từ từ bảo nhi kiếm được kiếm được về sau bảo nhi mỗi ngày mang ông đến nơi đây a quả thật vui thích tham ăn thái nghĩ đến rất đẹp sơ s i đ ề u vương quốc đại vương tử ỏi đi t r o n g mắt đều nhanh chừng xuất ra